Ở hứa đại tẩu xem ra, Trình Cẩm Nguyệt rất có khả năng là muốn lợi dụng tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân tới lung lạc nhân tâm, vì chính là giúp hứa minh chi ở trong chiều kết giao nhân mạch. Thật đương nàng cái gì cũng không hiểu. Chẳng sợ nàng người ở hứa gia thôn, biết đến cũng chút nào không thể so Trình Cẩm Nguyệt thiếu. Nương này không phải không yên tâm người sao? Người tử nhỏ liền đi theo nương bên người, khi nào rời đi qua nương? Nương liền sợ một cái không chú ý, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, nương nhưng làm sao bây giờ là hảo? Hứa Đại Tẩu nói liền gắt gao đem Hứa Nguyên Bảo ôm ở trong lòng ngực, vẻ mặt biểu tình để phòng nhìn về phía Trình Cẩm nguyện. Trình Cẩm nguyện từ trước đến nay không ngại bị Hứa Đại Tẩu nhìn chằm chằm xem. Đối Hứa Đại Tẩu nói có chuyện, nàng cũng chỉ là mắt điếc hay ngơ, quyền đương không có nghe thấy. Tả hưu Hứa Nguyên Bảo cũng sẽ không vẫn luôn dưỡng ở nàng bên người, nàng cũng xác thật không nghĩ tới muốn đem Hứa Nguyên Bảo coi là cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha giống nhau tồn tại. Tỷ như Tam Nha cùng Ngũ Nha việc hôn nhân, Trình Cẩm Nguyệt sẽ để bụng. Nhưng là thay đổi hướng Nguyên Bảo, Trình Cẩm Nguyệt nhất định như đối đại hứa đại nha giống nhau, không có bất luận cái gì ngôn ngữ. "Nương, người ôm đến thật chặt, ta muốn cùng các ca ca cùng nhau chơi." Hoàn toàn không có ý thức được hứa đại tẩu ý nghĩ trong lòng, Hứa Nguyên Bảo dễ dàng rủa suy nghĩ phải rời khỏi hứa đại tẩu. Hứa đại tẩu sắc mặt trong khoảnh khắc liền thay đổi. Nàng liên biết, Trình cầm Nguyệt khẳng định sẽ không cái gì cũng không làm. Nay không bị nàng phát hiện đi, Trình Cẩm Nguyệt muốn dùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đem nàng Nguyên Bảo cấp tốc đi. Trình cầm nguyện căn bản chính là bụng dạ khó lường. 253, đệ 253 chương Hứa đại tẩu là luyến tiếp buông ra hướng nguyên bảo. Đảo không phải nói nàng một khắc cũng không rời đi hứa nguyên bảo, chủ yếu là nàng không thể gặp hứa nguyên bảo cùng tứ phòng đi quá mức thân cận. Như vậy sẽ làm hứa đại tẩu có loại bị phản bội cảm giác, cũng thật là làm nàng trong lòng rất là không thoải mái. Nhưng mà, hứa nguyên bảo cũng không phải tâm tư rất tinh tế hài tử. Ngược lại, hứa nguyên bảo rất là cầu thả Nào đó trình độ thượng muốn càng giống Hứa Đại Ca nhiều một ít. Nay đây Hứa Đại Tẩu rất nhiều cảm xúc, Hứa Nguyên Bảo là thật sự một đỉnh điểm cũng không cảm nhận được. Ngược lại, Hứa Nguyên Bảo liền nhận chuẩn muốn cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng nhau chơi, cũng mặc kệ Hứa Đại Tẩu có nguyện ý hay không, hắn vẫn là chạy hướng về phía Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bên người. Đối Hứa Nguyên Bảo, Hứa Đại Tẩu là không dám dùng cạnh mạnh. Thậm chí với Hứa Nguyên Bảo muốn tranh thoát Hứa Đại Tẩu, là dễ như trở bàn tay là có thể làm được việc nhỏ. Chơ mắt nhìn hứa nguyên bảo chỉ chốc lát sau liền cùng phúc bảo hòa lộc bảo chơi tới rồi cùng nhau, hứa đại tẩu không duyên cớ nghẹn ra một bụng hỏa, thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trường bùng nổ. Bất quá cảnh tượng như vậy xem bên trái phu nhân trong mắt, liền lại là một phen bất đồng cảm thụ. Bởi vì tam nhà quan hệ, tả phu nhân đương nhiên biết trình cẩm nguyệt tuyệt đối là một vị coi như xứng trước trường bối. Nếu như hôm nay hứa đại tẩu không có xuất hiện, tả phu nhân cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng mà có mới vừa rồi chính mắt thấy. Giờ phút này nhìn nhìn lại hứa gia đại phòng hài tử cư nhiên có thể cùng tứ phòng hài tử chơi như thế hảo, tả phu nhân không cấm liền đối trình cẩm nguyệt lại xem trọng liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, tả phu nhân đối hứa tam nha cảm quan nhưng thật ra không có bởi vì hứa đại tẩu đã đến mà có điều thay đổi. Rốt cuộc, hứa tam nha là trình cẩm nguyệt một tay mang đại, nghĩ đến cũng không sẽ kém. Hứa đại tẩu lại là không có tưởng nhiều như vậy. Mắt thấy hứa nguyên bảo không phối hợp nàng, nàng cũng không dễ làm chúng quả trách. Lui một bức giảng. Cho dù là tránh người, Hứa Đại Tẩu cũng liên tiếp đối hướng Nguyên Bảo có đôi câu vài lời chỉ trích. Nói đến cùng, Hứa Đại Tẩu lấy Hứa Nguyên Bảo không có cách. Bất quá, không thể trách cứ Hứa Nguyên Bảo, Hứa Đại Tẩu lại là có thể đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Trình Cẩm Nguyệt trên người. Liên quan, Hứa Đại Tẩu ánh mắt liền mang lên vài phần lạnh lẽo cùng không kiên nhẫn. Hứa Đại Nha Tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, kỳ thật rất muốn mở miệng nói cái gì đó, trong lúc nhất thời lại không có thể tìm được thích hợp lý do thoái thác. Không nghĩ chọc giận hứa lại tẩu, cũng không nghĩ đi đắc tội trình cầm nguyệt, hứa đại nhà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem chủ ý đánh tới tả phu nhân trên người. Gặp qua tả phu nhân, không thỉnh tự đến, mạng muội qua phủ, làm phiền. Vài bước đi đến tả phu nhân trước mặt, hứa đại nha thanh âm cũng không cao vút, ngự khi rất là tự nhiên hào phóng. Đại cô nương đây là nói chi vậy? Người ta hai nhà vốn chính là quan hệ thông gia, nói là người một nhà cũng hoàn toàn không vì quá, nên nhiều hơn lui tới mới là Mặc kệ trong lòng là như thế nào đối đại hứa đại nha, ít nhất mặt ngoài xem ra, tả phu nhân thái độ làm người chọn không ra chút nào sai lầm. Hứa đại nha rốt cuộc không có trải qua quá quá nhiều sự tình, nơi nào nhìn ra được tới tả phu nhân chân thật ý tưởng. Chỉ đương tả phu nhân nguyên bản chính là như vậy ôn hòa người, hứa đại nha không cấm liền càng thêm tâm hỷ trên mặt tươi cười cũng đi theo dịu ràng lên. Tiếng ngày sau nhiều có quấy rời chỗ, mong rằng tả phu nhân chớ trách cứ. Hứa đại nha là thật sự muốn cùng tả phu nhân giao hảo. Hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau nàng còn tưởng nhiều tới tả phu nhân trước mặt kỳ kỳ hảo. Nghe ra hứa đại nhà còn tưởng tiếp tục tới tả gia tả phu nhân trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt không mừng, dây lát lướt qua, không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện. Hứa đại nhà tự nhiên cũng không nhận thấy được tả phu nhân chân thật cảm xúc. Chỉ đương tả phu nhân ôn hòa thần sắc đó là ngầm đồng ý thái độ, hứa đại nhà miễn bản cao hứng cỡ nào, trực tiếp liền bắt được tả phu nhân tay, thân cận ý vị mười phần. Mắt thấy Hứa Đại Nha cùng Tả phu nhân bộ nổi lên gần như, Hứa Đại Tẩu cũng là tinh thần tỉnh táo, vội vàng liền thấu qua đi, tranh nhau cướp muốn cùng Tả phu nhân nói chuyện. Tả phu nhân phản ứng vẫn là thực thân thiện. Chẳng sợ nàng trong lòng cũng không đãi thấy Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha, nhưng Tả phu nhân mặt ngoài chút nào nhìn không ra tới, thẳng làm Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha thật là kinh hỉ lại đáp ý. Trinh Cầm Nguyệt vẫn chưa ngăn đón Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha hành động. Đối này hai người, Trình Cẩm Nguyệt từ trước đến nay coi thường. Tả phu nhân bên này, trình cầm nguyệt đảo cũng không có quá mức lo lắng. Tuy rằng cùng tả phu nhân nhận thức thời gian không coi là trường, nhưng trình cầm nguyệt cùng tả phu nhân rất có thưởng thức lẫn nhau an ý cho dù là hôm nay đối đại hứa đại tẩu cùng hứa đại nha thái độ, trình cẩm nguyệt cùng tả phu nhân cũng là cực kỳ giống nhau. Cho nên, trình cầm nguyệt mặc kệ hứa đại tẩu cùng hứa đại nha dồn hết sức lực lấy lòng tả phu nhân, chính mình còn lại là ở một bên chăm sóc phúc bảo tam huynh đệ cùng nhau chơi đùa đương nhiên Có hứa đại tẩu cùng hứa đại nha ở, trình cẩm nguyệt là sẽ không lưu tại tả ra ăn cơm. Tự nhiên, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha cũng liền không có tiếp tục lưu tại tả ra lấy cớ cùng lý do. Hứa đại tẩu cùng hứa đại nha là thực không cam lòng. Các nàng mẹ con thật vất vả có thể cùng tả ra đáp thượng quan hệ, tả phu nhân lại là như vậy ôn hòa dễ thân. Các nàng hoàn toàn có thể nhiều cùng tả phu nhân trò chuyện, lại nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Cứ như vậy, không chừng sự tình liền có không giống nhau chuyển cơ. cũng có lẽ Các nàng còn có thể từ giữ được đến các nàng ớn. Chỉ tiếp, trình cầm nguyệt kiên trì phải rời khỏi, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha căn bản không có bên biện pháp, cũng chỉ có thể nghẹn khuất đi theo sau đó, rời đi tả ra. Theo tới thời điểm bất đồng, trở về thời điểm hứa đại tẩu cùng hứa đại nha đều là kiên trì thượng trình cẩm nguyệt bọn họ cưới xe ngựa. Hảo tế, hứa nguyên bảo cũng không phải lần đầu tiên cùng trình cầm nguyệt ra tới chơi, chưa từng có đụng tới như vậy chen chút tình huống, nhịn không được liền gào ra tiếng tới Người nhiều đương nhiên liền dễ. Nguyên Bảo ngươi nhìn một chút, nương cùng ngươi đại tỷ tới thời điểm chính là chính mình đi lộ, thực vất vả. Trực tiếp đem Hứa Nguyên Bảo ôm vào trong ngực, Hứa Đại Tẩu ngự khí rất là mềm nhẹ, muốn hống hứa Nguyên Bảo nhiều đau lòng đau lòng nản cái này mẹ ruột. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Hứa Nguyên Bảo căn bản thể hội không đến Hứa Đại Tẩu dụng tâm. Nghe Hứa Đại Tẩu kêu mệt, Hứa Nguyên Bảo phản ứng rất là đơn giản, kia nương cùng đại tỷ vì cái gì một hai phải cùng lại đây? Hứa Đại Tẩu ngẩn người, thực sự có chút lời. Hơn nửa ngày sau mới rốt cuộc bài trừ như vậy một câu, nương cùng ngươi đại tỷ cũng là muốn tận mắt nhìn thấy xem ngươi Tam tỷ ngày sau phải gả nhà chồng rốt cuộc là bộ dáng gì sao. Đúng vậy, Nguyễn Bảo, đại tỷ cùng nương đều thực quan tâm ngươi Tam tỷ, cũng thực lo lắng ngươi Tam tỷ. Không tận mắt nhìn thấy xem tả ra rốt cuộc là như thế nào nhân ra, đại tỷ cùng nương nơi nào có thể yên tâm ngươi Tam tỷ cứ như vậy qua loa suất suất gả chồng. Hứa đại nha nhưng không nghĩ bị đuổi xuống xe ngựa. Phía trước tới thời điểm là bị buộc bất đắc dĩ. Lại mệt nàng đều nhịn, nhưng trước mắt bất đồng. Rõ ràng có xe ngửa có thể ngồi, nàng vì cái gì không ngồi. Nàng lại không phải ngốc tử, càng thêm không phải ngu xuẩn. Nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau nàng đều sẽ không có ngốc ngốc chịu bị khuất. Nàng không bao giờ là trước đây cái kia hứa lại nha, nàng sẽ sống ra tân tự mình, nhất định phải quá so tất cả mọi người càng thêm hảo. Tam tỷ việc hôn nhân thực hảo A, ta đều đã giúp tam tỷ xem qua, lại còn có cùng cha mẹ đều nói qua. Hứa đại tẩu cùng hứa đại nha cấp ra lý do thoái thác, hứa nguyên bảo cũng không thể tiếp thu. Tả ra thực hảo, hắn rõ ràng liền cùng hứa đại ca cùng hứa đại tẩu đều nói qua. Mà hiện tại hứa đại tẩu còn một hai phải chính mình tới một chuyến, đó là không tin hắn ý tứ. Không cao hứng méo miệng, hứa nguyên bảo tránh ra hứa đại tẩu, ngược lại hướng trình cẩm nguyện trong lòng ngược pháp. Lại nói tiếp hứa nguyên bảo mà nay là càng thêm thích trình cẩm nguyện cái này tứ thẩm. Càng sâu đến ẩn ẩn. Trình Cẩm Nguyệt đã vượt qua hứa đại ca cùng hứa đại tẩu ở hứa Nguyên Bảo trong lòng vị trí. Đương nhiên, hứa đại ca vị trí lại so hứa đại tẩu muốn cao hơn như vậy một chút. Rốt cuộc hứa đại tẩu hiện nay quá sẽ nháo sự, liền hứa Nguyên Bảo đều không phải thực thích ăn nương. Hứa đại tẩu nhất không có biện pháp chịu đựng chính là hứa Nguyên Bảo đối nàng không thân cận. Thêm chi giờ phút này hứa Nguyên Bảo lại là đối trình Cẩm Nguyệt càng thêm thân cận, hứa đại tẩu liền càng thêm không cao hứng. Mặt châm xuống tới Hứa đại tẩu trực tiếp liền rối tay đi tốn hứa nguyên bảo, nguyên bảo ngươi lại đây, nương ốm ngươi. Ta không cần. Ta liền phải tứ thẩm ông ta. Nhận định trình cầm nguyệt so hứa đại tẩu hảo, hướng nguyên bảo xoắn thân thể không tới gần hứa đại tẩu, kháng cự ý vị thật là rõ ràng. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào chính là không nghe lời. Ngươi tứ thẩm lại không phải không có chính mình như tử, không nhìn thấy ngươi phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca liền ngồi ở một bên chờ ngươi tứ thẩm ôm. Ngươi chạ Lấy ra phúc bảo hòa lộc bảo đương tâm mục, hứa đại tẩu nắm chặt hứa nguyên bảo cánh tay, xuống tay lực đạo thực trọng. Hứa nguyên bảo bị hứa đại tẩu chảo sinh đau, vánh mắt nháy mắt liền đỏ, lại vẫn là lay trình cẩm nguyện không bỏ, nương véo ta đau quá, ta không thích nương ông ta, ta muốn tứ thẩm ông ta. Tiểu hài tử vốn dĩ chính là như vậy. Ai đối hắn hảo, hắn liền càng nguyện ý thân cận ai, mới sẽ không phân chia ai là hắn mẹ ruột, ai lại là hắn thẩm thẩm. Cố tình hứa đại tẩu không hiểu đến điểm này Mạc Danh liền có một loại nhi tử bị Trình Cẩm nguyện cấp mạnh mẽ cấp đi phẫn nộ. Không chút nào khoa trương nói, Hứa Đại Tẩu đem Hứa Nguyên Bảo xem đến so nàng chính mình sinh mệnh còn muốn quý giá. Thậm chí với Hứa Nguyên Bảo tùy tùy tiện tiện một câu, đều có thể chọc chúng Hứa Đại Tẩu uy hiếp, thằng đem Hứa Đại Tẩu thứ tâm hoa từ đau. Đại Tẩu, hai tử quý giá, chịu không nổi đau. Ngươi đừng dùng như vậy đại lực đạo lôi kéo Nguyên Bảo, Nguyên Bảo tự nhiên liền phải ngây um. Trình Cẩm Nguyệt đôi tay cũng chưa đụng tới Hứa Nguyên Bảo. Càng thêm không có ôm hứa Nguyên Bảo cố ý cùng Hứa Đại Tẩu đối nghịch tính toán. Đến nỗi Hứa Đại Tẩu giờ phút này phẫn nộ, ở Trình Cẩm Nguyệt xem ra căn bản không cần thiết. Nàng cấp ra biện pháp cũng là lại đơn giản bất quá, chỉ cần Hứa Đại Tẩu chiếu làm, Hứa Nguyên Bảo tự nhiên sẽ không lại thái độ cường ngạnh phản kháng Hứa Đại Tẩu. Ta chính mình hài tử, ta so với ai khác đều hiểu, biết, không cần tứ đệ muội tới dạy ta như thế nào cùng chính mình nhi tử thân cận. Hứa Đại Tẩu lại không cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt đây là ở thiện ý nhắc nhở nàng. Ngược lại Hứa lại tẩu nhận Chuẩn Trình Cẩm Nguyệt là ở cố ý cùng nàng khoe ra, vì chính là cố ý kích thích nàng. Cho nên, Hứa đại tẩu sắc mặt liền càng thêm khó coi, cùng Trinh Cẩm Nguyệt nói chuyện thời điểm cũng trở nên đặc biệt không khách khí. Trinh Cẩm Nguyệt muốn xem nàng chê cười. Không có cửa đâu. Đại tẩu suy nghĩ nhiều quá, ta chính là thuận miệng vừa nói, không có ý khác. Nói lời thật lòng, Trinh Cẩm Nguyệt cảm thấy Hứa đại tẩu rất không thú vị. Hứa ra các phòng sớm đã phân ra, nàng cùng Hứa đại tẩu càng là mấy năm đều không thấy được một mặt. Hứa đại tẩu làm cái gì một hai phải ghi hận nàng. An No Căng không có việc gì làm. 254, đệ 254 chương Phía trước Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn không có đem hứa đại tẩu ván trách cùng ghi hận để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, Trình Cẩm Nguyệt đối hứa đại tẩu không chỗ nào cầu, tự nhiên cũng liền sẽ không thả xuống quá nhiều lực chú ý ở hứa đại tẩu trên người. Nhưng mà, hứa đại tẩu tựa hầu nhận chuẩn nàng, nơi chốn đều phải cùng nàng không qua được không nói. Còn một hai phải liền hứa Nguyên Bảo một chuyện nơi trốn cùng nàng đối nghịch. Nói thật, Trinh Cẩm Nguyệt có nghĩ tới không thèm nhìn Hứa Nguyên Bảo. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Hứa Nguyên Bảo chỉ là một cái tiểu hải tử, Trình Cẩm Nguyệt cũng không tưởng cùng một cái hải tử không qua được. Thêm chi Hứa Nguyên Bảo sắc thật một lòng muốn cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thân cận, Trinh Cẩm Nguyệt liền càng thêm không nghĩ tới muốn ra tay ngăn trở. Trinh Cẩm Nguyệt từ trước đến nay tự xưng là không phải cái gì thiện tâm nhân sĩ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm thương tổn con nhà người ta. Nàng nhà mình hài tử ở trong lòng nàng đều là giá trị liên thành bảo bối Con nhà người ta ở này cha mẹ trong lòng làm sao không phải như thế Giờ phút này đối mặt hứa đại tẩu vô cớ gây rối Trình cẩm nguyện cuối cùng vẫn là lo liệu chờ mặc Không hề quá nhiều để ý tới hứa đại tẩu Hứa đại tẩu lại không phải sẽ kịp thời thu liếm người Lại hoặc là nói Mà nay nàng đang đứng ở cực độ nôn nóng trạng thái Nóng lòng tranh đoạt chút cái gì tới chứng minh chính mình cường đại tồn tại cảm Tới đế đô phía trước Hứa đại tẩu có lẽ còn có thể lừa mình dối người không thèm nghĩ lên đường cầm nguyệt, tự nhiên cũng liền sẽ không sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Nhưng là hiện nay nàng liền cùng trình cẩm nguyệt mặt đối mặt ở chung, bằng bạch đã bị trình cầm nguyệt áp chế lùn một đầu, hứa đại tẩu nghĩ như thế nào đều cảm thấy năng kham, trong lòng cũng thực sự không thoải mái. Nay đây, đối trình cẩm nguyệt mỗi một cái hành động, thậm chí với mỗi một câu ngữ, hứa đại tẩu đều sẽ theo bản năng quá độ phỏng đoán. Lại sau đó, liền càng thêm cùng trình cẩm không qua được Tứ đệ mội rốt cuộc có hay không ý khác, tứ đệ mội chính mình trong lòng rõ ràng, ta cái này đại tẩu cũng không phải ngốc tử. Hư lệnh một tiếng, hứa đại tẩu thái độ thật là không coi là ôn hòa thân thiện, hôm nay tới tả ra cũng là như thế. Rõ ràng cùng tả ra có việc hôn nhân chính là Tam Nha, là ta đại phòng khuê nữ, tứ đệ mội lại một hai phải từ giữa chỗ lẫn, chạy tới tả gia đoàn Tam Nha trưởng bối cái giá. Chẳng lẽ tứ đệ mội là thật khi ta cùng đại ca ngươi đều đã chết? Tam Nha đã là song thân không ở bé gái mồ côi. Đại tẩu lời này liền thật là buồn cười. Đại tẩu nếu như muốn đi theo tả ra đi lại, đại nhưng tự hành tới cửa bái phòng, tả ra chưa từng đem đại tẩu cự chi ngoài cửa, ta cũng chưa từng nhiều lời quá nửa cái tự. Đại tẩu tới đế đô nhiều thế này nhật tử, ta có đem đại tẩu nhốt ở trong nhà không chuẩn ra cửa. Vẫn là mạnh mẽ lệnh cưỡng chế đại tẩu không thể cùng tả ra lui tới. Ta mới là cái gì cũng không có làm, chân chân chính chính vô tội được không? Trình cầm nguyệt đương nhiên có thể nói càng khó nghe lời nói, nhưng là nàng không có Một là bận tâm hứa đại tẩu mặt ngũi, thứ hai là không nghĩ ở mấy cái hài tử trước mặt cùng hứa đại tẩu khởi tranh chấp. Đều nói đại nhân hành động thực dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến hài tử, trình cẩm nguyệt từ trước đến nay thực chú ý nàng ở phúc bảo hòa lộc bảo trước mặt lời nói việc làm cùng hành động. Đến nỗi hứa minh chi, vậy càng thêm không được nhiều lời. Ngay cả trình cẩm nguyệt cái này đại nhân, cũng trước nay chọn không ra hứa minh chi lời nói việc làm gian bất luận cái gì thì vết, liền càng miễn bản sai lầm. Cho dù là thẳng đến hiện nay đã cùng hứa Minh Chi cùng chung chăn gối đã nhiều năm, hứa Minh Chi ở Trình Cẩm Nguyệt cảm nhận chung lưu lại vẫn là bốn chữ, sâu không lường được. Đương nhiên, Trình Cẩm Nguyệt cái gọi là sâu không lường được, cũng không mang bất luận cái gì làm thấp đi, ngược lại là cực kỳ độ cao khen ngợi. Trình Cẩm Nguyệt tự nhận kiến thức không ít, cũng xem qua đủ loại người, nhưng là chưa bao giờ có một người có thể giống hứa Minh Chi như vậy, mỗi khi Trình Cẩm Nguyệt cho rằng nàng đã đối hứa Minh Chi nhận thức cũng đủ thấu triệt. Hứa Minh Chi ngay sau đó lại có thể cho Trình Cẩm Nguyệt mang đến không giống nhau kinh hỉ Còn có một việc là Trình Cẩm Nguyệt trước sau cũng chưa biện pháp xác định. kia đó là, hứa Minh Chi rốt cuộc đối nàng đế sở đến nhiều ít. Trực giác nói cho Trình Cẩm Nguyệt, hứa Minh Chi là biết trên người nàng những cái đó bí mật. Nhưng hứa Minh Chi chưa bao giờ mở miệng do hỏi quá, càng sâu đến có đôi khi nàng rõ ràng đã cảm giác được chính mình sắp lòi, nhưng hứa Minh Chi quay đầu liền lại giúp nàng đâu ở, thẳng làm Trình Cẩm Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi. Đây có phải cũng coi như được với là trên người nàng cầm lý vận Người vô tội. Kia tứ để mội ý tứ là, ta cái này đại tẩu không có việc gì tìm việc cố ý tìm người cha, cô ý cùng ngươi không qua được. Kỳ thật hứa đại tẩu là trộn dạng. Ở trình cẩm nguyệt trước mặt, nàng muốn ngẩn đầu đỡ ngực làm người, xa không có nàng tưởng như vậy dễ dàng cùng đơn giản. Nhưng mà, hứa đại tẩu không thích nhận thua, cũng quyết định không nhận thua. Húng chi, trình cẩm nguyệt nơi nào vô tội. Trình cẩm nguyệt trước nay đều không vô tội Như thế nghĩ, Hứa Đại Tẩu sắc mặt liền trở nên càng thêm đen lên, mặc kệ là Tam Nha vẫn là Ngũ Nha, các nàng cái nào không phải đã bị tứ đệ mọi người lung lặt ở. Nói đến thật là mất mặt, ta cái này mẹ ruột ngược lại thay ngắc nhân, hơn nữa vẫn là không thể gặp các nàng tốt đại ác nhân. Kia đại tẩu ngươi là thiệt tình muốn Tam Nha cùng Ngũ Nha quá đến hảo sao? Trình cầm Nguyệt khẽ cười một tiếng, nhìn Hứa Đại Tẩu ánh mắt liền mang lên trâm trọng. Ta đương nhiên là. Bị Trình cầm Nguyệt ánh mắt thứ sắc mặt trắng bệ, Hứa Đại Tẩu khẽ cắn môi. Cả giận nói, nếu đại tẩu là thiệt tình vì tam nha cùng ngũ nha hảo, vậy dụng tâm biểu hiện đi. Tam nha việc hôn nhân đã định ra, đại tẩu nếu là có nghị thẩm cùng tả ra giao hảo, ta không ngăn cản. Nhưng còn thỉnh đại tẩu nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngàn vạn đừng hỏng rồi tả hứa hai nhà tình cảm. Còn có ngũ nha việc hôn nhân cũng là như thế, đại tẩu nếu là có tâm, kia liền cùng ta cùng nhau chọn lửa kỹ càng, cần phải giúp ngũ nha định ra một môn tương đương việc hôn nhân mới hảo. Vô luận hứa đại tẩu là như thế nào phẫn nộ, Trình cầm Nguyệt thái độ cùng lập trường trước nay đều thực kiên định, cũng không có hứa đại tẩu tưởng như vậy ác, xúc. Nói câu lỗi thời nói, lấy hứa Minh Chi bản lĩnh cùng năng lực, căn bản không cần dựa bán, nữ cầu Vinh, càng thêm không cần lợi dụng chất nữ việc hôn nhân tới mượn sức trong chiều Đồng Liêu. Nếu không hứa Minh Chi đại có thể đem Tam nha cùng Ngũ nha gả đi càng tốt dòng dõi, trực tiếp đem mục tiêu định ở những cái đó hắn cho tới nay mới thôi còn không có có thể kết giao thành công quyền quý thế gia trên người. Mà không phải giống hiện tại như vậy, vì tam nha cùng ngũ nha tìm việc hôn nhân đều là hắn đã giao hảo đồng liêu trong nhà. Lui một vạn bức giảng, mặc dù hứa minh chi muốn ra sức hướng lên trên bò, tốt nhất người được chọn chẳng lẽ không nên là đường kim thánh thượng. Mà nói đến thánh thượng, còn có ai người có thể so sánh phúc bảo hòa lộc bảo càng cấp lực. Thử hỏi hoàng gia thậm chí toàn bộ triều đình trên giới nhà ai không mấy cái thông minh lanh lợi hải tử. Khả năng đủ giống phúc bảo hòa lộc bảo như vậy bị thánh thượng mang theo đi săn thú lại có thể có bao nhiêu Cho dù là chính thức hoàng tử, đều không nhất định có thể được hưởng này phân thù vinh. Hơn nữa cho tới nay mới thôi thánh thượng đối phúc bảo hòa lộc bảo ấn tượng có thể nói là thật tốt, không có một chữ không tốt. Ngay cả có đôi khi trong cung được cái gì ăn ngon, thánh thượng đều còn có thể nhớ rõ phân ra một phần thưởng cho phúc bảo hòa lộc bảo. Như vậy cao cấp đãi ngộ lại có mấy người có thể gặp phải. Cho nên nói, hứa đại tẩu chính mình yên lặng trong lòng hạ nhớ những chuyện lung tung lộn xộn đó căn bản là không tồn tại, những cái đó lý do cũng căn bản là không thành lập Hứa mình chi không có nàng tưởng như vậy ti tiện vô dụng, tam nha cùng ngũ nha cũng không có nàng tưởng tượng như vậy quan trọng. Tả ra ta là thấy được, còn thành đi. Không nghĩ thừa nhận tả ra việc hôn nhân xa so nàng mong muốn muốn càng thêm hảo. Hứa đại tẩu biểu môi, ở ngũ nha việc hôn nhân thượng liền rất có cách nói, đến nỗi ngũ nha, ta còn là câu nói kìa, ngũ nha còn nhỏ, không vội mà làm ai, lại chờ mấy năm đi. Nếu đại tẩu nói như vậy, vậy nghe đại tẩu. Trinh cầm nguyệt gật gật đầu. Không mang theo bất luận cái gì cảm xúc dao động bổ sung một câu, dù sao nói đến cùng, ngũ nha là đại tẩu thân quê nữ. Trình cầm nguyệt ý ngoài lời rất rõ ràng, cũng thực trực tiếp. Ngũ nha lại không phải nàng thân quê nữ, nàng căn bản không cần thiết để ý ngũ nha việc hôn nhân. Ngũ nha gả hảo hay là hư, bỏ lỡ việc hôn nhân này lúc sau hay không còn có thể gặp gỡ càng tốt việc hôn nhân, nàng đều có thể chẳng quan tâm, không đáng để ý tới. Mà này đó, đều hẳn là hứa đại tẩu cái này mẹ ruột vì ngũ nha lo lắng cùng xử lý hứa đại tàu đảo không phải không nghĩ vì ngũ nha việc hôn nhân để bụng chẳng qua nàng cùng trình cẩm nguyệt rốt cuộc bất đồng trình cẩm nguyệt có thể vì ngũ nha chọn lựa nhân ra nàng căn bản không đủ tư cách có thể leo lên thượng đổi mà nói chi nàng có thể lấy đến ra tay nhân mạch quan hệ nhiều lắm cũng chính là nàng nhà mẹ đẻ cháu trai như vậy người được chọn hứa đại tàu đảo còn không có ngu muội vô chi đến cảm thấy nàng chính mình nhà mẹ đẻ có thể so sánh đế đô hoàng thành này đó phú quý nhân ra còn muốn tốt n nóng thậm chí với đương nàng dỗng nhiên ý thức được Trình Cẩm Nguyệt chưa hết ý tứ lúc sau, nàng đột nhiên liền nhíu nhíu mày, tứ lễ mọi đây là không tính toán lại hỏi đến Ngũ Nha việc hôn nhân. Trình Cẩm Nguyệt không để bụng cười cười, liếc mắt một cái không có nhiều xem Hứa Đại Tẩu, chỉ là thông thả ung dung vì phúc bảo hòa lộc bảo sửa sang lại nổi lên vào áo. Bị Trình Cẩm Nguyệt phản ứng do sợ, Hứa Đại Tẩu hơi há mồm, đang định nhiều lời, lại bị một bên Hứa Đại Nha cấp đọt trước. Vốn nên như thế, Ngũ Nha chính là chúng ta đại phòng cô nương Tứ thẩm sắc thật không cần thiết gắt gao bắt lấy không bỏ. Theo ý ta tới, hay là nên làm chúng ta đại phòng chính mình, thao, tâm nhà mình sự tình. Rốt cuộc ta nương mới là ngũ nha mẹ ruột, chúng ta đại phòng lại đã sớm cùng ngũ phòng phân ra. Hứa đại nha lời này nói rốt cuộc là cỡ nào nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng cũng chỉ có nàng chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Nàng đương nhiên muốn chỉnh cẩm nguyệt hỗ trợ, thao, tâm việc hôn nhân. Nhưng nàng muốn trình cẩm nguyệt quan tâm không phải ngũ nhà, mà là nàng chính mình việc hôn nhân. Chỉ cần Trình Cẩm Nguyệt chịu vì nàng để bụng, đại nha tưởng cũng có thể nghĩ đến nàng ngày sau sẽ là cỡ nào phú quý ngày lành. Nga Bởi vì là ngũ nha, cho nên Trình Cẩm Nguyệt mới không có cùng hứa đại nha cùng hứa đại tẩu sẽ rách mặt. Nếu không, Trình Cẩm Nguyệt trả lời tất nhiên sẽ so hứa đại nha cùng hứa đại tẩu tưởng còn muốn lạnh băng. Bị Trình Cẩm Nguyệt không nóng không lạnh thái độ đã kích đến, hứa đại nha vô ý thức cầm nắm tay, rất muốn tiếp theo bổ khuyết thêm nói mấy câu, rồi lại không dám lung tung suy đoán trình Cẩm tâm tư Trước kia hứa ra tứ phòng còn ở tại hứa ra thôn thời điểm, hứa đại nha đối trình cẩm nguyệt vị này tứ thẩm miễn bàn nhiều yên tâm. Lúc đó trình cẩm nguyệt đối nàng có thể nói là thiệt tình hảo, cũng đặc biệt khoan dung cùng chiếu cố, thường thường sẽ trong lén lút cho nàng kẹo cùng điểm tâm ăn, chỉ là ngẫm lại liền rất làm hứa đại nha dư vị cùng lưu luyến khi đó thời khắc đó tự tại. Nhưng mà nhiều năm trôi qua đi vào này đế đô hoàng thành, hứa đại nha rõ ràng cảm giác được trình cẩm nguyệt đối nàng không mừng cùng xa cách. Đến nỗi với hứa đại nha cũng không dám cùng trình cẩm nguyệt ăn ngay nói thật, cũng không dám giống khi còn nhỏ như vậy nói thẳng không cố kỵ hướng trình cẩm nguyệt đế yêu cầu. 255, đệ 255 trương. Hứa đại nha đương nhiên không thể tùy tiện hướng trình cẩm nguyệt đế yêu cầu. Mặc dù nàng đề ra, trình cẩm nguyệt cũng sẽ không để ý tới nàng. Tuy rằng đều là đại phòng cô nương, nhưng đại nha cùng Tam nha, ngũ nha bất đồng. Đại nha không phải dưỡng ở trình cẩm nguyệt bên người lớn lên cô nương. Tính tình cũng xa so Tam nha cùng Ngũ nha muốn càng thêm cự đoan. Trình Cẩm Nguyệt sẽ che chở Tam nha cùng Ngũ nha, lại không tính toán bao biện làm thay liền hứa đại nha sự tình cũng cùng nhau đảm nhiệm nhiều việc. Bằng không, hứa đại tẩu lên án nàng lý do cùng lấy cớ chẳng phải lại nhiều một cái. Trình Cẩm Nguyệt không muốn cho chính mình thêm phiền thoái, cũng liền không chuẩn bị đi nhiều tiếp nhận một cái hứa đại nha. Bất quá giờ này khác này so sánh với hứa đại nha, càng thêm đứng ngồi không yên vẫn là hứa đại tẩu. Tuy nói hứa đại tẩu sắt thật không thích Trình Cẩm Nguyệt, Nhưng nàng lại không phải thật sự ngu xuẩn, có Trình Cẩm Nguyệt hỗ trợ, xử lý việc hôn nhân nơi nào là nàng tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Nàng nhưng thật ra có tâm đi theo Trình Cẩm Nguyệt một so cao thấp, nhưng nàng nơi nào có bổn sự này cùng năng lực. Nay đây ở Ngũ nhà việc hôn nhân thượng, Hứa Đại Tẩu khó tránh khỏi liền có chút chân chờ. Nhưng Hứa Đại Nha lời nói xác thật cũng trọc chúng Hứa Đại Tẩu ý hiệp, ở giữa Hứa Đại Tẩu trong lòng khúc mắc, nói đến Hứa Đại Tẩu tâm cảm thượng. Tự nhiên mà vậy, Hứa Đại Tẩu liền không thể nào đi phản bác. Tính, giờ phút này Trình Cẩm Nguyệt nói chỉ là khí lời nói. Chờ thêm 2 năm ngũ nha lại cần nói thân thời điểm, nàng cũng không tin Trình Cẩm Nguyệt thật sự có thể buông tay mặc kệ. Hơn nữa, liền tính Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ quản, chẳng lẽ ngũ nha chính mình sẽ không đi cầu Trình Cẩm Nguyệt. Hứa đại tẩu xem đến rất rõ ràng, Trình Cẩm Nguyệt đối tam nha cùng ngũ nha vẫn là có chút cảm tình. Cũng đúng, rốt cuộc là vẫn luôn dưỡng ở chính mình bên người, nơi nào có thể đương tầm thường không cùng chi chất nữ đối đái. Thay đổi nhị phòng nhị nha cùng tứ nha, cùng với tam phòng lục nha cùng thất nha, trình cẩm nguyệt nhưng không như vậy dễ nói chuyện, cũng không như vậy để bụng. Nếu như bằng không, nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân cũng liền không cần nhị phòng chính mình đi suy nghĩ. Nói lên nhị phòng hai cái cô nương việc hôn nhân, hứa đại tẩu cũng không phải không có câu hán hận. Cung tôn tại hứa gia thôn, nhị phòng nhị nha cùng tứ nha là có thể tìm được chấn trên, thậm chí dự châu phủ việc hôn nhân. Nhưng thay đổi nàng đi tìm, lại không cái này con đường cùng chiêu số. Thật là người so người, tức chết người. Bất quá, nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân khẳng định so ra kém tam nha việc hôn nhân hảo. Đã biết điểm này lúc sau, hứa đại tẩu trong lòng lại quỷ dị cân bằng, đối trình cẩm nguyệt cái này tứ đệ mội cũng nhiều vài phần tán thành. Cho nên nói, hứa đại tẩu bản nhân kỳ thật là cái thực dối dám lại mâu thuẫn người. Nàng muốn chiếm tứ phòng quang, cố tình lại không nghĩ thừa nhận chính mình so ra kém trình cẩm nguyệt cái này chị em dâu. Nhưng nếu là làm hứa đại tẩu cùng tứ phòng hoàn toàn phân rõ giới hạn Hứa đại tàu lại không cái này quyết đoán càng thêm không như vậy tự tin cuối cùng liền có vẻ nàng cả người đều đặc biệt bụng dạ hẹp hỏi lại phá lệ vong ân phụ Nghĩa cùng với một đường xấu hổ nặng nghề không khí xe ngựa ngừng ở hứa ra ngoài cửa lớn Phúc bảo hòa Lộc bảo là trước hết nhảy xuống xe ngựa hai huynh đệ đều không cần người đỡ trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống Vương một Sơn liền đứng ở một bên nhìn tùy thời che chở Phúc Bảo hòa Lộc bảo té ngã mà Phúc bảoo hòa Lộc bảo nếu là an toàn vô ngu Vương Mộc Sơn liền cũng sẽ không động thủ. Hứa Nguyên Bảo theo sát sau đó ra xe ngựa. Vừa thấy hai cái ca ca đều là chính mình nhảy xuống, hắn học theo liền phải nhảy xuống xe ngựa. Bất quá so với Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Hứa Nguyên Bảo nhưng không cái này, sức bật có thể bảo đảm hắn bản nhân an toàn rơi xuống đất. Kết quả là hắn bên này vừa mới nhảy, Vương Một Sơn liền vương tay. Hứa Đại Tẩu liền đi theo Hứa Nguyên Bảo phía sau, chơ mắt nhìn Hứa Nguyên Bảo không quan tâm nhảy xuống xe ngựa, trực tiếp liền đem nàng sợ tới mức không nhẹ bước lên giọng nói hét lên lên. Hướng Nguyên Bảo vốn là không sợ hãi, thấy Vương Một Sơn hướng tới hắn vương tay, hướng Nguyên Bảo càng là nhạc a, mang theo đại đại tươi cười liền hướng tới Vương Một Sơn nhào tới. Hắn chính là biết đến, Phúc Bảo ca ca võ sư phói nhưng lợi hại, phía trước còn mang theo hắn vượt nóc băng tưởng ở giữa không trùng phi đâu. Nhưng hướng Nguyên Bảo trăm triệu không có dự đoán được, phía sau sẽ đột nhiên chuyển đến con mẹ nó tiếng thét trói thai. Đơn giản là nàng nương thanh âm quá mức thế lương, Hứa Nguyên Bảo đột nhiên hoảng sợ, Một bên nhịn không được xoay đầu một bên nên thay đổi hướng tới Vương một Sơn nàoo qua đi tư thế Vương một Sơn nguyên bản đứng yên vị trí là không thành vấn đề muốn thuận lợi tiếp được hứa Nguyên Bảo càng là nhẹ nhàng dễ dàng lại đơn giản bất quá chưa từng tưởng hứa Nguyên Bảo đột nhiên liền thay đổi phương hướng Vương một Sơn đi theo dưới chân một di động thuận lợi tiếp nhận thiếu chút nữa đem đầu tạp đến trên mặt đất hứa Nguyên Bảo em đẹp phát lại đây như thế nào còn nửa đường làm quái Vương một Sơn vừa mới đi vào hứa ra không bao lâu coi như Phúc Bảo sư phó Đến nỗi với hắn ở toàn bộ hứa ra địa vị đều tùy theo tăng lên Ngay thường cùng hứa Nguyên Bảo nói chuyện thời điểm Cũng này đây sư phó cùng trưởng bối thân phận Mang lên thuyết giáo cùng răn dạy miệng lưỡi Đại sư phụ, xin lỗi, là ta sai rồi Lần sau không dám Hứa Nguyên Bảo cũng là ở quay đầu lúc sau mới phản ứng lại đây Người khác còn không có chấm đất đâu Mắt nhìn chính mình phát phương hướng không đúng Hứa Nguyên Bảo còn cân nhắc muốn nghe phúc bảo ca ca Cùng lọc bảo ca ca dạy dỗ Kịp thời đôi tay bảo vệ mặt cũng đem đầu nâng lên tới, mặc dù té ngã trên đất cũng chỉ là thân mình đau một chút. Bất quá Hứa Nguyên Bảo còn không có tới kịp làm ra phòng ngự hành động, chính mình đã bị tiếp được. Quay đầu vừa thấy quả nhiên là Vương Một Sơn, Hứa Nguyên Bảo tức khắc thật dài nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn xin lỗi. "Ân, lần sau chú ý." Thấy Hứa Nguyên Bảo nhận sai, Vương Một Sơn gật gật đầu, thuận tay đem Hứa Nguyên Bảo đặt ở trên mặt đất. Vương Một Sơn cùng Hứa Nguyên Bảo hai người thái độ đều thực tự nhiên tùy ý, nhưng mà Hứa Đại Tẩu lại trừng lớn mắt. Chỉ cảm thấy một trận ngập trời tức giận hướng tới nàng chính mình thổi quét mà đến. Có ý tứ gì? Tứ phòng tuy tuy tiện tiện một cái hạ nhân đều có thể hướng về phía nhà nàng Nguyên Bảo hét tam bốn. Lại còn có bức cho nhà nàng Nguyên Bảo không thể không ngoan ngoãn xin lỗi nhận sai. Ở hứa ra thôn thời điểm, cho dù là đối thượng nàng cùng hứa đại ca, hứa Nguyên Bảo cũng sẽ không như vậy hành động. Đổi mà nói chi, nhà nàng Nguyên Bảo đây là bị khi dễ nha. Nàng vẫn luôn phùng ở lòng bàn tay không dám mắng, càng không dám đánh bảo bối nhi tử Ở nàng không biết địa phương, rốt cuộc là đã chịu như thế nào khi dễ cùng chân ác, lúc này mới sẽ liền nhận sai xin lỗi lời nói đều nói như vậy tự nhiên mà vậy. Chỉ là nghĩ như vậy, hứa đại tẩu đối Vương Một Sơn phẫn hận liền không chịu không chế rào giạt ra tới, chỉ hận không được đem Vương Một Sơn bầm thầy vạn đoạn. Thân là võ giả, hơn nữa vẫn là đã từng ám bệ, Vương Một Sơn đối người ngoài nhìn chăm chú từ trước đến nay nhạy bén. Hứa đại tẩu này vừa thấy, lại là mang theo lớn lao tức giận vừa thấy, Vương Một Sơn trong khoảnh khắc liền cảm nhận được Chuyển qua tầm mắt nhìn về phía hứa đại tẩu, Vương một Sơn không cấm có chút nghi hoặc hắn không nhớ rõ chính mình đắc tội vị này hứa ra đại phòng phu nhân nàng làm cái gì bỗng nhiên cửu thị nổi lên hắn Nương xuống xe ngựa hứa đại Nga đã đợi một hồi lâu lại vẫn là chưa thấy được hứa đại tẩu xuống xe ngựa nhịn không được liền thúc dục như vậy một câu hứa đại tẩu nhanh chóng hoàn hồn một bên nhảy xuống xe ngựa một bên liền hướng tới Vương một Sơn hô người đứng lại đó cho ta hứa đại Nga cũng không thấy được phía trước những cái đó sự tỉnh Chật vừa nghe đến hứa đại tẩu hướng về phía vương một sân e không khỏi liền lặng lẽ trang liếc mắt một cái hứa đại tẩu. nàng Nương cũng thật là đối nàng Tứ thẩm có ý kiến cũng chỉ quản cùng nàng Tứ thẩm nói do bái làm cái gì phải vì khó trong phủ hạ nhân hơn nữa vẫn là dạy dỗ Phúc bảo hòa Lộc bảo võ công võ sư phó nàng Nương tổng không đến mức muốn từ vương một Sơn trên người tìm đến nào đó kiêu ngạo cùng tự tin dùng để trương Hiển chính mình phong cảnh thân phận đi nếu nàng lương thật là nghĩ như vậy hứa đại nha chỉ có thể nói Hứa đại đầu đây là ma chướng. Liên Tính Nàng không thường tới Đế đô Hoàng thành, cũng biết Vương gia huynh đệ ở hứa ra thân phận cùng địa vị cùng tầm thường hạ nhân bất đồng. Vương gia huynh đệ nhưng không vô cùng đơn giản chỉ là hứa gia hộ vệ, bọn họ hai người chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo võ sư phó. Cho dù là nàng tứ thúc, ở đối đãi Vương gia huynh đệ thái độ thượng, cũng đặc biệt coi trọng. Hứa đại nha đối này, nhưng thật ra không có bất luận cái gì dị nghị. Vương gia huynh đệ biết võ công, hơn nữa công phu cũng không tệ lắm. Nếu là trong nhà gặp được cái gì phiền toái cùng nguy hiểm, khẳng định muốn rửa vương gia huynh đệ vượt qua một kiếp. Kể từ đó, vương gia huynh đệ chính là thật sự rất quan trọng. Còn nữa nói, nàng tứ thuốc hiện giờ chính là làm quan người. Cái nào làm quan trong nhà còn có mấy cái lợi hại tay đấm. Liên nói nàng chính mình ra cửa thời điểm, có vương gia huynh đệ đi theo, cũng sẽ cảm thấy càng thêm yên tâm a Cũng này đây, hứa đại nha liền không có biện pháp lý giải hứa đại tẩu thình lình xảy ra làm khó dễ. Nương đi theo nhảy xuống xe ngựa Hứa Đại nha không tán đồng giữ chặt hứa đại tẩu cánh tay, ngươi làm cái gì đâu? Ngươi đừng động. Ta nay cái liền phải hảo hảo giáo hấn một chút này, không biết trời cao đất dày hạ nhân. Đương hạ nhân liền phải có đương hạ nhân bộ dáng, cư nhiên dám hướng tới nhà ta nguyên bảo hết tam vuông bốn, hắn cho rằng hắn tính cái thứ gì? Hứa Đại Tẩu sắc thật là không dám cùng trình cẩm nguyệt mạnh bạo, chính là Vương một Sơn bất đồng. Ở Hứa Đại Tẩu trong mắt, tứ phòng hạ nhân cũng là hứa ra hạ nhân, nàng tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng ai dám nói nàng nửa câu không phải. Chỉ đương hứa đại tẩu đây là muốn cố ý cùng Trình Cẩm Nguyệt gọi nhịp, Hứa Đại Nha nhìn xem Vương một Sơn, lại nhìn xem Hứa Đại Tẩu, thực sự là vẻ mặt không thể hiểu được. Trình Cẩm Nguyệt là cuối cùng một cái xuống xe ngựa. Đối với Hứa Đại Tẩu giống như điên, cầu loạn cắn người làm, Trình Cẩm Nguyệt rất muốn đưa lên ba chữ, bệnh tâm thần. Mà trên thực tế, Trình Cẩm Nguyệt xuất khẩu ngữ khí còn tính ôn hòa, "Đại Tẩu, làm gì vậy đâu?" "Vương đại ca nơi nào chọc tới ngươi sao?" nghe một chút tứ thẩm đối nhân ra võ sư phó sư hô. Tưởng cũng biết tứ thẩm đây là đối vương gia huynh đệ coi trọng, không thể tùy ý đắc tội. Hứa đại nhà lần thứ hai kéo kéo hứa đại tẩu ống tay áo, ngăn trở y vị thật là rõ ràng. Tứ đệ mội ngươi là đứa sao? Vừa mới hắn là như thế nào quát lớn nhà ta Nguyên Bảo, ngươi không nghe thấy. Lại nói như thế nào Nguyên Bảo cũng là trong nhà chủ tử, hắn một cái hạ nhân nơi nào tới tự tin cũng dám hướng về phía Nguyên Bảo bất kính. Tứ đệ mội ngày thường chính là như vậy Giáo trong phủ Hạ nhân. Bọn họ đối đãi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng là giống nhau thái độ. Hứa Đại tàu sát thật thực tức giận. Không đơn giản là Sinh khí Vương một Sơn đối Nguyên Bảo bất kính hành động, càng tức giận Vương một Sơn đối mấy cái hải tử khác nhau đối đãi. Thay đổi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Vương một Sơn dám như vậy tùy ý làm bậy, động một chút khi dễ sao? Cũng chính là nhà nàng đáng thương Nguyên Bảo mới có thể đã chịu không công bằng đối đãi, liền trong nhà kẻ hèn một cái hạ nhân đều dám như vậy đối đãi nàng Nguyên Bảo. 256 Đệ 256 Trương Hứa Đại Tẩu lửa giận thế tới rào rạn, không riêng gì trình cẩm nguyệt cùng Vương Một Sơn, liền hứa đại nha cùng hứa Nguyên Bảo mấy cái hài tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Nương, Đại Sư Phụ khi nào quát lứa ta? Ở phúc bảo hòa lộc bảo hôn lúc hạ, hứa Nguyên Bảo đã là thay đổi không ít, cũng trưởng thành rất nhiều. Biết rất nhiều chuyện hắn yêu cầu chính mình đứng ra nói rõ ràng, giờ này khắp này hứa Nguyên Bảo cũng không bảo trì trầm mặt, trực tiếp liền mở miệng hỏi hứa Đại Tẩu nói. Người đứa nhỏ này chính là tính tình quá phúc hậu, cùng cha ngươi một cái bộ dáng. Rõ ràng liền bị lớn lao khi dễ, lại trước nay sẽ không nói xuất khẩu, luôn là quá vì người khác suy nghĩ. Hứa đại tẩu tự nhiên sẽ không trách cứ hứa nguyên bảo. Ở nàng trong lòng, hứa nguyên bảo trước nay đều là tốt nhất. Nếu như có sai, kia cũng tất cả đều là người khác sai. Lần này cũng là như vậy. Hứa đại tẩu đầu tiên là một trận khen nhà mình hài tử, ngay sau đó liền hắc mặt trường hướng về phía vương một sơn, chính ngươi nói. Ngươi vừa mới làm cái gì? Ai chấp thuận ngươi như vậy đối đãi nhà ta nguyên bảo? Liên bởi vì ta ra nguyên bảo là đại phòng hai tử, không phải các ngươi tứ phòng thiếu ra, ngươi liền có thể như vậy tùy tiện đối đãi Nương! Hứa đại nha đương nhiên không phải cố ý che chở vương một sơn. Nàng chỉ là cảm thấy, hứa đại tẩu đây là không có việc gì tìm việc, tùy tiện tìm tra. Nhưng cứ việc là như thế này, hứa đại tẩu cũng nên tìm cái sửa đúng đương lý do, bằng không liền đổi cái hạ nhân xì hơi. Vương Một Sơn thật sự không phải có thể tùy tiện phát hỏa đối tượng A. Nàng nương liền không nhìn thấy nàng tứ thẩm sắc mặt từ đầu đến cuối cũng chưa biến sao. Hứa đại nha có thể chắc chắn, cho dù là nàng tứ thúc bản nhân trở về, cũng quyết định sẽ không bởi vì nàng nương vụ hoan hám hại liền đi trách cứ Vương Một Sơn. Hơn nữa hứa đại nha mới vừa rồi chính là đem hứa nguyên bảo lời nói nghe được dành mạch, vương một chân núi vốn là không trách cứ hứa nguyên bảo, nàng nương hoàn toàn là chọn sự sao. Đều nói là ngươi động Chẳng lẽ ngươi cũng cùng cái này to gan lớn mật hạ nhân giống nhau, muốn khi dễ ngươi đệ đệ. Hứa đại tẩu lúc này chính tức giận phía trên, nhất nghe không được người khác khuyên can. Cố tình hứa đại nhà đã liên tiếp kéo nàng vài hạ, thằng đem hứa đại tẩu tức giận đến không nhẹ, liên quan hứa đại nhà cũng cùng nhau mang thượng. Hứa đại nhà lần này là thật sự cảm thấy bị khuất, cũng cảm giác rất là xấu hổ. Nàng cái gì cũng chưa làm tốt không tốt. Nói nữa, nàng là vì hứa đại tẩu hảo, lại không phải vì nàng chính mình. Nàng nương sao lại có thể nói như vậy nàng Chắc không được nàng nương sẽ hướng Vương Một Sơn trên người loạn bắt nước bẩn Này căn bản chính là khi dễ người thành thật sao Nghĩ đến đây, hứa đại nha nhịn không được liền hướng tới Vương Một Sơn đầu đi đồng tình ánh mắt Vương Một Sơn có chú ý tới hứa đại nha ánh mắt Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng Hứa ra một chúng nữ quyến, Vương Một Sơn hiếm khi sẽ tiếp xúc Nhưng ít nhất sự tình hắn cũng đều là có điều nghe thấy Tỷ như hứa ra đại phòng vị này đại cô nương Vương Mộc Sơn đã từng trong lúc vô tình nghe được Tam Nha cùng Ngũ Nha trong lén lút nói lên, Hứa Đại Nha nguyên bản là một vị rất hòa thuận tỉ tỉ, đối trưởng bối cũng rất là hiếu thuận. Nhưng làm mà nay Hứa Đại Nha rõ ràng thay đổi rất nhiều, đối đại tứ phòng trưởng bối thái độ cũng không giống di vãng như vậy thiệt tình từ lòng. Vương Một Sơn đối Hứa Đại Nha dĩ vãng là bộ dáng gì cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đối với Tam Nha cùng Ngũ Nha cuối cùng câu nói kia rất là để ý mặc kệ Hứa Đại Nha đối Hứa ra mặt khác mấy phòng trưởng bối là thái độ như thế nào nhưng hứa đại nhà không thể đối tứ phòng trưởng bối bất kính. Nếu như hứa đại nhà đối hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không phải là thiệt tình thực lòng kính trọng, như vậy Vương Một Sơn đối vị này cái gọi là đại phòng trưởng cô nương cũng sẽ không lưu lại chút nào ấn tượng tốt. Cũng này đây, bất luận hứa đại Nha đồng tình là vì loại nào nguyên do, có khác dắp tâm kỳ hảo cũng thế, hàng thật giá thật thiện ý cũng thế, Vương Một Sơn đều sẽ không để ý tới, thẳng cũng đừng qua đầu. Hứa đại nhà không có nghĩ nhiều, cũng không có trách cứ Vương Một Sơn ý tứ Rốt cuộc trước mắt tình cảnh chi với Vương Một Sơn là rất năng kham, Vương Một Sơn khẳng định cũng là co quắc bất an, thậm chí run như cầy sấy. Trong lòng thầm than một tiếng, hứa đại nha yên lặng liền hướng tới một bên nhích lại gần. Tính, nàng vẫn là tận lực ly nàng nương xa một ít đi, đỡ phải nàng còn sẽ bởi vậy bị giận chó đánh mẹo, thậm chí hỏng rồi chính mình hảo thanh danh. Thấy hứa đại nha rốt cuộc không hề chuyện xấu, hứa đại tẩu vừa lòng gật gật đầu, xoay người lại đi nhìn về phía Vương Một Sơn. lúc này đây Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều đứng yên ở Vương Một Sơn trước mặt, ngầm đầu nên hướng hứa đại tẩu chỉ trích, đối Vương Một Sơn giữ gìn chi ý thật là rõ ràng. Thoáng nhìn Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hành động, Vương Một Sơn không khỏi trong lòng ngấm áp, trong mắt hiện lên điểm điểm ý cười. Kỳ thật chi với Vương Một Sơn mà nói, hôm nay tao ngộ không coi là cái gì. Trước kia vẫn là ám vệ thời điểm, bọn họ không có đúng cùng sai khác nhau, cũng không có vì chính mình khiếu nại cùng biện giải cơ hội cùng đường sống. ở chủ tử trong mắt Bọn họ chỉ có xong không hoàn thành nhiệm vụ giá trị. Hoàn thành nhiệm vụ là bọn họ bổn phận, mà một khi nhiệm vụ thất bại, chờ bọn họ đó là tùy thời tùy chỗ trách phạt thậm chí mất đi sinh mệnh. Ở tới hứa ra lúc sau, Vương Một Sơn thực mau liền phát hiện, hắn cùng Vương Một Thủy nhiệm vụ thay đổi. Không, không nên nói là nhiệm vụ, phải nói là bọn họ huynh đệ hai người trước trách. Đối phúc bảo hòa lộc bảo này hai cái đồ đệ, bọn họ huynh đệ hai người đồng thời gánh vác nổi lên cực đại trách nhiệm cùng nghĩa vụ Áp lực như vậy theo chân bọn họ trước kia hoàn thành nhiệm vụ bất đồng, nhìn rất là đơn giản, lại càng thêm gian khổ, cũng càng thêm làm cho bọn họ huynh đệ hai người đệ bụng. Cùng lúc đó, nhà mình chủ tử đã trả lại bọn họ huynh đệ hai người thân khế. Vô pháp phủ nhận, trong người khế chuyện này thượng, Vương Một Sơn là để ý, cũng là coi trọng. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới, bọn họ huynh đệ hai người thân khế thế nhưng sẽ đơn giản như vậy lấy về tới. Hắn thậm chí đã làm tốt từ nay về sau nửa đời người đều chỉ vì hứa ra làm việc. Thẳng đến hắn chết đi kia một ngày. Cố tình bọn họ huynh đệ hai người thân khế là phúc bảo hòa lộc bảo cho bọn hắn lấy về tới. Bọn họ liền cự tuyệt đường sống đều không có, cứ như vậy bị mạnh mẽ nhét trở lại từng người thân khế. Nếu lấy về thân khế, kia vương một sơn huynh đệ hai người thuận lý thành trương liền không hề là hứa ra hạ nhân. Nhưng mà, bọn họ huynh đệ hai người cũng chưa nghĩ tới phải rời khỏi, đối hứa ra chư vị chủ tử xưng hô cùng thái độ cũng trước sau không có bất luận cái gì thay đổi. Hoàn toàn tương phản. Đúng là bởi vì lấy về thân khế, Vương Một Sơn huynh đệ ngược lại cảm thấy thua thiệt hứa ra càng nhiều đồ vật. Loại đồ vật này cùng vàng bạc không quan hệ, lại càng thêm làm vương gia huynh đệ ghi nhớ trong lòng. Chỉ vì hoàn toàn đưa bọn họ huynh đệ hai người cùng hứa ra gắn bó lên mấu chốt, biến thành nhân cùng nghĩa. Đến nỗi giờ phút này bị hứa đại tẩu chỉ trích cùng lên án, Vương Một Sơn chính mình là không có để ở trong lòng. Hứa ra đại phòng cũng liền ra như vậy một vị ái náo sự phu nhân. Ngày thường liền đối đãi bọn họ chủ tử đều là cực kỳ không thuận theo không buông tha dây dưa hành động, húng chi là đối bọn họ này đó hạ nhân. Hôm nay bất quá là thực không trùng hợp, hắn bị hứa đại tẩu điểm danh. Vừa mới nếu là thay đổi trong nhà những người khác ở chỗ này, cũng giống nhau sẽ bị hứa đại tẩu chọn thứ cùng tìm tra, không hề khác nhau. Rất rõ ràng hứa đại tẩu đều không phải là chỉ nhằm vào hắn một người, vương một sơn liền cũng tính toán hơi chút thoái nhượng một bước, mặc kệ chuyện này không giải quyết được gì. nhưng mà, Hắn bản nhân sắc thật không thèm để ý, lại còn có nhà mình chủ tử thế hắn để ý như vậy nhận chi, đủ để cho vương một sơn mặt ra ra. Phúc bảo, Lộc bảo, hai người các ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này hồn áo. Vừa mới hắn khi dễ các ngươi nguyên bảo đệ đệ thời điểm, hai người các ngươi không đều nghe được. Chẳng lẽ ở hai người các ngươi trong lòng, các ngươi nguyên bảo đệ đệ còn so ra kém một cái hạ nhân quan trọng. Mấy các ngươi nguyên bảo đệ đệ còn như vậy yêu thích các ngươi. Không có tới Đế Đô phía trước liền thường xuyên ở nhà nhắc mãi các ngươi hai vị này ca ca, tới Đế Đô lúc sau lại một lát không rời đi theo các ngươi. Hai người các ngươi chính là như vậy đối đãi Nguyên Bảo đệ đệ. Các ngươi căn bản chính là cô phụ Nguyên Bảo đệ đệ đối với các ngươi tín nhiệm. Hứa Đại Tẩu vừa nói vừa đánh giá Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo sắc mặt, chỉ cảm thấy nhà mình Nguyên Bảo đối hai vị ca ca một tâm ý tất cả đều ý cầu. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo quá khi dễ người. Mật Nha nàng Nguyên Bảo mọi chuyện đều ấy lấy Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo vì trước. Thậm chí vì Phúc Bảo Hòa Lộc bảo liền nàng cái này mẹ ruột cũng bức chi sau đầu. Nhưng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo lại là như thế nào hồi báo nhà bọn họ Nguyên Bảo. Hứa đại tẩu càng nghĩ càng vì hứa Nguyên Bảo cảm thấy không đáng giá, liên quan nàng nhìn về phía Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ánh mắt cũng mang lên vài phần trắng ghét. Tiểu hai tử đối cảm xúc luôn là đặc biệt mẫn cảm. Đặc biệt là đối các đại nhân cảm xúc, cùng với đối bọn họ yêu thích trình độ. Giống hứa đại tẩu đối Phúc Bảo Hòa Lộc bảo, hai huynh đệ trước nay đều biết Vị này đại bá mâu không thế nào thích bọn họ. Nhưng giống lúc này chán ghét cảm xúc, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo vẫn là lần đầu tiên từ hứa đại tẩu trong mắt dành mạch nhìn đến. Lại sau đó, hứa đại tẩu liền xui xẻo. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều không phải đặc biệt cường thế bá đạo tính tình, nhưng cũng không phải sẽ nhậm người khi dễ tính tình. Đặc biệt là Phúc Bảo, đừng nhìn hắn ngày thường so Lộc Bảo càng ái cười, dường như càng tốt nói chuyện, cũng càng thêm nhuân manh. Nhưng trên thực tế, Phúc Bảo xa so Lộc bảo càng thêm mang L cung càng thêm lòng dạ hi hỏi. Giờ phút này Hứa Đại Tẩu có lẽ còn không có thượng lộc bảo số đen, lại đã là bị Phúc Bảo cấp ghi tạc trong lòng. Phúc Bảo đầu gốc là thật sự thực thông thuệ, còn tuổi nhỏ tâm nhãn cũng tuyệt đối không ít. Hắn không thích Hứa Đại Tẩu, tuyệt đối sẽ không chính mình thượng, lại là trực tiếp liền quay đầu nhìn Hứa Nguyên Bảo liếc mắt một cái, nhân tiện còn vô vô Hứa Nguyên Bảo bả vai, "Nguyên Bảo đệ đệ, người nương rốt cuộc làm sao vậy?" Như thế nào nàng lời nói, ta một câu cũng nghe không hiểu. Ta cũng nghe không hiểu. Đừng nhìn hứa nguyên bảo bị hứa đại tẩu dưỡng tiểu quý, nhưng hứa nguyên bảo sát sát thật thật là cái thành thực mắt. Hoàn toàn nhìn không ra phúc bảo thủ đoạn nhỏ, hắn không cao hưng hướng tới hứa đại tẩu chu lên miệng. Nương, ngươi đừng nói chuyện. Ngươi lời nói ta cùng phúc bảo ca ca đều nghe không hiểu. Trình cầm nguyệt thanh thanh giọng nói, áp xuống đầy ngập ý cười. Cái này phúc bảo, lại cố ý nháo sự. Hứa đại tẩu lại là cả người cứng đờ, quay cùng lửa giận trong khoảnh khắc bị nước đá đông lạnh trụ Trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng toàn tâm toàn ý vì hứa Nguyên Bảo hảo, nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, đều là vì giúp hứa Nguyên Bảo hết giận Nào nghĩ đến hứa Nguyên Bảo lại căn bản không có lĩnh hội nàng dụng tâm lương khổ, thậm chí trái lại giúp đỡ Phúc Bảo chỉ trích nàng không phải. Hứa đại tổ trước nay đều không phải cỡ nào kiên cường người, trong phút chốc đã bị hứa Nguyên Bảo phản chiến cấp đánh cái trở tay không kịp, cũng hoàn toàn bị thương tâm. 257, đệ 257 trương nguyên bảo, Nương đều là vì ngươi hảo. Vừa mới cái kia ai, hắn cư nhiên dám trách cứ ngươi. Hắn kẻ hèn một cái hạ nhân, thế nhưng giam can đảm công nhiên, phạm, thượng, quả thực là tội không thể tha. Bởi vì quá mức kích động, nguyên bản rất nhỏ một sự kiện dây lát gian đã bị hứa đại tẩu vô hạn độ phong đại, lấy cực kỳ khoa trương cách nói định rồi tính. Đại tẩu nghĩ sai rồi. Vương đại ca không phải chúng ta trong phủ hạ nhân, hắn chỉ là nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo võ sư phó. Hứa đại tẩu giọng nói còn không có rơi xuống đất, trình cầm nguyện ý cười doanh doanh tiếp bên dưới, đồng thời còn không khách khí bổ sung nói, đúng rồi, nguyên bảo hiện nay cũng coi như là vương đại ca nửa cái đồ đệ. Đại tẩu nếu là không thích, chỉ lo đem nguyên bảo mang ở chính mình bên người, về sau đều đừng làm cho nguyên bảo đi theo phúc bảo hòa lộc bảo cùng nhau học võ công. Trình cầm nguyện trước nay đều không phải lòng thăm người. Giống phúc bảo hoa lộc bảo học võ công chuyện này, nàng trước nay đều là ôm cực kỳ khoan dung thái độ. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo có thể học được cố nhiên là chuyện tốt, có thể học hảo chính là mừng vui gấp bội. Ngược lại, nếu là hai đứa nhỏ chỉ học tới rồi linh tinh nửa điểm, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không trách cứ Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo. Rốt cuộc học võ liền cùng đọc sách biết chữ giống nhau, không phải dễ dàng như vậy sự tình, cũng không phải chỉ cần hạ khổ công liền nhất định có thể luyện đồ tốt. Ở rất nhiều chuyện thượng, Trình Cẩm Nguyệt đều rất là khoan dung, cũng tưởng thực hay Nàng không phủ nhận học đọc sách biết chữ, học võ công đều là rất hữu dụng cũng thực yêu cầu chăm chỉ cùng khắc khổ. Nhưng trên đời này trước nay cũng không thiếu thiếu thiên phú cùng tính chất đặc biệt, có chút nhân sinh tới chính là Thượng Đế Sùng Nhi, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ rất đơn giản, cũng thực dễ dàng, xương được với là làm ít công to. Cùng lúc đó, liền có như vậy một ít không thế nào may mắn người, mặc kệ làm cái gì đều là làm nhiều công ít. Trình Cầm Nguyệt đương nhiên không hy vọng chính mình hài tử bị đưa về bất hạnh vận kia một bộ phận người bên trong. Nhưng loại chuyện này trước nay đều không phải nàng muốn thế nào liền thế nào. Nàng chính mình thân phụ cẩm lý vận, sinh ra chính là nhân sinh người thắng, cơ hội là chiếm hết sở hữu chuyện tốt. Nhưng là ai có thể bảo đảm ông trời liền nhất định sẽ cung cấp chiếu cố nàng bọn nhỏ, làm phúc bảo hòa lộc bảo bọn họ cũng đều trở thành tiếp theo cái nàng. Mấy năm nay trình cẩm nguyệt rất có tâm cố ý quan sát quá, phúc bảo hòa lộc bảo chính là tìm tầm thường thường hài tử. Nàng có thể không ngừng đem chính mình cẩm lý vận phân một ít ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ chậm dãi trưởng thành vì càng thêm ưu tú người lại sẽ không cố tình cưỡng cầu bọn họ cần thiết làm được những người khác làm không được sự tình. Cho nên mặc kệ là đọc sách biết chữ, vẫn là luyện võ, trình cầm nguyệt đều là ôm bình thường tâm, tận khả năng vì phúc bảo hòa lộc bảo sáng tạo càng thêm tiện lợi điều kiện cùng hoàn cảnh, không cho bọn họ thua ở trên vạch xuất phát. Đến nỗi càng nhiều, trình cầm nguyệt chưa bao giờ cưỡng cầu quá. Bất quá thẳng đến giờ này, ngày này mới thôi bại ở nàng trước mặt sự thật vẫn luôn đều đang không ngừng nhắc nhở trình cầm nguyệt, phúc bảo Hoa Lộc bảo đã h Cũng chưa bao giờ làm nàng thất vọng quá. Hai đứa nhỏ vỡ lòng, là hứa Minh Chi cái này thân trà tay cầm tay giáo. Theo hứa Minh Chi nói cho Trình Cẩm Nguyệt đáp án, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều thực thông minh, có đọc sách tiềm chất. Đến nỗi thiên phú cùng thành tiểu, phải xem hai đứa nhỏ ngày sau thượng không đệ bụng, nô không nỗ lực. Võ công cũng là như thế. Vương Một Sơn đối Trình Cẩm Nguyệt nói chính là, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai đứa nhỏ căn cốt đều không tồi, bất quá hiện nay còn đều quá tiểu. Không thể kết luận tương lai sẽ đi đến nào một bước, hết thể còn còn chờ kế tiếp quan sát cùng mài rua. Xét đến cùng, bất luận là đọc sách biết chứ vẫn là luyện võ, đều không phải một lần là xong sự tình. Muốn được đến mỗi dạng thành tiểu, thế tất đến hao phí cũng đủ thời gian cùng tinh lực. Tự nhiên, cũng không phải một hai câu lời nói là có thể cái quan định luận. Cũng may Trình Cẩm Nguyệt cũng không nóng lòng, chỉ đợi tương lai lại xem phúc bảo hòa lộc bảo yêu thích chính là liên đối chính mình thân sinh như tử, Trình Cẩm Nguyệt đều không trách móc nặng nghề. Liên Cương Miễn bản hướng Hứa Nguyên Bảo. Hứa Nguyên Bảo chính mình thích Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, cho nên ái đi theo hai cái ca ca cùng nhau luyện võ, Trình Cẩm Nguyệt sẽ không cố ý quấy nhiễu, cũng sẽ không kém đừng đãi ngộ. Ngược lại, Hứa Nguyên Bảo chính mình nào ngày không thích, không nghĩ luyện võ, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không cưỡng cầu, càng thêm sẽ không nhiều lời mà khác. Đổi mà nói chi, Hứa lại tẩu nếu như không tình nguyện làm Hứa Nguyên Bảo đi theo Vương một Sơn học võ công, tùy thời đều có thể đem Hứa Nguyên Bảo mang đi, không cần báo cho bất luận kẻ nào cũng không cần có một chút ít khó xử cùng Miên Cương. Hứa Đại Tẩu chẳng lẽ không nghĩ đem Hứa Nguyên Bảo mang Ly Vương một Sơn bên người sao? Nàng đương nhiên tưởng. Nhưng vấn đề mấu chốt là Hứa Nguyên Bảo không chịu nghe nàng nha. Phải nói, Hứa Đại Tẩu từ lúc bắt đầu liền tưởng chặt đứt Hứa Nguyên Bảo cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thân cận giao thoa cùng tiếp xúc. Ở Hứa Đại Tẩu trong lòng, hay không cùng mẫu một bảo rất là quan trọng. Giống Hứa Nguyên Bảo nếu như muốn thân cận, khẳng định đến cùng Hứa Đại Nha thân cận. Nếu không nữa thì chính là Tam nha cùng Ngũ nha. Cứ việc Tam nha cùng Ngũ nha đều là dưỡng không thân Bạch Nhã làng, càng nguyện ý thân cận tứ phòng, nhưng rốt cuộc là từ nàng trong bụng sinh ra tới, cùng tứ phòng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo lại không giống nhau. Luận khởi huyết thống thân cận quan hệ, Tam nha cùng Ngũ nha khẳng định đến xếp hạng Phúc Bảo bọn họ phía trước. Cho nên, Hứa lại tẩu tình nguyện hứa Nguyên Bảo chạy tới thân cận Tam nha cùng Ngũ nha, cũng không hy vọng nhìn đến Hứa Nguyên Bảo cả ngày truy ở Phúc Bảo Hòa Lộc bảo phía sau chạy bộ dáng. Không học liền không học, thật đương nhà ta nguyên bảo muốn học những cái đó đánh đánh rất dết, dết. Nhà ta nguyên bảo về sau chính là muốn đọc sách biết chữ, đương chẳng nguyên. Thay đổi trước kia, hứa đại tẩu cũng nói không nên lời nói như vậy tới. Nhưng là hiện giờ bất đồng. Hứa ra nếu có thể ra một cái hứa minh chi, ai có thể bảo đảm sẽ không ra cái thứ hai. Đồng dạng đều là hứa ra huyết mạch, hứa đại tẩu đối hứa nguyên bảo rất có tin tưởng. Chờ nàng nguyên bảo trưởng thành, khẳng định so phúc bảo hòa lộc bảo học vẫn muốn hảo. Ta không cần. Ai từng tưởng hứa đại tẩu nói âm còn không có rơi xuống đất, hứa nguyên bảo thở phì phì phản kháng thanh âm liền chuyển tới, ta liền phải cùng phúc bảo ca ca cùng Lộc bảo ca ca cùng nhau học võ công. Cha đã đáp ứng ta. Tứ thúc cũng đáp ứng ta. Nương ngươi nói không tính, ta không cần nghe ngươi. Ngươi dám không nghe ta. Ta chính là ngươi mẹ ruột. Ngươi cần thiết đến nghe nương. Nương đều là vì ngươi hảo. Cho nên nói, hứa đại tẩu thái độ cùng lập trường thực sự không thế nào kiên định. Em đẹp nàng không kiên trì bắt lấy giúp Hứa Nguyên Bảo xuất đầu tiếp tục đi xuống xả, một hai phải ngược lại thuyết giáo nổi lên Hứa Nguyên Bảo không chuẩn cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thân cận. Liên nàng như vậy cách nói, Hứa Nguyên Bảo sẽ nghe nàng mới là kỳ sự. Hứa Đại Tẩu giọng rất lớn, nói cũng rất là dụng tâm lương khổ, bất đắc dị Hứa Nguyên Bảo không phải cái chịu nghe lời. Mặc cho Hứa Đại Tẩu giống lại là dùng sức, Hứa Nguyên Bảo hoàn toàn không cảm giác được Hứa Đại Tẩu tâm tình, trực tiếp đối với Hứa Đại Tẩu giả trang cái mặt quỷ. Lại sau đó Ở Hứa Đại Tẩu khí muốn giết người ánh mắt hạ, bay nhanh chạy đến Vương một Sơn phía sau núp vào. Nay liên thực bật cười. Một khắc trước Hứa Đại Tẩu còn há mồm câm miệng chính là Vương một Sơn như thế nào như thế nào khi dễ Hứa Nguyên Bảo, ngay sau đó liền thấy Hứa Nguyên Bảo lòng tràn đầy tin cậy chạy tới tránh ở Vương một Sơn phía sau, thật đánh thật hung hăng đánh Hứa Đại Tẩu mặt. Hứa Đại Tẩu chính mình cũng cảm thấy rất là nan kham. Cố tình đánh mặt nàng người là Hứa Nguyên Bảo, Hứa Đại Tẩu tưởng phản kích cũng không biết nên mắng ai. Phúc Bảo, Lộc Bảo vào phủ. Mắt thấy hôm nay tiết mục không sai biệt lắm đã kết thúc, trình cẩm nguyệt vây vây tay, hô phúc bảo hòa lộc bảo tên. Phúc bảo hòa lộc bảo lập tức theo tiếng đổi kịp, mẫu tử ba người đi trước vào hứa gia đại môn. Cà ca, ca, chờ ta. Hướng nguyên bảo cũng là lập tức liền xoay người hướng trong phủ chạy. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, tiến phủ hắn liền đi tìm hắn cha. Có hắn cha ở, hắn mới không sợ bị nương béo tấu. Nói nữa, còn có mụ nội nó ở đâu. hắn Nương lại lợi hại Cũng không phải mụ nội nó đối thủ Điểm này, hứa nguyên bảo đặc biệt tin tưởng vững chắc Phúc bảo hòa lộc bảo đều có nghe được hứa nguyên bảo tiếng la Lại đều không có dừng lại bước chân Chỉ là cử cao tay phải vây vây Ý bảo hứa nguyên bảo tự hành đuổi kịp Hứa nguyên bảo tức khắc liền nhanh hơn bước chân Thự hự dốc hết sức đi phía trước hướng Vương một sơn tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị Làm lơ hứa đại tàu tồn tại Trực tiếp vào phủ trở về chính mình sân cuối cùng Hứa ra ngoài cửa lớn cũng chỉ dư lại hứa đại tẩu cùng hứa đại nha mẹ con hai người. Hứa đại nha nhấp môi, kỳ thật không thế nào tưởng để ý tới hứa đại tẩu, nhưng nghĩ nghĩ, nàng vẫn là hoạt động bước chân đi qua, nương, chúng ta cũng vào đi thôi. Tiến cái gì tiến? Không nhìn thấy bọn họ đều hợp nhau hỏa tới khi dễ nương. Người cái nha đầu chết tiệt kia cũng chỉ biết ở một bên xem kịch vui, cũng không biết giúp hát đệm. Chỉ cảm thấy dưỡng hứa đại nha còn không bằng dưỡng một con chó, hứa đại tẩu mạnh mẽ khắp hứa đại vài đ Dùng để phát tiết chính mình lửa giận Hứa đại nha thực sự là bị thai bay vạ gió Lôi kéo khỏe miệng đau hô hai tiếng Âm thầm túi đầu Che khuất mãn nhãn không kiên nhẫn Rốt cuộc là ai ở nháo sự Ai lại không chịu hát đệm Nàng phía trước chẳng lẽ không có mở miệng Không phải nàng nương chính mình làm nàng câm miệng tránh ra Lúc này lại nhớ tới nàng Há mồm câm miệng liền chỉ trích nàng không chịu hỗ trợ Nàng có thể như thế nào hỗ trợ Nhảy ra cùng vương một sơn làm một trận Vẫn là dồn hết sức lực cùng nàng tứ thẩm xảo một trận Liên tính nàng thật sự có tâm Nàng cũng không buồn sự này nha Nàng nương tổng không đến mức còn cảm thấy Chỉ bằng nàng này nhỏ dài nhược nữ tử Tư nhiên có thể đánh thắng được vương một sơn như vậy Một vị võ sư phó đi Nàng tứ thúc cùng tứ thẩm lại không phải ngốc tử kia vương một sơn nếu như không có đinh điểm thực học Nàng tứ thúc tứ thẩm sao có thể hoa như vậy Nhiều tiền bạc dưỡng vương gia huynh đệ Còn cô ý đem phúc bảo hòa lộc bảo giao cho Vương gia huynh đệ dạy võ công Đến nỗi cùng nàng tứ thẩm cãi nhau liền càng là lời nói vô căn cứ. Hứa đại nha tự nhận không phải cái gì mồm mép lợi hại người. Toàn bộ trong nhà nàng ngay cả tam nha cùng ngũ nha cũng nói bất quá, lại sao có thể sặc thắng nàng tứ thẩm. Nàng nương chẳng lẽ thật đúng là cho rằng, nàng tứ thẩm có thể ở nàng ngãi ngãi trước mặt hôn tiếng gió thủy khởi, chỉ là đơn thuần bởi vì nàng tứ thẩm sinh dưỡng phúc bảo hòa lộc bảo này hai cái nhi tử đi. Liền tính trước kia hứa đại nha cũng sẽ nghĩ như vậy Nhưng là hiện giờ nàng lại sẽ không lại giống như dĩ vãng như vậy đơn thuần. Nàng ngãi mãi là nhân vật nào? Kia chính là có thể ở hứa ra thôn mắng biến mọi người vô địch thủ lợi hại nhân vật. Nhưng là duy độc nàng tứ thẩm, trở thành nàng ngãi mãi đầu quả tim sủng, ngại phủ qua nàng nương chờ bốn vị chị em dâu sở hữu nổi bật, không còn có ngã xuống quá. Muốn nói nàng tứ thẩm đinh điểm hống người bản lĩnh cũng không có, hứa đại nha là khẳng định không tin. 258, đệ 258 trương Hứa đại Nha rốt cuộc vẫn là hơn mấy tuổi. Nhớ trước đây Trình Cẩm Nguyệt vừa mới gả tiến hứa ra quá đến là như thế nào nhận tử, hứa đại nhà mơ hồ đều còn nhớ rõ. Nàng dám chắc chắn, nhất mới đầu kêu một năm bên trong, nàng tứ thẩm quyết định không phải nàng mãi mãi trong lòng hảo. Nhưng bất quá là chỉ chấp mắt gian công phu, nàng tứ thẩm liền biến thành bọn họ toàn bộ hứa ra ai cũng không dám đắc tội tồn tại. Nay trong đó cố nhiên con nàng tứ thúc là trong nhà duy nhất người đọc sách nguyên nhân. Càng có nàng mãi mãi mạnh mẽ vì nàng tứ thẩm hộ giá hộ tống tác dụng ở. Ai đều biết, nhà bọn họ liền thuộc nàng mãi mãi lợi hại nhất. Chỉ cần là nàng mãi mãi thích người, ở nhà nhật tử liền sẽ phá lệ hảo quá Nàng tứ thẩm nhưng còn không phải là bởi vậy được giải nhất, vương vàng đem nàng nương cùng mặt khác ba vị thẩm thẩm dẫm lên dưới lòng bàn chân. Hứa đại nha khi còn nhỏ còn không có như vậy nhiều ý tưởng. Bất quá mà nay lại quay đầu lại đi cân nhắc lúc trước hứa ra thôn đủ loại chuyện cũ năm xưa. Hứa đại nha mẫn cảm nhớ tới một ít đã từng bị nàng bỏ qua dấu vết để lại. Nàng tứ thẩm ban đầu gả tiến hứa ra thời điểm, tư thái miễn bàn rất cao, hướng ai đều không có sắc mặt dễ nhìn. Chính là tới rồi nàng ngãi ngãi trước mặt, cũng là một bộ cao ngạo bộ dáng, rất là có chút không coi ai ra gì. Hứa đại nha còn nhớ rõ, nàng lúc ấy liền có chính thai nghe được nàng ngãi ngãi nói nàng tứ thẩm như thế nào như thế nào không tốt lời nói. Nàng có thể bảo đảm, hứa ngãi ngãi những lời này đó là phát ra từ nội tâm Cũng là thiệt tình thực lòng đối nàng tứ thẩm không mừng. Nhưng là cùng lúc đó, ở nàng tứ thẩm thuận lợi sinh hạ phúc bảo hòa lộc bảo lúc sau, nàng ngãi ngãi thay đổi, nàng tứ thẩm cũng hoàn toàn thay đổi. Hứa đại nha tỉ mỉ ngược dòng quá, nàng từ lúc chào đời tới nay đệ nhất viên kẹo chính là trình cầm nguyệt cấp. Mà lúc ấy trình cầm nguyệt, đã sinh hạ phúc bảo hòa lộc bảo, trở nên không giống nhau. Hơn nữa nàng ngãi ngãi đối trình cầm nguyệt đổi mới, cũng là ở lúc ấy. Giống như kia đoạn thời gian trong nhà mỗi người đều được đến đến từ Trình Cẩm Nguyệt kỳ hảo, thu không ít Trình Cẩm Nguyệt vì bọn họ mua đồ vật, liên quan trong nhà bao gồm hứa mãi mãi ở bên trong tất cả mọi người thực cảm kích Trình Cẩm Nguyệt. Nơi này đương nhiên là có Trình Cẩm Nguyệt sở hoa tiền bạc đều là nàng chính mình của hồi môn bạc nguyên nhân, càng có Trình Cẩm Nguyệt thực sẽ làm người nguyên do. Thay đổi năng nương, chẳng sợ hoa bạc tặng đồ vật, cũng khẳng định không đạt được Trình Cẩm Nguyệt như vậy tốt kết quả. Mặc dù là lấy lòng người Nàng nương diễn xuất cũng so ra kém Trình Cẩm Nguyệt. Đây là bản chất khác biệt, ngay cả Hứa Đại Nha cũng không có biện pháp phủ nhận Trình Cẩm Nguyệt lợi hại chỗ. Ở trầm rãi cân nhắc ra này đó lúc sau, Hứa Đại Nha nơi nào còn dám cùng Trình Cẩm Nguyệt là địch. Càng Miễn bản giúp đỡ nàng nương cùng Trình Cẩm Nguyệt cá nhau. Mượn nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám. Nương, Nguyên Bảo vừa mới chạy nhanh như vậy, chúng ta không đi theo đi vào, vạn nhất quăng ngã không nghĩ cùng Hứa Đại Tẩu khởi xung đột. Hứa Đại Nha đơn giản nói sang chuyện khác. Đẩy ra hứa nguyên bảo cái này tấm ổc. Nhưng mà, ngày xưa chỉ cần nghe được hứa nguyên bảo tên liền nhất định sẽ rất là để bụng hứa đại tẩu. Hôm nay lại cố tình không có tiếp chiêu, quăng ngã liền quăng ngã, nên làm hắn nhiều quăng ngã vài lần. Chờ quăng ngã đo, hắn liền biết hai mới là thiệt tình vì hắn hảo. À, không lường trước hứa đại tẩu sẽ là như vậy phản ứng, hứa đại nha sửng sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được nhữ nhữ mày không hào đi. Nguyên bảo vốn dĩ liền rất dính phúc bảo hò Nếu là lại ở chung thời gian lâu điểm, chỉ sợ liền càng thêm thiên hướng phúc bảo hòa lộ bảo. Hứa đại nha nhưng thật ra cũng hy vọng hứa nguyên bảo có thể nhiều hơn cùng nàng thân cận. Chứ không nói hứa nguyên bảo là nàng từ nhỏ một tay giúp đỡ mang đại, chỉ nói hứa nguyên bảo là nàng duy nhất thân đệ đệ, nàng về sau gả cho người đã có thể chỉ có thể dựa vào hứa nguyên bảo vì nàng chống lưng. Nói tới đây, hứa đại nha nhịn không được lại nghĩ tới phúc bảo hòa lộ bảo. Sớm nhất hứa nguyên bảo còn không có sinh ra thời điểm Nàng nương cũng thực coi trọng phúc bảo hòa lộc bảo, một mà lại dạy dỗ các nàng tam tỉ mùa ội, về sau đến đem phúc bảo hòa lộc bảo coi là thân đệ đệ, đơn giản là này hai cái đệ đệ sẽ là các nàng ngày sau rửa vào cùng chỗ rửa. Nhưng là có hứa nguyên bảo lúc sau, như vậy hứa hẹn liền dần dần bị quên đi. Bọn họ đại phòng không hề chủ động đề cập, tứ phòng liền càng thêm sẽ không khai cái này khẩu. Có đôi khi hứa đại nhà cũng sẽ nhịn không đứng ý, nếu là nàng cùng tứ phòng quan hệ vẫn là như nhau từ trước. Có phải hay không về sau có phúc bảo hòa lộc bảo vì nàng cái này tỷ tỷ chống lưng nhật tử sẽ trở nên không giống nhau. Lui một bước giảng, chẳng sợ có hứa nguyên bảo cái này thân đệ đệ, nhưng ba cái đệ đệ cùng nhau cho nàng đường chỗ dựa nhật tử, chẳng lẽ sẽ không càng thêm tốt đẹp. Nàng trong lòng tự tin sẽ không càng thêm mười phần. Mặc dù là đánh nhau còn có song quyền khó địch bốn tay, thật muốn động thủ thời điểm, nhiều hai người hỗ trợ khẳng định cũng là tốt. Nhưng mà, nàng phía trước tin nàng đương nói, Chỉ một mặt đem hứa nguyên bảo cái này thân đệ đệ coi là quan trọng nhất tồn tại, ngược lại bỏ qua cùng phúc bảo hòa lộc bảo liên lạc cảm tình. Nói lời thật lòng, hứa đại nha hối hận. Sớm biết rằng sẽ có giờ này ngày này, nàng khẳng định sẽ lựa chọn tam nha cùng ngũ nha như vậy hành động, cho dù là cùng hứa đại tẩu cái này mẹ ruột ly tâm, nàng cũng không muốn cùng tứ phòng trở nên lánh đạm xuống dưới. Thậm chí với hiện nay nàng muốn đổi một môn càng tốt việc hôn nhân, trình cầm nguyện cũng không chịu ra tay giúp nàng. Hứa đại nha chút nào không nghi ngờ, nếu là tam nha cùng ngũ nha muốn đổi một môn việc hôn nhân, trình cầm nguyệt khẳng định sẽ giúp các nàng. Nhưng là nàng tưởng hoán thân sự, trình cầm nguyệt liền ra sức khước tử, không phải thực nhiệt tình. Đều là chút uy không thân lang, nhai con, tử. Vừa nghe hứa nguyên bảo cùng phúc bảo hòa lộc bảo càng thêm thân cận, hứa đại tẩu nhất thời không cao hứng. Bất quá so với phía trước cùng loại vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang hình dung. Hứa đại tẩu nói lên hứa nguyên bảo thời điểm liền bản năng đem tìm từ trở nên dễ nghe như vậy một tí xíu. Hứa đại nha nhấp môi, lại là không có nói tiếp. Hứa đại tẩu trước nay đều là cái dạng này người, đối với chính mình không thích luôn là đủ loại làm thấp đi, đối với chính mình thích còn lại là dốc hết sức lực khen. Nếu như bằng không, nàng năm đó cũng sẽ không ngây ngốc liền nghe xong hứa đại tẩu khuyên bảo, một lòng chỉ nghĩ cứu cứu gia đại biểu ca hảo, lại nghiễm nhiên quên đi càng thêm hiện thực, cũng là càng thêm tàn khốc chấn tướng Mà nay quay đầu lại lại đi ngẫm lại lúc đó ngu xuẩn cùng vô tri hứa đại nha đối hứa đại tẩu không phải không oán hận. Chính là lại oán hận lại có thể như thế nào. Nàng rốt cuộc vẫn là không có khả năng hoàn toàn cùng hứa đại tẩu phân rõ giới hạn, càng thêm không có khả năng không nhận hứa đại tẩu cái này mẹ ruột. Hoàn toàn tương phản, vì về sau có thể nói thành một môn càng tốt việc hôn nhân, nàng cần thiết đến không ngừng cố gắng cùng hứa đại tẩu thân cận cùng lấy lòng, vô luận như thế nào đều cần thiết đến ổn định hứa đại tẩu này bức Nếu là lần sau nàng lại thật vất vả đem chính mình việc hôn nhân đẩy đến ngũ nha phía trước, có lẽ thực sự có như vậy một chút khả năng nói lên đường cẩm nguyệt giúp nàng định ra một môn rất tốt việc hôn nhân thời điểm. Hứa đại tẩu lại ngạnh bang bang hồi một câu không thể, nàng liền thật sự chỉ có thể thượng, điếu, tìm chết. Mặc kệ trong lòng như thế nào phẫn hận cùng không mừng, hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là đề chân rào bước tiến lên hứa ra đại môn. Không có biện pháp, ở đế đô hoàng thành như vậy địa phương, nàng có thể tìm được chỗ dung thân, cũng cũng chỉ có tứ phòng nơi này Nếu không nữa thì chẳng lẽ nàng chính mình đi bên ngoài thuê một cái phòng ở Hoặc là đi chủ khách điếm Chứ không đề cập tới an không an toàn Nàng không như vậy nhiều bạc nha Hứa đại nha tự nhiên cũng rất rõ ràng hứa đại tẩu cuối cùng chỉ khả năng làm ra lựa chọn Tại chỗ đứng trong chốc lát Hứa đại nha than nhẹ một tiếng Thành thành thật thật đi theo hứa đại tẩu phía sau vào trước mắt này tòa phủ trạch Nhìn thấy trình cẩm nguyệt đoàn người trở về Hứa mãi mãi tự nhiên là thật cao hứng Đối với phúc bảo hòa lộc bảo chính là một đốn hỏi Han gân cần, lại vội vàng phân phó hạ nhân cho bọn hắn bưng tới trả bánh cùng thức ăn. Hứa nguyên bảo còn lại là một đầu chìm vào một bên hứa đại ca trong lòng ngực, lầm nhầm lầm nhầm bắt đầu cáo khởi chẳng tới. Hứa đại ca hôm nay không có ra cửa, liền ở nhà bồi hứa mãi mãi nói nửa ngày nói. Rốt cuộc là ở riêng hai nơi, tuy là ăn nói vụng về như thế đại ca, cũng có không ít sự tình có thể cùng hứa mãi mãi giảng. Tỷ như bọn họ mặt khác mấy phòng ở hứa gia thôn tình hình gần đây Lại tỉ như hắn bắt đầu tự mình dạy dỗ hứa nguyên bảo trải qua, cũng hoặc là đại nha việc hôn nhân cùng với hứa đại tẩu tính toán. Trong đó vô pháp tránh cho, cũng cho tới tứ phòng vì tam nha cùng ngũ nha tìm việc hôn nhân. Hứa đại ca không phải không biết tốt xấu người. Hứa đại tẩu không tán thành tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân, hứa đại ca lại sẽ không. Ngược lại, ở hứa đại ca trong lòng, tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân là thiệt tình hảo. Ấn hứa đại ca nói tới nói chính là... Tứ đệ cùng tứ đệ mội còn có thể hại nhà mình thân chất nữ. Tam nha cùng ngũ nha đi theo tứ phòng lâu như vậy, nói là tứ phòng thân khuê nữ cũng hoàn toàn không vì quá. Tứ đệ mội có thể hỗ trợ tam nha cùng ngũ nhà, xử lý việc hôn nhân, đó là có hiểu lòng phất bọn họ đại phòng. Thay đổi nhà khác, ai có thể làm được như vậy tận tâm tận lực. Bọn họ đại phòng nên cảm kích tứ phòng mới đúng, nơi nào còn có cái gì dị nghị cùng bất mãn. Nhà mình nhi tử rốt cuộc là như thế nào bản tính, hứa mãi mãi vẫn là rõ ràng. Biết hứa đại ca nói đều là chính hắn thiệt tình lời nói, hứa mãi mãi cũng không cất giấu, cấp ra nàng minh sát thái độ. Đối lập hứa đại tẩu những cái đó loan loan đạo đạo, hứa mãi mãi không thể nghi ngờ là đứng ở trình cẩm nguyệt bên này. Tam nhà việc hôn nhân, nàng sắc thật hỏi đến, lúc ấy cũng là hỗ trợ trình cẩm nguyệt một khối bày mưu tính kế, theo sau mới định ra. Hơn nữa hứa mãi mãi còn báo cho hứa đại ca, mặc kệ là tam nhà vẫn là ngũ nha việc hôn nhân, trình cẩm nguyệt đều là trước đó làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Thậm chí còn vì cố ý bảo toàn tam nha cùng ngũ nha danh, nâng lên tam nha cùng ngũ nha giá trị con người, lại là nghĩ biện pháp tiếp cận ngày sau thông ra, lại là đem hết toàn lực vì tam nha cùng ngũ nha thêm vào xa xỉ của hồi môn. Cho dù là thay đổi hứa đại tẩu cái kia mẹ ruột tới, cũng quyết định làm không được Trình Cẩm Nguyệt cái này tứ thẩm này cẩn thận cùng chu đáo. Càng quan trọng là, Trình Cẩm Nguyệt đều có hỏi qua tam nha cùng ngũ nha ý tứ. Nếu như tam nha cùng ngũ nha không thích Trình Cẩm Nguyệt hỗ trợ tìm việc hôn nhân, Chỉ lo cự tuyệt đó là, trình cẩm nguyệt không có bất luận cái gì hai lời. Chính là hứa mãi mãi, cũng không có chút nào cơ cầu. Cuối cùng, hứa mãi mãi còn lời nói thâm thiếu lôi kéo hứa đại ca tay, thực sự một phen dặn dò cùng báo cho, lao đại à, không phải đương nương bất công ngươi tứ đệ cùng tứ đệ muội tứ phòng có thể làm được này một bước, chính là ta cái này thân mãi mãi đều chọn không ra đinh điểm sai tới. Chúng ta làm người muốn bằng lương tâm, cũng không thể đều học ngươi tức phụ như vậy vong ân phụ nghĩa một bộ tiết mục Đây là đem ai đương nóc tử hảo lừa gắt đâu. Đừng vị như vậy một đinh điểm cực nhỏ tiểu lợi, ngược lại bị thương các người hai phòng tình cảm. 259, đệ 259 chương. Hứa Đại Ca đương nhiên không nghĩ cùng tứ phòng bị thương tình cảm. Mặc kệ Hứa Đại tổ là nghĩ như thế nào, dù sao Hứa Đại Ca đối Hứa Minh Chi cái này để đệ thực thân cận. Mặc dù là Trình Cẩm Nguyệt cái này tứ đệ muội ở Hứa Đại Ca trong lòng, cũng so mặt khác ba cái đệ muội muốn càng thêm hảo ở chung. Nói câu thiệt tình lời nói, Nếu là đem tam nha cùng ngũ nhà đặt ở nhị phòng hay là tam phòng, ngũ phòng dưỡng, hứa đại ca khẳng định không có như thế yên tâm. Nơi nào sẽ giống mà nay như vậy, toàn quyền đem tam nha cùng ngũ nhà sự tình đều giao thác cấp tứ phòng hỗ trợ coi chừng Đến nỗi tam nha cùng ngũ nhà ngày sau nhà chồng, hứa đại ca không nghĩ tới muốn đi qua nhiều tiếp xúc cùng giao thoa. Hứa đại ca rất có tự mình hiểu lấy. Nếu như chỉ là đỉnh bọn họ đại phòng tên tuổi, tam nha cùng ngũ nhà tuyệt đối không có khả năng được đến như vậy tốt việc hôn nhân. Cũng ngày đây, chờ đến Tam Nha cùng Ngũ Nha xuất giá, bọn họ đại phòng chỉ biết trở thành Tam Nha cùng Ngũ Nha liên lụy. Hứa đại ca cũng không phải rất có bản lĩnh, cũng không tính cỡ nào cường đại, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi rửa nhà mình xuất giá nữ giành được như thế nào phong cảnh lại đắc ý ngày lành. Nếu Tam Nha cùng Ngũ Nha có thể nương tứ phòng tên tuổi gà thuận lợi, hứa đại ca trăm phần duy trì. Mà càng nhiều, hắn không có nghĩ tới, cũng không có hy vọng xa vời quá. Hứa mãi mãi dặn dò, hứa đại ca nghe được thực cũng đều thực dụng tâm nhớ kỹ. Hơn nữa làm cho hứa mãi mãi mặt, hứa đại ca một mà lại bảo đảm, hắn tuyệt đối không phải cái loại này không thể gặp nhà mình đệ đệ so với hắn tốt ác độc hình trường, hắn tâm nhãn đinh điểm cũng không nhỏ. Đối hứa đại ca, hứa mãi mãi vẫn là tín nhiệm. Nghe được hứa đại ca nhiều lần bảo đảm lúc sau, hứa mãi mãi lộ ra vừa lòng tới cười, cho hứa đại ca một cái tán thưởng ánh mắt. Chỉ cần chỉ là như vậy một ánh mắt, liền đủ để cho hứa đại ca rất là kiêu ngạo Hắn là thật sự rất dài thời gian rất lâu không có từ nhà mình lao nương nơi này được đến sắc mặt tốt. Trước mắt rốt cuộc được đến hứa Ngãiễn ngoại khẳng định, Hứa Đại Ca miễn bản nhiều kích động, lại là dữ dội mừng rỡ như điên. Bất quá Hứa Đại Ca kinh hỉ tâm tình gần chỉ liên tục tới rồi Hứa Nguyên Bảo bọn họ trở về. Nghe Hứa Nguyên Bảo cáo trạng, Hứa Đại Ca trên mặt vui mừng đảo qua mà quang, ngay sau đó mà đến chính là tràn đầy phẫn nộ. Hắn là thật sự không nghĩ ra, Hứa Đại Tẩu mỗi ngày rốt cuộc ở lăn lộn cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đại phòng dính tứ phòng quang còn chưa đủ? Hứa Đại Tẩu lại rốt cuộc ở Mưu đồ chút cái gì? Càng nghĩ càng cảm thấy Hứa Đại Tẩu rất là không đúng, Hứa Đại Ca đứng dậy, lập tức liền phải đi ra cửa cùng Hứa Đại Tẩu lý luận. Hứa Đại Tẩu lúc này chính mang theo Hứa Đại Nha tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được nổi giận đùng đùng Hứa Đại Ca. Biết Hứa Đại Ca khẳng định là đối nàng bất mãn, Hứa Đại Tẩu trong lòng một cái lộ bộp, theo bản năng liền tưởng sau này chạy. Ban đầu gả cho Hứa Đại Ca thời điểm, Hứa đại tẩu là thiệt tình cảm thấy hứa đại ca người thực hảo, hứa ra cũng thực hảo. Lúc đó nàng rất là cần lao, có thể nói chịu khổ nhọc, trong nhà có cái gì sống đều là nàng tranh nhau cấp làm. Nhưng kết quả đâu? Nàng cái gì chỗ tốt cũng chưa được đến, ngược lại bạch bạch tiện nghi Trình Cẩm Nguyệt. Nhớ trước đây Trình Cẩm Nguyệt vừa mới gả tiến hứa ra thời điểm, toàn bộ hứa ra thôn sở hữu hương thân ai không sau lưng phê bình nhiều hơn, nói thẳng hứa ra nên thú đã trở lại một tôn đại phật, thay đổi nhà ai đều cùng không nổi Nhưng là chỉ trước mắt công phu, Trình Cẩm Nguyệt liền trở thành hứa gia thôn mọi người tranh nhau khen quan gia quý phu nhân. Hứa đại tẩu đánh ngay từ đầu liền biết, hứa đại ca khẳng định so bất quá hứa minh chi. Đây cũng là tình lý bên trong sự thật, tất cả mọi người rõ như ban ngày, hứa đại tẩu cũng không từng ôm quá thời hạn vọng. Nhưng nàng chính mình rốt cuộc nơi nào so Trình Cẩm Nguyệt kém. Nói đến ở nhà làm sống, nói đến đối trưởng bối hiếu kính, hứa đại tẩu tự nhận là năm chị em dâu chi gian nhân tài kết xuất. Đừng nói trình Cẩm Nguyệt chính là hứa nhị tẩu cùng hứa Tam tẩu, cũng đừng nghĩ cùng nàng đánh đồng. Đến nỗi sau so vào cửa trình cẩm nguyệt cùng tiền hương hương, cũng là so nàng kém xa. Nhưng là, cuối cùng được đến rất nhiều mỹ tán người không phải nàng, trong nhà trưởng bối thích nhất con dâu cũng không phải nàng. Thậm chí với, hứa đại tẩu trong lòng liền rất nhiều không cân bằng. Chờ đến hứa đại tẩu chính mình sinh nhi tử, có nửa đời sau dựa vào, hứa đại tẩu liền cũng không hề nhẫn mại, đem chính mình sở hữu không cam lòng đều tất cả phát tiết ra tới. Mới đầu kia đoạn thời gian, hứa đại tẩu là thật sự lâng lâng, suốt ngày đắc y rào rạt ôm hứa nguyên bảo, không thiếu trong lòng hạ ngầm phun tảo cùng oán trách hứa ra ra cùng hứa mãi mãi bất công. Rốt cuộc nàng nguyên bảo mới là hứa ra đại phòng trưởng tôn, buồn hẳn là so phúc bảo hòa lộc bảo càng thêm quý giá. Nhưng là từ khi đã tới một lần đế đô hoàn thành, hứa đại ca liền thay đổi. Không chịu lại làm nàng một tay mang theo hứa nguyên bảo, mà là hứa đại ca chính mình giáo dưỡng nổi lên hứa nguyên Không thể nghi ngờ là đả kích to lớn. Chỉ vì nàng đột nhiên gian phát hiện, liền hứa đại ca cũng bắt đầu phủ nhận nàng đối hứa ra đại phòng cống hiến. Lại kế tiếp, hứa đại ca đối nàng thái độ cũng đã xảy ra cực đại biến hóa, đến nỗi với hứa đại tẩu tưởng không sợ hãi đều rất khó. Hứa đại tẩu rốt cuộc chỉ là một nông gia phụ nhân, nàng có thể ghen ghét trình cẩm nguyệt, đối trình cẩm nguyệt rất nhiều bất mãn cùng không mừng, lại không có khả năng liền nàng chính mình nam nhân đều không quan tâm. Hoàn toàn tương phản. Hứa lại ca mới là hứa đại tẩu dựng thân căn bản, cũng là nàng thập phần tin cậy thả coi trong nơi. Hứa đại ca thậm chí không cần mở miệng nói chuyện, chỉ là một ánh mắt, liền đủ để cho hứa đại tẩu run như cây sấy, sợ tới mức không nhẹ. Thật giống như, giờ này khắc này, ngươi lại làm ẩm ý cái gì đâu? Không có nửa điểm do dự, hứa đại ca hướng về phía hứa đại tẩu chất vấn ra tiếng. Ta cái gì cũng không làm nha. Mang theo lớn lao kinh hoàng cùng nguy khuất, hứa đại tẩu lắc đầu, nỗ lực chứng minh chính mình trong sạch ngươi còn cái gì cũng chưa làm, ngươi muốn thật sự cái gì cũng chưa làm, Nguyên Bảo có thể khóc lóc chạy vào nhà tới. Nói, ngươi hôm nay rốt cuộc đi ra cửa làm gì? Hứa Đại Ca hừ lạnh một tiếng, nghiễm nhiên không tính toán dễ dàng bóc qua việc này. Ta, ta liền tùy tiện đi ra ngoài đi một chút nha. Đại nha tới Đế Đô cũng lâu như vậy, đều còn không có hảo hảo ở bên ngoài đi dạo đâu. Ta liền nghĩ mang nàng nơi nơi đi xem Hứa Đại Tẩu lời nói còn chưa nói xong, liền chính mình đình chỉ. Không có biện pháp Đỉnh hứa đại ca tràn đầy mỉa mai ánh mắt, nàng thật sự biên không nổi nữa. Đi một chút. Đi dạo. Nơi nơi đi xem. Các ngươi mẹ con cũng thật lợi hại, nay tùy tiện vừa đi, một dạo, vừa thấy, liền chạy đến tả ra đi. Các ngươi là như thế nào biết tả ra đại môn hướng tới nào con phố? Lại là như thế nào liền xác định các ngươi không có tìm là môn, thế nhưng còn dám tìm tả ra trông cửa người vào phủ đi thông báo. Nếu là bọn họ còn ở hứa ra thôn, Hứa đại ca đương nhiên sẽ không để ý hứa đại tẩu cùng hứa đại nha lại chạy tới nhà ai thoán môn. Nhưng tại đây đế đô hoàng thành không giống nhau a Đế đô hoàng thành nhiều đến là phú quý nhân gia nơi nào là có thể dễ dàng và chạm. Hứa đại tẩu cùng hứa đại nha này mẹ con hai người cũng thật lợi hại, vừa ra tay chính là tìm tới tả ra. Như thế nào? Chắc chắn tả ra sẽ không khó xử các nàng có phải hay không. Cũng không sợ ném tam nha mặt, hủy hoại tam nha nguyên bản rất tốt việc hôn nhân. Ta... Chúng ta chính là nghe hứa đại ca nói đến tả ra, hứa đại tẩu nhấp môi, liền càng thêm không được tự nhiên. Nàng cùng hứa đại nha có thể đi tả ra, đương nhiên không phải tùy tiện đi một chút là có thể tìm tới môn. Các nàng là thực dụng tâm một đường tìm hiểu, lại tiêu phí không ít công phu, lúc này mới thuận lợi đứng ở tả gia đại môn nội. Đại nha, ngươi tới nói, ngươi cùng ngươi nương đi tả ra là vì chuyện gì? Hứa đại tẩu không chịu ăn ngay nói thật, hứa đại ca đinh điểm cũng không ngoài ý muốn, quay đầu liền nhìn về phía một bên hứa đại ph Ta, ta cũng không biết. Ta chính là đi theo nương phía sau, nương đi nơi nào, ta liền đi theo đi nơi nào. Hứa đại nha lắc đầu, thanh âm rất nhỏ, đỏ mặt một bộ đặc biệt xấu hổ bộ dáng. Hứa đại ca nơi nào nhìn không ra tới hứa đại nha biểu tình đến tuột cùng là có ý tứ gì? Chính là bởi vì đã nhìn ra, hứa đại ca mới có thể càng thêm sinh khí, ta đã nói qua, tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân đều làm phiền các nàng tứ thẩm hỗ trợ, xử lý, ngươi còn một hai phải nháo tới cửa đi. Ngươi liền như vậy không thể gặp tam nha cùng ngũ nhà có thể gả một môn hảo nhà chồng. Ta không có. Ta chính là quá mức lo lắng tam nha cùng ngũ nhà việc hôn nhân, lúc này mới muốn chính mắt đi xem kêu tả ra rốt cuộc có phải hay không thật sự như tứ đệ mội theo như lời như vậy hảo. Ta là tam nha cùng ngũ nhà mẹ ruột, lại sao có thể không thể gặp tam nha cùng ngũ nhà hảo? Chỉ cảm thấy hứa đại ca còn lại là đối nàng sinh ra cực đại hiểu lầm, hứa đại tẩu tức khắc liền không làm, vướng bỉnh vì chính mình biện giải nói. Phải không? Hảo, liên tính ngươi nói đều là thiệt tình lời nói. Vậy ngươi hiện tại đã chính mắt gặp qua tả ra rốt cuộc là như thế nào nhân ra, còn có cái gì không hài lòng? Hứa đại ca mới không tin hứa đại tẩu lý do thoái thác, lạnh mặt tiếp tục hỏi. Ta không có nơi nào không hài lòng a Ta cũng chưa nói tả ra nửa cái không tốt, không có nghi ngờ quá tứ đệ muội vì sao sẽ vì tam nha định ra việc hôn nhân này. Ngươi nếu là không tin, ngươi chỉ lo chính mình đi hỏi tứ đệ muội hoặc là tìm tứ đệ muội tới cùng ta rằng co. Ta cùng tứ đệ muội cùng nhau cùng ngươi giải thích. Hứa đại tẩu vừa nói vừa thăm dò đi tìm Trình cầm Nguyệt, một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Không cần tìm tứ đệ muội lại đây, ta cũng chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi vừa lòng tam nha cùng tả ra việc hôn nhân, vì sao lại ở nhà mình ngoài cửa lớn cố ý khiêu khích tìm cha? Ngươi liền phúc bảo hòa Lộc bảo võ sư phó đều không dung tha, ngươi đây là muốn phiên thiên sao? Hứa đại ca là thật sự thực tức giận. Hắn cũng là nhận thức Vương một Sơn, cũng biết Vương Mộ Sơn ở trong phủ địa vị không giống bình thường. Ở hứa đại ca xem ra, Vương Một Sơn công phu là thật sự thực hảo. chứ không nói phúc bảo hòa lộ bảo, liền hắn tứ đệ đều ở cùng Vương Một Sơn cùng nhau học công phu. Bởi vậy liền đủ có thể thấy, hắn tứ đệ đối Vương Một Sơn coi trọng. Nhưng là quay đầu đến xem, hứa đại tẩu làm đều là chuyện gì? Há mồn câm miệng liền mắng Vương Một Sơn, còn cố ý lấy Nguyên Bảo nói sự. Nguyên Bảo mới bao lớn? Nguyên Bảo có thể biết cái gì? Hứa đại tẩu này nói rõ chính là cô ý nháo sự, cô ý muốn cấp tứ đệ Ta thật không có cố ý nháo sự. Nói đến vương một sơn, hứa đại tẩu cũng là nhịn không được khí thượng trong lòng, đi theo cáo khởi chạm tới, ngươi là không nhìn thấy vừa mới ở ngoài cửa thời điểm. Cái kia vương một sơn đối nhà ta nguyên bảo miễn bàn nhiều hung, há mồm liền mắng. Hắn cho rằng hắn là ai? Bất quá một cái hạ nhân thôi, cư nhiên dám đối với nhà ta nguyên bảo như thế bất kính. Thay đổi phúc bảo hòa lộc bảo, hắn liền không phải như vậy sắc mặt. Này nếu là ta không nhìn thấy còn chưa tính, nhưng ta rõ ràng liền thấy. Chẳng lẽ còn muốn ta làm như không thấy, còn không nên nói hắn hai câu. 260, đệ 260 trường. Ngươi đương nhiên không nên khai cái này khẩu. Đừng cho là ta không biết, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hùng tận nhìn hứa đại tẩu, hứa đại ca ngữ khí thực sự không coi là hảo, nguyên bảo đều đã cùng ta đã nói rồi, nhân ra vương đại huynh đệ căn bản là không có mang hắn. Ngược lại là ngươi, một hai phải lì lợm la liếm gặp người liền cắn. Ta nói ngươi cũng không phải một cái điên, khẩu. Chẳng lẽ liền không thể chính mình ngừng nghỉ chút? Ngươi mắng ta là điên, cậu. Hứa đại tẩu người này cũng là thực hảo mặt mũi. Hứa đại ca liên tiếp lời nói, nàng chân chính nghe tiếng trong thai cũng chỉ có như vậy một câu. Cũng là bởi vì những lời này, hứa đại tẩu đỏ vành mắt, trong phút chốc không có lúc trước khí thế. Ta là làm ngươi đừng lại một cái kính náo sự. Thấy hứa đại tẩu chảo không được trọng điểm, hứa đại ca than nhẹ một tiếng, cũng là bất đắc dĩ, ngươi nếu như không nghĩ ở đế đông đốc Chúng ta ngày mai liền khởi hành rời đi, hồi hứa ra thôn đi. Chà không thể. Hứa đại nha còn muốn nói lên đường cầm nguyệt giúp nàng thao, cầm việc hôn nhân, hiện nay còn không có thành công, tự nhiên liền luyến tiếp rời đi. Hứa đại tẩu cũng không nghĩ rời đi. Đảo không phải bởi vì nàng muốn đem hứa đại nha gả tới đế đô hoàng thành, mà là nàng muốn lấy về tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân làm chủ quyền. Tam nha còn chưa tính. Nàng chậm một bước, không có biện pháp sửa đổi tam nha việc hôn nhân. Đừng nói tứ phòng cùng hứa mãi mãi sẽ không đáp ứng, chính là hứa đại ca cùng hứa tam nha chính mình khẳng định cũng sẽ không đứng ở nàng bên này. Bất quá không quan hệ, này không phải còn có ngũ nha việc hôn nhân không có định ra sao. Ở hứa đại tẩu xem ra, tả ra sở dĩ sẽ cùng trình cẩm nguyệt như vậy thân cận, trừ bỏ bởi vì hứa minh chi quan hệ bên ngoài, khẳng định còn có nàng cùng hứa đại ca ở tam nha việc hôn nhân thượng cũng không từng ra mặt nguyên nhân. Cũng này đây, hứa đại tẩu liền cân nhắc, ngũ nha việc hôn nhân không thể như vậy hồ đồ Nếu không đến lúc đó nàng yêu cầu xong việc tu bổ quan hệ thông gia liền lại đến nhiều một môn. Ngũ nha việc hôn nhân không phải còn không có định ra. Đi như thế nào? Nghẹn khuất hơn nửa ngày, hứa đại tẩu này hỏi. Không phải chính ngươi nói, ngũ nha việc hôn nhân còn muốn lại chờ thượng mấy năm. Điều môi, hứa đại ca cũng là thật sự đối hứa đại tẩu không có kiên nhẫn, nói tạm thời không định thân người là ngươi, nói còn không có định ra việc hôn nhân người cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc là ý gì. Liền không thể minh xác nói cho đại gia, Đừng lại sau lưng chơi, âm, um, chiêu. Nói nữa, chúng ta tới đế đô hoàng thành không phải vì tìm đại nhà. Hiện nay đại Nha đã tìm được, nàng cùng ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân rốt cuộc còn có thể hay không thành. Các ngươi liền không trở về hứa ra thôn đi theo ngươi nhà mẹ đẻ người giáp mặt nói cái rõ ràng. Cái này đương nhiên muốn nói rõ ràng. Sự tình quan nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, hứa đại tẩu lập tức gật đầu, đại nhà việc hôn nhân đến trước giải quyết rớt. Vậy ngươi tốt xấu trở về cùng ngươi nhà mẹ đẻ người chi một tiếng A Đại Nha cứ như vậy đột nhiên chạy, chúng ta vì Đại Nha thanh danh cũng chưa cho ngươi nhà mẹ đẻ đưa cái lời nhắn qua đi. Chỉ sợ thẳng đến hiện nay, ngươi nhà mẹ đẻ người còn lòng tràn đầy vui mừng chờ đem Đại Nha cưới quá muôn đâu. Không chừng bọn họ liền đón dâu công việc đều chuẩn bị tốt, trong nhà kẹo mừng à, thì ta linh tinh đổ vật cũng đều lấy lòng, đến lúc đó ngươi trở về như thế nào cùng bọn họ nói. Hứa đại ca lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hắn là thật sự cảm thấy hứa Đại Nha việc hôn nhân kéo không được, gà chồng cũng hảo Từ hôn cũng thế, khẳng định phải giáp mặt đi nói rõ ràng, cung cấp hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người một công đạo mới được. ân việc này nói có lý. Chúng ta đến mau chóng trở về, cùng ta nhà mẹ đẻ người ngồi xuống hảo hảo nói nói. Hứa đại tẩu đương nhiên là hướng về chính mình nhà mẹ đẻ người. Bị hứa đại ca như vậy vừa nói, nàng cũng phản ứng lại đây, sắc mặt đi theo liền trở nên đông trầm, cũng mang lên khuôn mặt u sầu. Bên không nói, nàng kêu nhà mẹ đẻ cháu trai là thiệt tình thực thích đại nhà. Cũng một lòng một dạ nghĩ đem đại nha nên thú quá môn. Mà nay đại nha khóc lóc nháo nói không gà cho, nàng thật đúng là không biết trở về muốn như thế nào cùng nàng nhà mẹ đẻ người giải thích. Cho nên nói, tốt nhất liền không cần từ hôn, liền nên làm đại nha thành thành thật thật gà đi nàng nhà mẹ đẻ. Cứ như vậy, cũng liền tỉnh đi nàng cùng nhà mẹ đẻ người giải thích phiền thoái, đại nha cũng có thể ở nàng mí mắt phía dưới quá an ổn hòa thuận vui vẻ, nơi nào liền không hảo. Nói đến cùng, hứa đại nha vẫn là quá không biết đủ. Nàng nhà mẹ đẻ cháu trai nơi nào không hảo. Chẳng lẽ còn không xứng với hứa đại nha? Nay cũng liền hứa đại nha là nàng thân quê nữ, hứa đại tẩu mới không chửi ầm lên. Nếu không, hứa đại nha nơi nào có thể có sống yên ổn nhật tử hào quá. Hứa đại nha vốn dĩ không nghĩ, cám, miệng. Nhưng sự tình quan nàng nửa đời sau hạnh phúc, nàng thực lo lắng hứa đại tẩu sẽ bỗng nhiên sửa miệng đổi ý, lần thứ hai buộc nàng gả cho nàng đại biểu ca. Cho nên ngay sau đó... Hứa đại nha liền thật cẩn thận hướng tới hứa đại ca lấy lòng cười nói, cha, ta có thể không trở về hứa ra thôn sao? Đương nhiên không thể. Ngươi không quay về, ai cho ngươi đại biểu ca một công đạo? Không đợi hứa đại ca mở miệng trả lời, hứa đại tẩu liền tức giận trừng mắt nhìn hứa đại nha liếc mắt một cái, chính ngươi việc hôn nhân, lúc trước chính ngươi chính miệng đáp ứng. Hiện nay ngươi tâm lớn, tâm dã không nghĩ gà cho, kia cũng đến chính ngươi đi theo ngươi đại biểu ca giải thích. bằng không Ngươi trông cậy vào ai giúp ngươi đi theo ngươi đại biểu ca nói Ta, vẫn là cha ngươi Chúng ta cho dù có tâm, nói cũng không tính nha Nương là trường bối, nói khẳng định tính hứa đại nha tuyệt đối tin tưởng Chỉ cần hứa đại tẩu có tâm, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay giúp nàng lui việc hôn nhân này Lại nói như thế nào đối phương cũng là hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người Chỉ cần hứa đại tẩu cường thế lên, hứa đại tẩu còn có thể sợ ai Tính cái gì tính Ta thật muốn như vậy lợi hại Còn có thể làm ngươi trộm lưu tới đế đô hoàng thành. Còn có thể mặc kệ ngươi muốn chết muốn sống tưởng từ hôn. Chính ngươi không cần mặt mũi, ta còn muốn mặt đâu. Cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, hứa đại tẩu mới phá lệ hối hận lúc trước không nên vì hứa đại nhà định ra nàng nhà mẹ để việc hôn nhân. Bằng không, từ hôn liền từ hôn, cùng lắm thì về sau đều cả đời không qua lại với nhau. Dù sao mà nay bọn họ hứa ra ngạch cửa cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể leo lên thượng. Nàng hoàn toàn không cần thiết sợ hứa ra thôn bất luận kẻ nào. Nhưng hư liền phá hủy ở việc hôn nhân này, nhà trai là nàng nhà mẹ đẻ thân cháu trai. Nàng con có thể cùng chính mình nhà mẹ đẻ người chặt đứt thân, về sau đều không hướng tới. Chỉ là ngậm lại, liền rất làm Hứa Đại Tẩu cảm giác nén giận. Bị Hứa Đại Tẩu chỉ vào cái mũi mắng không cần mặt mũi, Hứa Đại Nha thực sự nan kham, hủy khuất không thôi cúi đầu, không dám lại hé răng. Hứa Đại Tẩu lại còn ngại không mắng đủ, bắt lấy Hứa Đại Nha cánh tay liền lại tới nữa một hồi quặc trách. Ngươi nói ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đầu bóc nước vào sao? Ngươi đại biểu ca như vậy người tốt, ngươi lại không nghĩ gả cho, vậy ngươi muốn gả cho ai? Ngươi thật đương chính mình là thiên tiên nhi nha. Ai đều cấp cưới về nhà. Ta hôm nay còn liền đem lời nói đặt ở nơi này, liền tính ngươi ngày sau thật sự có thể vừa lòng đẹp ý lui ngươi đại biểu ca việc hôn nhân, khẳng định cũng tìm không thấy so ngươi đại biểu ca càng tốt phu quân. Thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì hương bánh trái, tất cả mọi người đến vây quanh ngươi chuyển không thành Nương, ta chính là tưởng cùng tam nha cùng ngũ nha giống nhau, nhiều học học theo thừa bản thân việc hôn nhân còn không có thành công lui rất phía trước, hứa đại nha không dám hoàn toàn cùng hứa đại tẩu sẽ rách mặt. Mắt thấy hứa đại tẩu tức giận đến không nhẹ, nàng tùy ý tìm cái lấy cớ có lời nói. Ta phi. Còn học theo thừa bản thân. Liền ngươi. Không phải ta cái này mẹ ruột coi thường ngươi, ngươi việc may và đánh tiểu liền so ra kém tam nha cùng ngũ nha tinh tế. Nói nữa. Tam nha cùng Ngũ nha đều đi theo ngươi tứ thẩm bên người học bao lâu theo thùa. Chính ngươi lại đã muộn nhiều ít năm. Lúc này nhưng thật ra nhớ tới muốn học theo thùa, trước kia ngươi làm gì đi? Ngày xưa hứa đại tẩu là cỡ nào thích hứa đại nha đứa con gái này, mà nay chính là dữ dội chán ghét cùng căm ghét hứa đại nha đủ loại làm. Với hứa đại tẩu mà nói, hứa đại nha này nói rõ chính là phản bội nàng, càng là đem nàng hướng nhiều người tức giận khó bình đống lửa thượng ra nướng. Mặc kệ là hứa gia bên này, vẫn là nàng nhà mẹ đẻ bên kia, Chỉ cần việc hôn nhân này không thành, nàng liền khẳng định sẽ là hai bên đều không lấy lòng tội nhân. Chắc hẳn phải vậy, hứa đại tẩu đối hứa đại nha thái độ liền sẽ không cỡ nào hảo. Ta, ta phía trước không phải vẫn luôn đi theo nương bên người, hỗ trợ cùng nhau chiếu cấu nguyên bảo sao hứa đại nha tất nhiên là rõ ràng, hứa đại tẩu đối nàng lửa giận không dễ dàng như vậy là có thể diệt. Vì phong ngừa hứa đại tẩu càng thêm căm ghét nàng, hứa đại nha vội vàng dọn ra hứa nguyên bảo này nói bùa hộ mệnh. Mong đợi có thể hơi chút cắt giảm một chút hứa đại tẩu lửa giận. Hứa đại tẩu người này, thích thời điểm khẳng định là thiệt tình thích, ai đều không cho phép nói chút nào không tốt. Nhưng nếu nàng không thích, mặc kệ hứa đại nha như thế nào văn hồi, như thế nào giải thích, lại như thế nào bổ cứu, hứa đại tẩu đều sẽ không để trong lòng. Liên tỉ như giờ phút này hứa đại nha lấy nàng chính mình hỗ trợ chiếu cố hứa nguyên bảo khổ lao nói sự, hứa đại tẩu trực tiếp liền khai phun, hợp lại không có người, ta còn không thể đem nguyên Bảo nuôi lớn Ngươi đây là ở cùng ta tranh công, vẫn là ở cùng ta kháng nghị. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi không có thể đi theo tứ phòng bên người lớn lên, thư quý khuất, rất khó chịu. Cảm thấy đây đều là ta cái này mẹ ruột sai. Ta lúc trước như thế nào liền không đem ngươi cũng đưa đến tứ phòng nơi này, làm ngươi đi theo bọn họ một khối tới đế đô hoàng thành hưởng phúc. Nương, ta không phải ý tứ này chẳng sợ hứa đại nhà trong lòng xác thật là như thế này tưởng, cũng không dám làm cho hứa đại tẩu mặt nói ra. Càng miễn bàn hứa đại tẩu đã là tới rồi bùng nổ bên cạnh, nàng nếu là còn dám tranh luận, chờ nàng tuyệt đối sẽ là một đốn đòn hiểm. Nghĩ đến đây, hứa đại nha chỉ phải cúi đầu, hướng tới hứa đại ca bên người nẹ tránh. Thoáng nhìn hứa đại nha xin giúp đỡ tư thế, hứa đại ca cũng là trong lòng thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì là hảo. Nếu là hứa đại nha chính mình lúc trước một lòng tưởng đi theo tư phòng, hứa đại ca cũng sẽ không ăn. Dù sao hắn thiếu tứ đệ cùng tứ đệ mội nhân tình đã cũng đủ nhiều không kém hứa đại nha này một cọc. Cố Tình khi đó hứa đại nha là chính mình lựa chọn lưu tại Hứa gia thôn. Hơn nữa lúc ấy hứa đại nha cùng Hứa đại tẩu cái này mẹ ruột, miễn bản cỡ nào thân cận, nói là cùng mặc chung một cái quần đều không quá. Hứa đại ca như thế nào cũng không nghĩ tới, hứa đại nha cùng Hứa đại tẩu chi gian quan hệ cư nhiên sẽ biến thành hôm nay như vậy bộ dạng. Mặc cho hắn tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là sự tình gì xoay chuyển Hứa đại tẩu cùng Hứa đại nha không gì phá nổi mẹ con tính nết. Bởi vì hứa đại nhà việc hôn nhân. Nhưng việc hôn nhân này cũng không phải gần 2 ngày mới vừa rồi định ra tới nhà. Trước kia định ra việc hôn nhân này thời điểm, hứa đại nhà không phải thực nguyện ý, cũng thực thích. 261, đệ 261 trường. Bởi vì tìm không ra hứa đại tẩu cùng hứa đại nhà chi gian mâu thuẫn mâu chốt, hứa đại ca đơn giản cũng không ngủ lực đi cân nhắc. Lắc đầu, hứa đại ca xem xét liếc mắt một cái hứa đại tẩu, nhắc nhỏ nói, có chuyện hảo hảo nói, kêu cái gì tê Nương còn ở trong phòng ngồi đâu? Chính là bởi vì nương ở trong phòng ngồi, ta mới muốn lớn hơn nữa thanh, nếu không nương như thế nào có thể biết được chúng ta đại phòng rốt cuộc đã xảy ra cỡ nào khó lường về khó. Dù sao đều đã muốn chạy tới này một bước, hứa đại tẩu cũng không sợ mất mặt, trực tiếp liền dương cao giọng ta chính là một lòng vì chúng ta đại phòng hảo, vì toàn bộ hứa ra hảo, ta lại không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, ta sợ cái gì. Ngươi nếu là thật sự đối được mọi người. Chính ngươi thân khuê nữ có thể vì chính mình việc hôn nhân cùng ngươi nháo cái không ngừng. Hứa đại tẩu gào lớn tiếng như vậy, hứa mãi mãi đương nhiên nghe thấy được. Nguyên bản hứa mãi mãi là không nghĩ để ý tới đại phòng này đó sổ sách lung tung. Nhưng hứa đại tẩu ấm ý nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi ngọt bảo cùng hỉ bảo giấc ngủ, hứa mãi mãi liền không khả năng ngồi yên không nhìn đến. Nay không, hứa mãi mãi hấp tấp đi ra, đối với hứa đại tẩu chính là không lưu tình một đốn răng dạy, lao đại tức phụ, lao nương cho người lưu tình mặt Mới mặc kệ ngươi ở chỗ này hốt như vậy cả buổi Như thế nào Ngươi còn thượng cương thượng tuyến Không giức Tính toán vẫn luôn giống đến trời tối đi Chính ngươi bụng không đói bụng Láo nương quý giá tôn tử nhóm nhưng đều còn không có ăn cơm trưa Ngươi còn dám ở chỗ này không ngừng nghỉ ồn ào nhôn nháo Xem lão nương như thế nào thu thập ngươi Hứa mãi mãi ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quái Trình cầm nguyệt mang theo phúc bảo bọn họ mấy cái tiểu nhân đi ra ngoài Sao có thể liền cơm trưa cũng chưa ăn liền dẹp đường hồi phủ Tả ra cũng sẽ không thiếu trầu này cơm, tả phu nhân cũng không phải như vậy không hiểu đến đạo đái khách nhân tài đối. Thằng đến biết được hứa đại tẩu cùng hứa đại nha lúc sau cũng tìm đi tả ra, thậm chí còn chạy tiến tả phủ cùng tả phu nhân gặp mặt. Hứa mãi mãi lúc này mới ý thức được hứa đại tẩu mẹ con hai người lại lăn lộn ra như thế nào chuyện xấu. Hứa mãi mãi không phản đối hứa đại tẩu đi theo tả phu nhân tiếp xúc. Rốt cuộc hứa đại tẩu mới là hứa tam nha mẹ ruột, chỉ cần việc hôn nhân này còn ở, hai nhà trưởng bối sớm muộn gì sẽ đối thượng Nay đây mặc kệ hứa đại Tẩu ném không mất mặt hứa mãi mãi trước kia liền đoán trước tới rồi một màn này phát sinh nhưng ở hứa mãi mãi dự đoán Mặc dù hứa đại Tẩu thật sự muốn cùng tả phu nhân gặp mặt kia cũng nên là ở hứa ra tuyệt phi là hôm nay như vậy trường hợp hạ hứa đại tẩu không thể hiểu được đống nhiên tìm đi tả ra đánh chính là như thế nào tâm tư cùng chủ ý chẳng lẽ hứa đại tẩu cảm thấy tả ra việc hôn nhân không tốt còn tưởng lui Tam nha cùng tả ra hơn sự chỉ cần hứa đại Tẩu dám làm như vậy Hứa mãi Mãn liền lập tức sẽ đem Hứa Đại Tẩu hưu về nhà mẹ để đi. Lại tưởng tượng đến chính là bởi vì Hứa Đại Tẩu duyên cớ, phúc bảo bọn họ mới có thể đói bụng trở về trong nhà, Hứa mãi mãi lại là một trận lửa giận. Thật đúng là cái gì chuyện tốt cũng chưa Hứa Đại Tẩu, cái gì chuyện xấu lại đều không thể thiếu Hứa Đại Tẩu. Lúc trước Hứa Đại Tẩu vừa mới gả tiến Hứa ra thời điểm, nhưng không như vậy không ngừng nghỉ. Hiện giờ lại là càng già càng kỳ cục, càng sống càng hô đồ. Bị Hứa Mãn Mãn một đốn không lưu tình của trách Hứa đại tẩu trên mặt nóng rất yêu, rất muốn đương trường dỗi trở về, cố tình lại không dám cùng hứa mãi mãi cường ngạnh giang thượng. Còn không có gả tiến hứa ra thời điểm, hứa đại tẩu liền nghe nói quá hứa mãi mãi uy danh. Gả đến hứa ra nhiều năm như vậy, hứa đại tẩu càng là tự mình đã trải qua hứa mãi mãi là như thế nào lợi hại. Có thể nói hứa mãi mãi ở hứa đại tẩu trong lòng đã sớm xây dựng ảnh hưởng quá sâu, hứa đại tẩu chỉ cần đối thượng hứa mãi mãi liền khẳng định sẽ theo bản năng túng lần này cũng không ngoại lệ Chẳng sợ hứa đại tẩu đã tức giận đến nắm chặt nắm tay, cuối cùng lại vẫn là cắn răng nhìn xuống. Nương, ta biết sai rồi, ta đây liền kêu hả nhân ăn cơm. Nếu không dám đắc tội hứa mãi mãi, bài ở hứa đại tẩu trước mặt cũng chỉ có một cái lộ, đem hết toàn lực lấy lòng hứa mãi mãi. Nay không, hứa đại tẩu lời nói nói rất là dễ nghe, thái độ cũng đặc biệt cung kính. Muốn người há mồm kêu người ăn cơm, lão nương còn không còn sớm liền chết đói. Hứa mãi mãi lại là không tiếp hứa đại tẩu lấy lòng trực tiếp liền không khách khí rôi trở về, nhân lúc còn sớm cấp lao nương cầm miệng. Người một chư miệng, lao nương liền muốn đánh người. Hứa mãi mãi nhằm vào ý vị thật là rõ ràng, hứa đại tẩu thiếu chút nữa không có thể nhìn xuống mắng trở về. Nàng há mồm làm sao vậy? Nàng dài quá miệng chẳng lẽ còn không chuẩn nói chuyện? Nàng lại không phải người câm Nói nữa, nàng thật muốn sẽ không nói, hứa mãi mãi lúc trước có thể nhìn chúng nàng cấp hứa đại ca đương tức phụ, có thể đáp ứng làm nàng gả tiến hứa ra. Chỉ cảm thấy hứa mãi mãi là qua cầu rút ván, hứa đại tẩu hung hăng quay đầu đi, cự tuyệt cùng hứa mãi mãi đối thoại. Hứa mãi mãi cũng không muốn cho hứa đại tẩu tiếp nàng lời nói cha. Mắt thấy hứa đại tẩu sắc thật không dám tiếp tục quậy sự, nàng lúc này mới nhìn về phía hứa đại ca, lao đại, đi vào ăn cơm. Vừa mới hứa đại tẩu chỉ lo cùng hứa đại ca cùng hứa đại nha cãi nhau, lại là không chú ý tới ngô thẩm đã sớm đem đồ ăn đoan vào nhà đi. Giờ phút này hứa mãi mãi này một đều, hứa đại ca lập tức theo tiếng đuổi kịp Hứa đại nha là cái sẽ xem ánh mắt. Biết liền tính nàng vẫn luôn chờ ở bên ngoài, hứa mãi mãi cũng sẽ không nghĩ đến kêu nàng. Nàng trực tiếp liền yên lặng đi theo hứa đại ca phía sau, vào phòng. Kể từ đó, hứa đại tẩu liền thực sự có chút xấu hổ. So với hứa đại nha, hứa đại tẩu hiển nhiên muốn càng thêm yêu quý mặt mũi. Cũng là bởi vì này, lúc này nàng liền bức thiết hy vọng ai có thể cho nàng một cái dưới bậc thang. Cố tình thực không khéo, hứa ra tất cả mọi người đi rồi. Hỏa đại tàu bên này cũng chỉ có nàng một người ở, tự nhiên liền không người hỏi thăm. Chịu khổ làm lơ hứa đại tàu hơn nửa ngày cũng chưa có thể tìm về chính mình thanh âm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có thể kiên trì, rốt cuộc vẫn là đánh bạc thể diện không cần, tìm vào phòng nội. Nguyên bản bởi vì Trình Cẩm Nguyệt mang theo phúc bảo bọn họ ba cái hài tử ra cửa, trong phòng bếp liền không có chuẩn bị rất nhiều cơm trưa. Đợi cho Trình Cẩm Nguyệt bọn họ đột nhiên trở về, nô thẩm lâm thời lại bỏ thêm vài món thức ăn. So sánh với ngày xưa, liền không có như vậy tinh tế. Cũng may hứa ra đều không có không nói lý chủ tử, một bàn lớn thức ăn chẳng sợ so ra kém ngày thường phong phú, lại cũng không ai đưa ra chút nào dị nghị. Hứa đại tẩu lại đây thời điểm, lấy hứa mãi mãi cầm đầu, mọi người đều đã động chết búa. Vừa thấy liền biết không ai chờ nàng ăn cơm, hứa đại tẩu lại là một trận phất nộ. Nhưng mà mặc dù tái sinh khí, nàng cũng không thể đem hứa mãi mãi cùng với đang ngồi những người khác thế nào. Cuối cùng, Hứa đại tẩu cũng chỉ có thể an an tĩnh tĩnh chính mình tìm một vị trí ngồi xuống, liền trước mặt không chén bắt đầu ăn xong rồi cơm trưa. Nay bữa cơm không khí không có hứa đại tẩu dự đoán như vậy khẩn trương. Trình cầm nguyệt liếc mắt một cái cũng chưa nhiều xem nàng, phúc bảo bọn họ mấy cái tiểu hài tử cũng vẫn là bộ dáng cũ làm ở Mỹ thẳng đem hứa mãi mãi đổ đến cười ha ha. So sánh dưới, hứa đại tẩu liền giống như một cái trong suốt người, trực tiếp bị làm lơ. Cùng hứa đại tẩu giống nhau buồn bực còn có hứa đại nhà. Hứa Đại Nha kỳ thật rất muốn dung nhập trước mắt náo nhiệt bầu không khí. Rốt cuộc chỉ cần cùng Phúc Bảo bọn họ đánh hảo quan hệ, nàng bước tiếp theo kế hoạch là có thể thuận lợi được đến Tử Thi. Bất đắc dĩ Phúc Bảo, Hòa Lộc Bảo cùng nàng đều không thân cận, cũng không quen thuộc, căn bản không tiếp nàng lời nói. Hứa Đại Nha nhưng thật ra rất muốn từ Hứa Nguyên Bảo trên người xuống tay, rốt cuộc Hứa Nguyên Bảo là nàng một tay mang đại, khẳng định càng thêm thân cận. Nhưng Hứa Nguyên Bảo hôm nay khi ở trong lòng, liên quan Hứa Đại Nha cũng cùng nhau nhớ thủ tự nhiên liền không muốn cùng Hứa Đại Nha nói chuyện. Kết quả là, mặc cho Hứa Đại Nha hao hết tâm tư, cơ hồ sắp ma phá một mép, cuối cùng cũng không có thể đổi lấy phúc bảo bọn họ ba cái tiểu hài tử gương mặt tươi cười, liền càng miễn bản nhiệt tình tiếp nhận nàng, cái này tỉ tỉ. Trước kia Hứa Đại Nha tưởng cũng không nhiều, cũng không biết nên từ chỗ nào suy nghĩ. Nhưng là hiện nay Hứa Đại Nha, tuy tuy tiện tiện một chuyện nhỏ đều có thể làm nàng liên tưởng rất nhiều. Đối với trên bàn cơm thật là rõ ràng hai cực phân hóa, Hứa Đại Nha yên lặng tối đầu, Trong lòng miễn bản nhiều khó chịu Luôn lại như vậy đi xuống Nàng khi nào mới có thể đả động tứ thầm tâm Thỉnh động tứ thầm giúp nàng làm ai Chỉ sợ nàng còn không có có thể thành công đột phá tứ thầm phong tuyến Nàng cha mẹ cũng đã mạnh mẽ đem nàng mang về hứa ra thôn gả cho nàng đại biểu ca Như thế nghĩ Ở vội vàng ăn xong cơm trưa lúc sau Hứa đại nha rốt cuộc vẫn là quyết định đập nồi dìm thuyền cùng trình cẩm nguyện tới một hồi mặt đối mặt nói chuyện Nàng tính toán Nghiêm túc cùng trình cẩm nguyện bài lấy tranh thủ trình cả nguyện vị này tứ thẩm đồng tình cùng thương hại. Bị Hứa Đại Nha đơn độc tìm tới, Trình Cẩm Nguyệt không có chút nào ngoài ý muốn. Nay đoạn thời gian Hứa Đại Nha vẫn luôn đều thực khắc thưởng, trong mắt cùng trên mặt đều mang theo rõ ràng không cam lòng. Trình cầm Nguyệt nhìn ra được tới, Hứa Đại Nha vẫn luôn đều ở xuẩn xuẩn, dục, động, chỉ nhìn cái gì thời điểm bạo phát. Giờ phút này cùng Hứa Đại Nha mặt đối mặt ngồi, Trình Cẩm Nguyệt thích hướng tốt đẹp, tâm thái cũng rất là bình thản, chậm đợi Hứa Đại Nha chủ động thuyết minh ý đồ đến. Hứa Đại Nha cũng không làm trình Cẩm Nguyệt đợi lâu. Hôm nay nàng cha mẹ đã làm cho nàng mặt nhắc tới hồi hứa ra thôn một chuyện, nàng không có như vậy nhiều nhàn rỗi công phu cùng trình Cẩm Nguyệt chậm rãi hao phí. Hít sâu một hơi, Hứa Đại Nha đột nhiên đứng lên, hai đầu gối một loan, vì gối trình Cẩm Nguyệt trước mặt, cầu tứ thẩm cứu ta. Trước đứng lên, có chuyện hảo hảo nói, đều là người trong nhà, không thỉnh hành quỳ xuống, cầu người này một bộ. Hứa Đại Nha tư thái bai rất thấp, trình Cẩm Nguyệt lại sẽ không dễ dàng mắc mưu. Nếu như sự tình gì chỉ cần một quỷ là có thể giải quyết, kia thật đúng là quá mức đơn giản. Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc không phải có thể một tay che trời người, hết thể chỉ xem hứa đại nhà rốt cuộc sở cầu chuyện gì. Đổi mà nói chi, nếu như Trình Cẩm Nguyệt muốn giúp hứa đại nhà, không cần hứa đại nha quỷ xuống, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ hỗ trợ. Ngược lại, chẳng sợ hứa đại nha quỷ đến trời đất ưu ám, Trình Cẩm Nguyệt cũng thế tất sẽ khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc Tứ thẩm nếu là không đáp ứng giúp ta, ta liền quỷ nổi Hứa Đại Nha là mang theo cực đại quyết tâm tới tìm Trình cầm Nguyệt, tự nhiên muốn lấy ra nàng lớn nhất thành ý. Bất quá Hứa Đại Nha một cái không cẩn thận, xuất khẩu lời nói liền mang lên uy hiếp ý vị, càng thiên hướng là ở đe dọa. "Vậy ngươi liền một người quỳ gối nơi này đi." Trình Cẩm Nguyệt đạm nhiên cười, đơn giản liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Muốn bắt lấy quy thủ đoạn cưỡng bức nàng không thể không nuôi bước. Hứa Đại Nha không khỏi quá mức si tâm vọng tưởng. Ít nhất như vậy biện pháp ở Trình Cẩm Nguyệt nơi này, không thể thực hiện được. Tứ thẩm Hứa Đại Nha như thế nào cũng không nghĩ tới Trình Cẩm Nguyệt phản ứng cùng nàng mong muốn thế, nhưng là hoàn toàn tương phản. Suốt ruột hoảng hốt vươn đôi tay ôm lấy Trình Cẩm Nguyệt cẳng chân, "Tứ thẩm ta sai rồi, tứ thẩm không cần đi." 262, đệ 262 chương. Còn không đứng lên. Trình Cẩm Nguyệt cũng không phải thật sự phải đi, bị Hứa Đại Nha như vậy một lưu, Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền dừng lại bước chân, xoay người, nhướng mày hỏi. Hứa Đại Nha không dám nghĩ tiếp khác, vội vàng liền đứng lên. Có sự nói sự Đừng lăn lộn những cái đó có không? Chờ đến Hứa Đại Nha rốt cuộc chịu đứng lên, Trình Cẩm Nguyệt lúc này mới nói. Rõ ràng Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí không mang theo chỉ trích, nhưng Hứa Đại Nha vẫn là nghe ra Trình Cẩm Nguyệt không mừng. Phía sau lưng chợt lạnh, Hứa Đại Nha lại không dám loạn tưởng mặt khác thủ đoạn, thành thành thật thật đứng yên ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, tứ thẩm, ta không nghĩ hồi hứa ra thôn, cũng không nghĩ gả cho ta cứu cứu gia đại biểu ca, còn thỉnh tứ thẩm giúp ta. Giúp ngươi? Như thế nào giúp? Trình Cẩm Nguyệt thần sắc bất biến. Hỏi ngược lại, tự nhiên là giống đối đai tam nha cùng ngũ nha như vậy, cũng thỉnh tứ thẩm cùng nhau quan tâm ta. Hứa đại nha biết, ở trình cẩm nguyệt nơi này nàng không thể loanh quanh lòng vòng. Đi vào đế đô lâu như vậy, trình cẩm nguyệt đối nàng đã là quá mức lãnh đạo, nàng nếu là lại làm bộ làm tịch chơi tính tình, chỉ sợ trình cẩm nguyệt từ nay về sau đều sẽ không lại để ý tới nàng. Này nghĩ, hứa đại nha mặc danh lại rất là quỷ khuất. Nàng nơi nào là sẽ chơi tính tình người. lại hoặc là nói Nàng nơi nào tới tính tình có thể chơi. phạm là Trình Cẩm Nguyệt hơi chút cho nàng một cái sắc mặt tốt, nàng khẳng định liền sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu dếm, đem chính mình sở hữu xuất phát từ nội tâm hoa tử lời nói đều nói cho Trình Cẩm Nguyệt nghe. Bất quá, Trình Cẩm Nguyệt tựa hồ đối nàng rất là không mừng. Liền sợ nàng những cái đó xuất phát từ nội tâm hoa tử lời nói, Trình Cẩm Nguyệt một chữ đều không nghĩ nhiều nghe. Như thế nào quan tâm? Trình Cẩm Nguyệt vẫn là không đáp hỏi lại, tâm mắt bình tĩnh nhìn nha Hứa đại nha hơi há ổn, hơn nửa ngày mới rốt cuộc sửa sang lại hảo chính mình ngôn ngữ, tứ thẩm, ta cầu không nhiều lắm, ta chính là không nghĩ chính mình nửa đời sau đều chết già ở tiểu sân thôn. Ta cũng tưởng cùng tam nha cùng ngũ nha như vậy, có thể ở tại đế đô hoàng thành như vậy phồn hoa địa phương, còn có thể đủ gả một vị có tài học, có ra thế như ý phu quân, an an ổn ổn quá xong nửa đời sau. Hứa đại nha tự nhận nàng yêu cầu cũng không khó. Rốt cuộc trình cầm nguyệt đối tam nha cùng ngũ nha quy hoạch chính là như thế. Nhiều hơn một cái nàng thật sự không coi là gì đó Nga Nghe xong hứa đại nhà yêu cầu Trình cầm nguyệt đảo cũng không có bị doa sợ Chỉ là thần sắc lánh đạm gật gật đầu Nói thật, hứa đại nhà yêu cầu cũng không nhiều Hứa đại nhà muốn tìm loại này Phu quân người được chọn Lấy mà nay hứa minh chi thân phận cùng địa vị xác thật rất dễ dàng là có thể giúp hứa đại nhà được như ước nguyện Chính là kêu lại như thế nào Không có bất luận cái gì một cái quốc pháp quy định Trình cẩm nguyệt nhất định phải trợ giúp hứa đại nhà không phải sao? Hung chi Hứa Đại Nha yêu cầu xác thật không khó, phía trước cùng lúc sau phiền toái lại là cực kỳ nhiều. Trình cầm Nguyệt không sợ Hứa Đại Tẩu, lại cũng không nghi đương coi tiền như rác. Có chút xung đột nếu sáng sớm là có thể tránh cho, vậy vẫn là tránh cho đi. Hứa Đại Nha vốn tưởng rằng, nếu nàng đã ăn ngay nói thật, Trình Cẩm Nguyệt lại nói như thế nào cũng sẽ hơi chút đối nàng mềm lòng một chút. Mà khẩn kế tiếp, nàng lại dùng tâm cầu xin Trình cầm Nguyệt, Trình Cẩm Nguyệt liền khẳng định sẽ nguyện ý ra tay kéo nàng một phen nhưng mà bãi ở trước mắt sự thật lại cùng hứa đại nha tưởng thực không giống nhau. Đến nối với hứa đại nha trong lúc nhất thời liền sưng sờ ở nơi đó, thực sự có chút không biết làm sao. Trình cầm nguyệt cũng không nóng lòng, vẫn chưa thúc dục hứa đại nha lập tức mở miệng nói chuyện. Đơn liền hứa đại nha sờ cầu, hứa đại nha trước nay đều không phải có thể đương ra làm chủ. Chân chính có thể đương ra làm chủ người, nên là gần nhất khí thế vẫn luôn rất cao chướng hứa đại tẩu mới đúng. Nói đến hứa đại tẩu, Hứa Đại Tẩu ngay sau đó liền xuất hiện ở trình Cẩm Nguyệt trong tâm mắt. Hứa Đại Tẩu là tới tìm Hứa Đại Nha. Vừa mới một cái không chú ý đã không thấy tâm hơi Hứa Đại Nha thân ảnh, Hứa Đại Tẩu chính là thực nghiêm túc nơi nơi tìm một vòng mới tìm lại đây trình Cẩm Nguyệt nơi này. Nói đến cũng là buồn cười, Hứa Đại Tẩu thương yêu nhất hài Tử khẳng định là Hứa Nguyên Bảo không thể nghi ngờ, muốn nhất đắn đo ở trong tay hài Tử lại là Hứa Đại Nha cái này trưởng nữ. Giống Hứa Nguyên Bảo thường thường liên ái cùng Hứa Đại Tẩu đối nghịch, Hứa Đại Tẩu đương nhiên thực tức giận. Lại cũng không nghĩ tới một hai phải đem hứa nguyên bảo bó ở nàng bên người. Lại hoặc là nói, hứa đại tẩu rất rõ ràng, chẳng sợ nàng lại là gấp gấp nhìn chằm chằm người, cũng vẫn là lấy hứa nguyên bảo không có cách. Hứa nguyên bảo quá sẽ cáo chạm, hứa đại ca, hứa nãi nãi, nếu không nữa thì chính là hứa ra ra, hứa đại tẩu ngày gần đây có thể nói Luân phiên tao ngộ xem thường cùng răng dạy. Số lần nhiều, hứa đại tẩu chính mình cũng sợ, nhưng là hứa đại nha liền bất đồng. Mặc kệ hứa đại có ý hay không Nàng sắc thật bị hứa đại tẩu chặt chẽ cấp nhìn chằm chằm đã chết. nay không, mới trong chốc lát không thấy, lập tức liền khiến cho hứa đại tẩu chú ý. Đại nha, người ở chỗ này làm gì? Không cao hứng chừng mắt hứa đại nha, hứa đại tẩu sắc mặt thực lãnh, chất vấn ra tiếng. Ta tới tìm tứ thẩm cho chuyện. Càng cẩn thận lý do, hứa đại nha đương nhiên không dám báo cho hứa đại tẩu biết. Kết quả là, nàng cấp ra lý do liền rất là tùy ý. Hứa đại tẩu lại không phải ngốc tử Hứa đại nha như vậy nói rõ là có lệ lời nói, hứa đại tẩu sao có thể tin là thật. Trực tiếp đi qua đi giữ chặt hứa đại nha cánh tay, hứa đại tẩu liền phải đem người cấp túng đi. Hứa đại nha không nghĩ đi. Nàng thật vất vả mới tìm được có thể đơn độc cùng trình cẩm nguyệt nói chuyện cơ hội, chờ đến lần sau khẳng định lại không biết là khi nào. nay nghĩ, hứa đại nha không cấm liền rất có chút hối hận. Sớm biết rằng hứa đại tẩu nhanh như vậy liền sẽ đi tìm tới, nàng phía trước liền không cỏ tới cỏ lui cùng trình cẩm quỳ xuống cầu tình Nào nghĩ đến nàng tự cho là rất có thành ý hành động, không những không có thể đả động trình cầm nguyệt, ngược lại còn trì hoãn thời gian, đến nỗi với nàng không có thể thuận lợi cùng trình cẩm nguyệt đem nói cho hết lời. Nương, ngươi về trước sân, ta lại cùng tứ thẩm cho chuyện. Không thể nói thẳng nàng cùng trình cẩm nguyệt nói chuyện nội dung, nhưng hứa đại nhà muốn lưu lại quyết tâm là thật sự. Nói cái gì lời nói? Ngươi nơi nào tới nhiều như vậy lời nói một hai phải cùng ngươi tứ thẩm nói. Ngươi lại không phải không biết ngươi tứ thẩm ngày thường rất bận lại muốn chiếu cố cả gia đình, lại muốn rẻ dưỡng phúc bảo bọn họ bốn huynh muội, nơi nào tới nhiều như vậy nhàn rỗi bồi người tán gấu. Cũng liền ngươi nha đầu này quá không hiểu chuyện, một cái kính quấn lấy ngươi tứ thẩm làm mà mỹ, đều do ta cái này đương nương không đem ngươi dạy hảo. Hứa đại tẩu có thể này nói chuyện, đã là thực cấp hứa đại nha lưu tình mặt. Ít nhất, nàng không có trực tiếp một lời không hợp liền đấu võ. Hứa đại nha lại là căn bản không có biện pháp đối hứa đại tẩu sinh ra cảm kích chi tình tới. Hứa lại đổ cái gọi là khoan dung rộng lượng xem ở Hứa Đại Nha trong mắt, cũng là thật đánh thật trở ngại cùng ý hiếp. Nàng rất muốn cùng Hứa Đại Tẩu nói, làm Hứa Đại Tẩu về sau đừng lại luôn nhìn chằm chằm nàng không bỏ, cũng đừng lại nhúng tay chuyện của nàng. Nhưng Hứa Đại Nha trong lòng rất rõ ràng, chẳng sợ nàng nói cũng là không làm nên chuyện gì, Hứa Đại Tẩu không có khả năng nghe nàng, cũng không muốn nghe nàng. Chớp trước, trước mắt, Hứa Đại Nha mạnh mẽ đem tràn đầy chua sót đều đè nén xuống, cả người đều giống như tiết sở hưu sức lực, thực sự khó chịu lợi hại. Hứa đại tẩu cũng sẽ không để ý tới hứa đại nha là như thế nào tâm tình. Nàng muốn trước nay đều rất đơn giản, tam nha cùng ngũ nha đã là cùng nàng ly tâm, nhưng là đại nha còn ở ba cái thân quê nữ, ít nhất đến có một cái cùng nàng thân cận đi. Nếu không nàng chẳng phải là không mặt mũi nào gặp người. Chặt chẽ bắt lấy hứa đại nha cánh tay, hứa đại tẩu mạnh mẽ ra bên ngoài túm, chuẩn bị hồi nàng cùng hứa đại nha chủ sân. Trình cầm nguyện không có ra tiếng cả người, cũng không có tính toán, cám. Tay hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha mẹ con chi gian sự tình. Mặc cho Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha từng người đánh chính mình bản tính nhỏ, chỉ xem ai có thể thủ thắng. "Nương, ta thật sự có việc tìm tứ thầm nói." Một chân bán ra ngoài cửa, Hứa Đại Nha bỗng nhiên liền giơ tay bắt được khung cửa, nói cái gì cũng không chịu theo Hứa Đại Tẩu rời đi. Hứa Đại Tẩu đang đắc y rào giạt mang đi Hứa Đại Nha, nào nghĩ đến không hề dự triệu liền đi không được. Quay đầu lại vừa thấy Hứa Đại Nha bái khung cửa động tác, Hứa Đại Tẩu tức khắc giận sôi máu. Sắc mặt cũng đi theo ám trầm xuống dưới Có cái gì hảo thuyết Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa Chạy nhanh bung tay Tùy nương cùng nhau hồi chúng ta sân Không nghĩ cùng hứa đại nha nhiều lời mà khác Hứa đại tẩu dùng tới mệnh lệnh miệng lưỡi Ta không quay về Đột nhiên ném ra hứa đại tẩu tay Hứa đại nha hung hăng đem hứa đại tẩu ra bên ngoài mạnh mẽ đẩy Thừa dịp hứa đại tẩu một cái lảo đảo thiếu chút nữa ké ngã khẽ hở Xoay người lần thứ hai vào nhà Hơn nữa đóng lại cửa phòng Hứa Đại Tẩu như thế nào cũng không dự đoán được, Hứa Đại Nha cư nhiên dám cùng nàng động thủ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nàng cả người đều đi phía trước vọt vài bước, nguy hiểm thật không có quăng ngã cái té ngã. Thật vất vả ổn định thân thể đứng yên, Hứa Đại Tẩu khí xanh cả mặt, nhưng nàng còn không có tìm Hứa Đại Nha tính sổ, liền trợn mắt nhìn Hứa Đại Nha đóng cửa lại. Hứa Đại Nha ngươi cái tìm đường chết nha đầu, ngươi cư nhiên còn dám cùng ngươi mẹ ruột động thủ. Ngươi dám đẩy ngươi mẹ ruột, ngươi đây là muốn tìm đường chết cả ngươi. Chạy nhanh mở cửa. Lan ra đây cho ta." Hứa Đại Tẩu bước nhanh chạy tới muốn ngăn lại Hứa Đại Nha đóng cửa động tác, lại đã muộn một bước, ăn cái bế môn canh. Lần này, Hứa Đại Tẩu trực tiếp bị khí tạc, không nói hai lời liền mạnh mẽ chụp đánh nổi lên cửa phòng. Nghe ngoài cửa động tĩnh, Trình Cẩm Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng còn đương kim ngày lại là Hứa Đại Tẩu thắng, không thành tưởng Hứa Đại Nha người đều sắp ra cửa, ngay sau đó lại giết một cái hồi mã, thương. Nhìn Hứa Đại Nha động tác dứt khoát lưu loát từ phòng trong chốt cửa lại xuyên lại nghe một chút ngoài cửa Hứa Đại Tẩu tức muốn hộc máu mắng chửi người kêu to, Trình Cẩm Nguyệt vô ngữ lắc đầu, cũng là thật sự đối này mẹ con hai người chịu phục. Xác định môn xuyên đã cấm hảo, Hứa Đại Tẩu không có khả năng lại vọt vào tới chuyện xấu, Hứa Đại Nha thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, Hứa Đại Nha quay đầu, biểu tình thấp phẩm nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt, tứ thẩm. có chuyện gì cùng nhau đều nói đi. Việc đã đến nước này, Trình Cẩm Nguyệt cũng không hề làm lơ Hứa Đại Nha to chính xác mà chống đỡ. Tốt nhất nói ngắn gọn, đỡ phải ngươi nương đợi lát nữa trực tiếp đem ta cửa phòng cấp đá hỏng rồi. Hứa đại tẩu một người đàn bà, tự nhiên không có đem cửa phòng đá hư sức lực cùng bản lĩnh. Bất quá nàng như vậy vẫn luôn ở bên ngoài chụp đánh kêu to, xác thật cho hứa đại nhà không nhỏ áp lực. Nghiêm túc gật gật đầu, hứa đại nha nửa điểm cũng không hàm hồ, thàng ngôn nói, ta cha mẹ đã nhiều ngày khả năng sẽ khởi hành hồi hứa ra thôn, ta không nghĩ trở về, cũng không thể trở về. Phía trước cha ta đáp ứng quá sẽ vì ta lui cứu cứu ra việc hôn nhân, ta có thể lưu tại đế đô chờ ta cha hồi hứa ra thôn giúp ta lui song thân lúc sau, lại thỉnh tứ thẩm giúp ta một lần nữa chọn lựa một khác việc hôn nhân. 263, Đệ 263 Trường Hứa đại nha ngữ khí thực nhẹ, mang theo bất an cùng khẳng cầu, vẻ mặt khẩn trương nhìn trình cầm nguyệt, e sợ cho sẽ bị trình cầm nguyệt cự tuyệt. Đại nha, ta phía trước nói qua đi, ngươi việc hôn nhân vẫn là yêu cầu cha mẹ ngươi làm chủ. Ta chỉ là ngươi không cùng chi thầm thầm, bàn tay không đến như vậy trường. Trình cầm nguyệt lại là lắp đầu, thái độ đặc biệt kiên định cự tuyệt đại nha. Nhưng thứ thẩm rõ ràng liền giúp tam nha cùng ngũ nha, vì cái gì không thể thêm một cái ta. Hứa đại nha thực không cam lòng, cũng không phục lắm. Nếu trình cầm nguyệt từ lúc bắt đầu liền không có, cám, tay quá bọn họ đại phòng sự tình, hứa đại nha có thể tiếp thu trình cầm nguyệt phen nói chuyện này. Nhưng sự thật lại là, trình cầm nguyệt từ rất sớm phía trước liền tiếp nhận tam Nha theo sát lại hỗ trợ nuôi lớn ngũ nhà. Mà nay Tam Nha việc hôn nhân đã ván đã đóng tuyển, ngũ nhà việc hôn nhân mắt thấy cũng muốn nói thành, như thế nào đến phiên nàng liền cố tình không thể. Tam Nha cùng ngũ nhà không giống nhau. Các nàng là từ nhỏ liền dưỡng ở ta bên người, các ngươi cha mẹ sẽ không hỏi đến các nàng việc hôn nhân, thêm chi các người già già nãi mãi lại lên tiếng, cho nên trình cẩm nguyện biết, hứa đại nhà khẳng định sẽ trong lòng thực không thoải mái. Nhưng như vậy một cái lộ là hứa đại nha chính mình tuyển, trách không được bất luận kẻ nào Trình Cẩm Nguyệt cấp ra lý do thoái thác, Hứa Đại Nha nghe hiểu, lại không tin, Tứ Thẩm là có người có bản lĩnh lớn. Chỉ cần Tứ Thẩm nguyện ý giúp ta, ta nương căn bản không phải Tứ Thẩm đối thủ, cha ta cũng sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Hứa Đại Tẩu tạm thời bất luận, Hứa Đại ca đối hứa ra Tứ phòng tôn sùng cùng tán thành, Hứa Đại Nha đều là xem ở trong mắt. Hứa Đại Nha có thể chắc chắn, chỉ cần dọn ra Trình Cẩm nguyện tiến tuổi, Hứa Đại ca quyết định sẽ không có bất luận cái gì dị nghị, nàng việc hôn nhân tự nhiên mà vậy cũng thành. Đến nơi hứa đại tẩu phản đối ý kiến, Hứa đại nha đã nghĩ kỹ rồi, liền giao cho Hứa mãi mãi tới xử lý. Chỉ cần Hứa mãi mãi ra ngựa, Hứa đại tẩu nơi nào còn dám phản kháng. Đại nha, ngươi đã là đại cô nương, có thể gả chồng. Mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm việc, đều không thể tùy hứng vì này, hẳn là hiểu quy củ, giảng lễ nghĩa. Không tán đồng nhìn thoáng qua Hứa đại nha, Trình Cẩm Nguyệt không lưu tình trả lời, mặc dù là Hứa ra tạm thời còn không có phân ra, ta cũng quản không đến cha mẹ ngươi trên đầu đi. Càn Miễn bản hứa ra đã phân ra nhiều năm, ta dựa vào cái gì đối với các ngươi đại phòng sự tình khoa tay múa chân. Ngươi là cảm thấy ta cái này để muội đương thật sự không xứng trước, suốt ngày liền tưởng cùng trưởng huynh trưởng tàu đối nghịch. Vẫn là cảm thấy ta hẳn là đánh ngươi tứ thúc cờ hiệu ở hứa ra tác vai tắc phúc, từ người ngoài lấy trụ ta nhược điểm cùng sai lầm, dùng để công kích ngươi tứ thúc. Ta không trình Cẩm Nguyệt bỗng nhiên liền đem sự tình nghiêm trọng tính cất cao, thẳng đem hứa đại nha sợ tới mức không nhẹ. Mặc kệ ngươi có hay không như vậy áp ý. Nếu như ta thật sự như ngươi theo như lời làm như vậy, ta vừa mới nói liền đều khả năng biến thành sự thật. Đại nhà, nhà chúng ta rốt cuộc không phải căn cơ thâm hậu quan lại thế ra, ngươi tứ thúc có thể từng bước một đi đến giờ này ngày này, thực sự không dễ dàng. Ngươi là ngươi tứ thúc thân chất nữ, chẳng lẽ ngươi muốn ngươi tứ thúc ở trên triều đình nơi trốn bị quản chế, lại vô con đường làm quan đang nói. Trình cầm nguyệt một bên nói một bên liền chỉ hướng về phía các nàng chính thân sử nhà ở, một khi ngươi tứ thúc không có tiền đồ. Chúng ta một nhà nơi nào còn có thể có như vậy phủ trạch nhưng trụ. Đại Nha chẳng lẽ là một lòng nóng trông chúng ta tứ phòng sớm rời đi đế đô hoàng thành, cử ra rời hồi hứa ra thôn. Ta không phải ý tứ này hứa Đại Nha là thật sự không dám nghĩ như vậy, cũng không có như vậy khắc sâu mưu tính. Thân là hứa Minh Chi thân chất nữ, hứa Đại Nha tuyệt đối là trăm phần trăm thiệt tình thực lòng mong đợi hứa Minh Chi có thể quan vận hành thông, tốt nhất lên làm lớn hơn nữa quan. Rốt cuộc chỉ có hứa Minh Chi hảo, nàng mới có thể thâm lây mới có thể vì chính mình như một môn càng tốt việc hôn nhân. Ngược lại, nếu là hứa minh chi không có quan mà khi, bọn họ đều trở về hứa gia thôn, lại nơi nào tới phú quý nhật tử nhưng quá. Hứa đại nha sắc thật không có gì quá lớn chủ kiến, nhưng cũng không có khả năng xuẩn liền như thế dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Nàng ngày ngày đêm đêm đều ngóng trông hứa minh chi có thể càng tốt đâu. Nếu không phải ý tứ này, kia phía trước nói cũng đừng nói nữa, ta cũng chỉ đừng không có nghe thấy. Thuận lợi đem để tài rời đi đi. Lại hung hăng cho hứa đại nhà một cái kinh hoách, trình cẩm nguyệt chuyển biến tốt liền thu, đình chỉ đề tài. Hứa đại nhà dương dương gật gật đầu, như cũ có chút lòng còn sợ hãi, không ngừng vì chính mình biện giải nói, tứ thẩm, ta thật sự không có tưởng kéo tứ thúc chân sau, ta thiệt tình thực lòng muốn tứ thúc càng ngày càng tốt. ân ta đã biết. Hướng tới hứa đại Nha gật gật đầu, trình cẩm nguyệt nhấp môi, nói tiếp, ngươi cùng ngươi cứu cứu ra biểu ca việc hôn nhân, ngươi nãi nãi năm đó liền bất đồng ý, trong nhà những người khác bao gồm ta ở bên trong, đều đã từng khuyên can quá ngươi. Nhưng ngươi kiên trì phải gả, lại thu ngươi cứu cứu ra lễ hỏi, chúng ta người khác nói lại nhiều đều là vô dụng, lúc này mới làm thỏa mãn ngươi ý nguyện. Ta biết sai rồi. Khi đó ta còn quá tiểu, lại tin vào mẹ ta nói những cái đó dễ nghe lời nói, nhất thời nghị sai rồi, liền không biết tốt xấu phạm sai lầm. Nhắc tới lúc trước nàng là như thế nào định ra việc hôn nhân, hứa đại nha không thể không thừa nhận. Hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt đều không phải là đối nàng bỏ mặc, cũng không có đối nàng quá mức bất công cùng tuyệt tình. Ngược lại là nàng chính mình quá xuẩn, không có thể kịp thời hiểu ngầm đến hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt thiện ý, nghiêng về một bên đứng ở hứa đại tẩu bên người. Cuối cùng, liền hại nàng chính mình. Ta còn là bất biến thái độ. Nếu như ngươi thật sự không nghĩ gà cho, liền về trước hứa già thôn đi đem phía trước kia việc hôn nhân cấp hoàn toàn lui. Trước chướng không có thanh toán, ngươi muốn khác tìm lưng duyên. Căn bản là không có khả năng, cũng không phúc hậu. Trình cầm nguyệt cũng không biết, khi còn nhỏ như vậy thành thật hứa đại nhà sau khi lớn lên như thế nào sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Nói câu không dễ nghe, chính là tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng. Đua đòi tâm, ai đều sẽ có. Nếu như hứa đại nhà trên người không có phía trước định ra việc hôn nhân, nàng mà nay như thế nào vì chính mình như hoa đường ra, đều cũng không vì quá. Nhưng hứa đại nhà cùng hứa đại tổ nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân. Thật không có hứa đại nhà nói đơn giản như vậy là có thể không tính, càng thêm không phải hứa đại nha trực tiếp một chạy là có thể kết thúc. Ta hứa đại nhà rốt cuộc vẫn là bị trình cẩm nguyệt nói mặt đỏ, hơi hơi túi đầu, khi thế cũng đi theo yếu đi xuống dưới, ta biết. Nếu ta là ngươi, trước đây liền sẽ không định ra việc hôn nhân này. Mà nếu việc hôn nhân đã định ra, hoặc là một cái đường đi rốt cuộc, hoặc là liền chính chính đáng đáng đem lời nói ra, cấp lẫn nhau đều có thể có cái công đạo. Đối với hứa đại nhà một chạy chi tắc pháp, Trình Cẩm Nguyệt là cực kỳ trứng mắt, nói chuyện cũng phá lệ lạnh lẽo ngươi như vậy trực tiếp lặng lẽ chạy tới đế đô, nói là đào hồn cũng không quá. Thật muốn lạc định như vậy thanh danh, ngươi về sau còn có cái gì hảo nhân duyên có thể tưởng tượng. Đó là chúng ta này đó người trong nhà, đều sẽ bởi vì ngươi tùy hứng làm bậy mà gặp liên lụy, hậu quả không dám tưởng tượng. Trình Cẩm Nguyệt có thể không thèm để ý chính mình thanh danh, nhưng hứa minh chi thanh danh không thể không màng. Còn có trong nhà mấy cái tiểu nhân, về sau mặc kệ là đọc sách khoa cử Vẫn là gả cưới công việc, đều giống nhau cần đến tốt thanh danh. Thời đại này không khí đó là như thế, chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt một thân cẩm lý vận, cũng không có khả năng xoay chuyển sở hữu thế nhân đã định quan niệm, tự nhiên phải thuận thế mà làm dung nhập trong đó. Cho nên đối với hứa đại nha làm, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định sẽ bất mãn, cũng quyết định sẽ không dung túng. Ta lần sau không dám. Trình Cẩm Nguyệt thái độ rất là cường nạnh, hứa đại nha không dám nhiều lời khác, chỉ phải thành thành thật thật nhận sai. đại nhà, chính ngươi mẹ ruột Ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu biết. Việc hôn nhân này là ngươi mẹ ruột giúp ngươi định ra, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi nương thực vừa lòng việc hôn nhân này là đại gia rõ như ban ngày sự thật. Mặc dù cha ngươi xác thật đáp ứng vì ngươi lui cửa này thân, thối lui thân há là một câu sự tình. Lại há là các ngươi đơn phương biểu cái thái là có thể bỏ qua. Ngươi hiện nay nên suy xét sự tình không phải như thế nào tìm một môn càng tốt nhà chồng, mà là về trước hứa ra thôn đi đem trên người của ngươi phiền toái đều cấp hoàn toàn chặt Bất luận là ngươi cứu cứu ra, vẫn là ngươi nương, ngươi đầu tiên cần thiết bảo đảm chính là bọn họ đều tiếp thu ngươi tính toán cùng ý tưởng, mà không phải trăm phương nghìn kế hư chuyện của ngươi. Có chút lời nói trình cầm nguyệt không nói, hứa đại nha tựa hồ trước sau tưởng không ra, cũng đi không ra cuối cùng kia một bước. Một khi đã như vậy, trình cầm nguyệt đơn giản liền không khách khí, nghe một chút ngươi nương ở ngoài cửa những cái đó chỉ trích cùng chửi rủa ngươi cảm thấy nào hộ nhân ra quan phu nhân thích nghe được này thô tục các ngôn ngữ. Lại có ai ra nguyện ý tiếp thu ngươi như vậy một cái thời khắc lưng đeo mẹ ruột bèo dành con dâu? Đế đô Hoàng Thành Phạm là giảng điểm quy củ cùng lễ nghĩa gia đình giàu có, nào môn nào hộ gia phong không phải thanh chính cao khiết. Ngươi lần này là đi theo nhị nha cùng tứ nha một đạo tới đế đô. Ngắm lại các nàng là tới làm gì? Ngươi đã đến rồi đế đô lâu như vậy, lại vẫn luôn đang làm gì? Nói lên nhị nha cùng tứ nha, trình cầm nguyện chỉ có thể nói, hứa nhị ca không hổ là hứa nhị ca, thực sự lợi hại. Phải biết rằng trình cẩm nguyệt trong trí nhớ nhị nha cùng tứ nha, nhưng cho tới bây giờ không có hiện nay như vậy nghe lời cùng hiểu chuyện. Hứa nhị ca thế nhưng có thể kịp thời bẻ chính các nàng tỷ mội tính tình, lăng là đem các nàng hai tỷ mội dẫn tới mọi người đều nhạc thấy quỹ đạo đi lên. Chẳng sợ nhị nha cùng tứ nha như cũ có chút lợi thế, cũng có chút thích chiếm tiện nghi, nhưng tỷ vết không che được ánh ngọc, ít nhất đại phương hướng thượng, nhị nha cùng tứ nha đều là ổn. Cũng là bởi vì nhị nha cùng tứ nha chính mình cũng đủ tranh đua. Trình cầm nguyệt đối này hai tỷ mội của hồi môn liền lại có nhiều một chút ý tưởng. So sánh dưới, đại nha ở trình cầm nguyệt nơi này còn không có có thể tẩy trắng, cũng cũng đừng nghĩ đến thường mong muốn. Nhưng nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân đều định thực hảo, các nàng đương nhiên nguyện ý tính hạ tâm tới hảo hảo học quý cũ Ta tương lai nhà chồng còn không có định ra, lại nơi nào tới tâm tư đi học mấy thứ này. Hứa đại nha biểu môi, cũng không thừa nhận nàng so nhị nha cùng tứ nha kém. Tam nha cùng ngũ nha là bởi vì dưỡng ở tứ phòng, vẫn luôn lại là ngốc tại dự châu phủ cùng đế đô hoàng thành như vậy địa phương, đương nhiên so nàng càng có kiến thức. Điểm này, hứa đại nha thừa nhận, cũng không nghĩ tới đi cãi lại. Nhưng là nhị nha cùng tứ nha bất đồng. Nhị nha cùng tứ nha cùng nàng giống nhau, đều là dưỡng ở hứa gia thôn. Toàn bộ hứa gia thôn ai không biết, nàng so nhị nha cùng tứ nha đều phải càng thêm cần lao hiểu chuyện. Cũng càng thêm mỹ danh bên ngoài. Lấy nhị nha cùng tứ nha động một chút liền ái ham món lợi nhỏ, lại ham ăn biếng làm tắp phong, hứa đại nha trước nay đều trứng mắt, cũng thật là xem thường. 264, đệ 264 trường Nghe ra hứa đại nha lời nói đối nhị nha cùng tứ nha khinh thường, trình cẩm nguyện không khỏi có chút buồn cười. Nàng thưa nhận, ở nàng sáng sớm nhận chi, nhị nha cùng tứ nha sắc thật so ra kém đại nha. Càng sâu đến nhất mới đầu thời điểm. Trình Cẩm Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ nhắc tới nhị nha cùng tứ nha thời điểm sẽ nói ra một cái hảo tự tới. khả nhân đều là xe biến. Trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ tới, một ngày kia nàng chỉ là nhìn hứa đại nha liền cảm thấy đặc biệt vô ngữ, càng sâu đến còn ẩn ẩn có chút phiên chán. Đại nha là cảm thấy, nhị nha cùng tứ nha đều so ra kém người đúng không? Nếu đã tính toán trọc phá hứa đại nha tốt đẹp tự tin, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên sẽ không cấp hứa đại nha lưu lại không thực tế hảo tưởng. Nhưng vì sao rõ ràng so ra kém ngươi nhị nha cùng tứ nha, lại có thể tìm được lệnh ngươi cực kỳ hâm mộ không thôi hảo việc hôn nhân? Chẳng lẽ ngươi không nên để tay lên ngực tự hỏi, có phải hay không vấn đề ra ở chính ngươi trên người? Nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân là nhị thúc hỗ trợ định. Ở hứa đại nha xem ra, nhị nha cùng tứ nha duy nhất so nàng lợi hại địa phương, chính là so nàng càng thêm may mắn, có hứa nhị ca như vậy cái cha. Cho nên đâu? Ngươi việc hôn nhân không phải cũng là ngươi mẹ ruột hỗ trợ định ra. Ngươi cảm thấy ngươi việc hôn nhân so ra kém nhị nha cùng tứ nha, vậy ngươi chỉ lo đi tìm người mẹ ruột náo nha. Làm nàng cũng học học ngươi nhị thúc, rõ ràng đều ở hứa gia thôn, như thế nào nhị nha cùng tứ nha là có thể tìm được người trong sạch, ngươi lại tìm không thấy. Trình cầm nguyệt là hy vọng hứa đại nha có thể chính mình thay đổi cùng trưởng thành, mà không phải một mặt đem sai lầm đều đẩy đến người khác trên người. Nếu hứa đại nha vẫn luôn là ý nghĩ như vậy, chẳng sợ hứa đại nha thuận lợi đem chính mình trên người việc hôn nhân lui. Trình Cẩm Nguyệt cũng quyết định sẽ không giúp nàng tìm tiếp theo việc hôn nhân. Đó là bởi vì nhị thúc vẫn luôn ở chấn trên xử lý tự lầu, nhận thức người càng nhiều một ít, tìm việc hôn nhân tự nhiên cũng càng tốt một ít. Hứa đại nha nói tới đây, nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng, nếu là tứ thẩm chịu giúp ta tìm việc hôn nhân, khẳng định sẽ so nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân muốn càng tốt. Đây là suy nghĩ của ngươi. Trình Cẩm Nguyệt cười nhạo một tiếng, sắc mặt liền mang lên vài phần miệ Ngươi nghe qua ta muốn vì ngũ nha định ra việc hôn nhân, ngươi cảm thấy ngũ nha việc hôn nhân so với nhị nha cùng tứ nha, ai muốn càng tốt? Đương nhiên là ngũ nha muốn càng tốt. Không chút suy nghĩ, hứa đại nha dương giọng hô. Sai. So với ngũ nha việc hôn nhân, nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân cũng quyết định không kém. Mắt lạnh nhìn căn bản thấy không rõ lắm trạng hướng hứa đại nha, trình cầm nguyệt mạc danh liền có một loại vô luận như thế nào giải thích đều cùng hứa đại nha nói không rõ vớ vẩn cảm giác. Nhị nha vị hôn phu quân cùng ngươi tứ thúc giống nhau, là người đọc sách, hơn nữa là đang ở khắc khổ dụng công, chuẩn bị tham gia khoa cử người đọc sách. Chỉ cần hắn cũng đủ nỗ lực, ai dám nói hắn ngày sau thành tiểu liền so ra kém ngươi tứ thúc. Tứ nha vị hôn phu tuy rằng chỉ là một vị bộ đầu, nhưng hắn gần nhất tham gia võ giáo khảo hạch, đã thành công lên chức vào dự châu phủ phụ cận quân doanh. Mắt thấy hứa đại nha bởi vì nàng lời nói ngạc nhiên mở to mắt, trình cầm nguyệt thanh âm càng thêm lạnh lãnh, trái lại ngũ hôn nhân Đơn giản là đối phương cha là người tư thúc đồng kỳ tiến sĩ, mới chiếm thượng phong. Đến nỗi chính hắn ngày sau sẽ là như thế nào tiền đổ, dù sao ta là nói không tốt. Hứa đại nha cảm thấy chính mình đầu vóc có chút nốc Nàng đương nhiên biết, Trình Cẩm Nguyệt sẽ không lừa nàng, cũng không cần phải lừa nàng. Nhưng là, Trình Cẩm Nguyệt nói cùng nàng tưởng không giống nhau, nàng trong lúc nhất thời có chút lụ không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không, không đúng. Bay nhanh quơ quơ đầu. Hứa đại nha tinh chuẩn tìm được rồi trình cẩm nguyệt lời nói lỗ hồng, tứ thẩm chỉ lấy ngũ nha việc hôn nhân làm tương đối, kia tam nha việc hôn nhân đâu. Tam nha việc hôn nhân chính là so nhị nha cùng tứ nha hảo, tam nha nhà chồng đều là làm quan. Ở hứa đại nha trong lòng, chỉ cần là làm quan, vậy đều rất lợi hại. Quan đại quan tiểu nhưng thật ra tiếp theo, rốt cuộc nắng mà nay liền đường tiểu quan nhân ra đều gả không ra, lại nơi nào có nắm chắc ghét bỏ nhân ra trước quan quá thấp. Ngươi nhưng thật ra sẽ chọn sự. Lập tức liền nghĩ tới Tam nha việc hôn nhân thượng. Trình Cẩm Nguyệt là có tâm giáo hứa đại nha đi ra lần khu, nhưng Hứa đại nha một hai phải ngạnh cổ vẻ mặt bướng bình cùng nàng biện giải cùng lý luận, Trình cầm Nguyệt đảo cũng không sinh khí, rất là giữ chấp nhận, là, Tam nha nhà chồng so nhị nha các nàng nhà chồng đều phải càng thêm có nội tình. Hứa đại nha tức khắc liền đắc ý, trên mặt toát ra ngươi xem, bị ta vạch trần biểu tình. Cho nên đâu? Trình cầm Nguyệt trên mặt mang cười, nghiêm túc nhìn Hứa đại nha, Tam nha vận khí tốt. Đụng phải tả ra việc hôn nhân, trùng hợp tả phu nhân lại nhìn chúng tam nha cái này con dâu. Như vậy, việc hôn nhân không bằng tam nha nhị nha, tứ nha cùng ngũ nha, liền đều không gà chồng. Tranh nhau cấp ở nhà làm yêu, một hai phải lui rất chính mình trên người đã có việc hôn nhân, mà khác một lần nữa tìm một môn áp quá tam nha nhà chồng việc hôn nhân. Lại kế tiếp đâu? Mắt nhìn nhị nha các nàng việc hôn nhân so với chính mình càng tốt, không nói hai lời vội vàng liền không thuận theo không bông tha cùng tả ra từ hôn. Mạn Đế Đô đi tìm có thể làm nàng ở nhị nha các nàng trước mặt vinh váo tự đắc nhân ra. Nói những lời này đồng thời, Trình Cẩm Nguyệt trên mặt tươi cười vẫn chưa lui tán, đáy mắt lại một chút không cởi ý, sắc bén tầm mắt thẳng tắp thứ hướng hứa đại nhà sâu trong nội tâm. Ta, ta không phải bị Trình Cẩm Nguyệt nói sắc mặt trắng bệnh, hứa đại nha lại sốt ruột lại bị khuất, lập tức liền rất muốn biện giải. Mặc kệ ngươi có phải hay không nghĩ như vậy, ngươi mà nay nhất cử nhất động cho người ta cảm giác chính là như thế. Thằng đánh gậy hứa đại nha lời nói Trình Cẩm Nguyệt nói, Hứa Đại Nha cả người run lên, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị Hứa Đại Tẩu đột nhiên gian trở nên thật là sắc nhọn tiếng nói cấp mang đi lực chú ý. Hứa Đại Tẩu đã chụp một hồi lâu môn, thấy Hứa Đại Nha trước sau không chịu mở cửa, không cấm liền hoài nghi Hứa Đại Nha ở phòng trong đang theo Trình Cẩm Nguyệt mưu đồ bí mật chút cái gì. Ở Hứa Đại Tẩu xem ra, nàng là Hứa Đại Nha mẹ ruột, Hứa Đại Nha có nói cái gì không thể cùng nàng nói, vì cái gì liền thế nào cũng phải đi tìm Trình Cẩm Là, Hứa Đại Tẩu thừa nhận, Trình Cẩm Nguyệt so nàng càng có thân phận, ai làm Trình Cẩm Nguyệt có cái đương đại quan nam nhân, nàng lại không có đâu. Nhưng Hứa Đại Nha có thể cầu Trình Cẩm Nguyệt chuyện gì? Không phải chính là Hứa Đại Nha việc hôn nhân. Mỗi khi nhớ tới việc này, Hứa Đại Tẩu liền một bụng nén giận. Nàng đã thực nhường nhịn Hứa Đại Nha hồ nháo, cũng thực chiếu cô Hứa Đại Nha cảm xúc, Hứa Đại Nha thế nhưng còn dám liên thủ Trình Cẩm Nguyệt cô ý làm nàng nàng kham, Hứa Đại Tẩu không tức giận mới lạ lạ. Bởi vì quá mức sinh khí. Hứa Đại Tẩu cũng không hề gó cửa, Thượng chân liền bắt đầu đá môn. Cùng lúc đó, nàng giọng cũng trở nên rất là bé nhọn, nhưng không phải đem Hứa Đại Nha lực chú ý cấp hấp dẫn lại đây. Vẫn là đem cửa mở ra đi. Nên nói, có thể nói, Trình Cẩm Nguyệt đều đã nói xong. Kế tiếp, chính là Hứa Đại Nha chính mình nghĩ kỹ, nghĩ thấu triệt vấn đề. Cũng cho nên, Trình Cẩm Nguyệt đơn phương kết thúc cùng Hứa Đại Nha nói chuyện với nhau, chuẩn bị đem Hứa Đại Tẩu bỏ vào tới. Hứa Đại Nha rốt cuộc vẫn là một mặt đi qua đi qua Mở ra cửa phòng. Mà khẩn kế tiếp, hứa đại tẩu dùng rất lớn lực đạo một cái tắt liền tinh chuẩn dừng ở hứa đại nha trên mặt. Hứa đại nha không có né tránh. Một là trốn không thoát, mà là mặc dù né tránh, hứa đại tẩu khẳng định còn sẽ lại đánh lại đây để nhị bàn tay, trốn hay không đều là giống nhau kết cục Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám cùng ngươi mẹ ruột động thủ. Ngươi như thế nào liền như vậy bất hiếu. Nương sinh giữa ngươi, còn không bằng nhặt về tới một cái cầu dưỡng. hứa đại tẩu cũng là khí tàn nhẫn Cái gì đều không rảnh lo, chứng mắt hứa đại nha ánh mắt mang theo cực đại trắng ghét, xuống tay cũng là dùng chính mình lớn nhất lực đạo. Kể từ đó, hứa đại nha mặt thực mau liền sưng đỏ một mảnh, nhìn rất là thấm người. Đại tẩu, đại nha rốt cuộc là cái cô nương ra, vẫn là chưa xuất giá cô nương, ngươi không nên đánh nàng. Trình cầm nguyệt nhữ như mày, không nghĩ tới hứa đại tẩu sẽ trực tiếp thượng thủ đánh người, lại còn có đánh như vậy nghiêm trọng. Nàng là ta trong bụng nhảy ra tới, ta như thế nào liền không thể đánh nàng. Ta chính mình thân quê nữ, ta tưởng như thế nào giáo dưỡng liền như thế nào giáo dưỡng, không nhọc phiền tứ đệ mội hỗ trợ lo lắng. Tứ đệ mội nếu là tưởng giáo dưỡng hài tử, vẫn là nhiều quản quản phúc bảo bọn họ bốn huynh mội đi. Lại nói như thế nào tứ đệ mội cũng là có con trai con gái, không cần thiết vẫn luôn nhìn chằm chằm nhà người khác khuê nữ không phải. Hứa đại tẩu cũng không phải thiệt tình tưởng cùng trình cầm nguyệt xé rách mặt, nhưng nàng thật sự nhịn không nổi nữa. Bọn họ đại phòng sự tình. Chẳng lẽ liền không thể giao cho bọn họ đại phòng chính mình giải quyết sao? Trình Cẩm Nguyệt một hai phải từ giữa trộn lẫn cái gì? Chính là bởi vì Trình Cẩm Nguyệt luôn hái xen vào việc người khác, hơn nữa vẫn là quản bọn họ đại phòng nhàn sự, mới có thể làm hứa đại nha sinh ra như vậy nhiều không thực tế ý niệm, quả thực là tức chết nàng. Còn có hứa đại nha, chết quốn lấy Trình Cẩm Nguyệt làm cái gì? Nàng đánh không được Trình Cẩm Nguyệt, chẳng lẽ còn đánh không được hứa đại nha? Nàng chính là muốn mượn tắt thai hứa đại nha, hung hăng đánh Trình Cẩm Nguyệt mặt. Xem Trình Cẩm Nguyệt về sau còn dám không dám bắt tay dối trưởng đến bọn họ đại phòng tới. Đại tẩu lời này liền không đúng rồi. Nhà người khác khuê nữ. Đại nhà chẳng lẽ không phải họ hứa. Chúng ta nhà mình khuê nữ, khi nào biến thành nhà người khác. Chẳng sợ đại nha ngày sau gả cho người, chúng ta hứa ra cũng Vĩnh viễn đều là đại nha nhà mẹ đẻ, là đại nhà chỗ rửa mới đúng. Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt bất biến, không hề có bị hứa đại tẩu nôn ngữ cấp doa sợ. Hứa đại tẩu không nên khiêu khích Trình Cẩm Nguyệt. Luân mồm mép công phu, nàng thực sự không phải Trình Cẩm Nguyệt đối thủ. Đến nỗi lấy hứa đại tẩu đánh Trình Cẩm Nguyệt mặt, vậy càng là hứa đại tẩu một bên tình nguyện thôi. Nay không, Trình Cẩm Nguyệt chỉ là nói mấy câu, liền đem hứa đại tẩu cấp đổ cái á khẩu không trả lời được. Hứa đại tẩu vốn là nghẹn một bụng hỏa, cố tình lại nói bất quá Trình Cẩm Nguyệt, trong khoảnh khắc sắc mặt phím thanh, nhìn Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt giống như đang xem cựu thị địch nhân, rất là hoán hận. Trình Cẩm Nguyệt cũng biết nàng hôm nay là nhất định phải đắc tội hứa đại tẩu. Một khi đã như vậy, nàng đơn giản liền dùng một lần đem sự tình hoàn toàn giải quyết. Trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, Trình Cẩm Nguyệt quay đầu nhìn về phía Hứa Đại Nha, "Đại tẩu nếu là không nghĩ Đại Nha tới tìm ta, chỉ lo đem Đại Nha việc hôn nhân thuận lợi giải quyết, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại đến cùng ta nhiều lời nửa câu lời nói. Đại Nha việc hôn nhân đã sớm định ra tới, tứ lễ muội chẳng lẽ là lần đầu tiên nghe nói?" Hứa Đại Tẩu nguyên bản liền không nghĩ lui Hứa Đại Nha cùng nàng nhà mẹ để cháu trai việc hôn nhân, hôm nay lúc sau Nàng càng thêm sẽ không đáp ứng rồi. 265, đệ 265 trường. Vừa nghe hứa đại tẩu nói, trình cầm nguyệt liền biết, sự tình lại trở về tới rồi nguyên điểm. Nhữ nhữ mi, trình cầm nguyệt thực sự lấy hứa đại tẩu không có cách. Cho nên nói hứa đại nhà rốt cuộc vì cái gì một hai phải tới tìm nàng. Nàng đều nói, làm hứa đại nha chính mình đi theo hứa đại tẩu nói rõ ràng, trước đem phía trước kia việc hôn nhân lui lại nói khác. Nhưng hứa đại nhà chưa từng có đem hứa đại tẩu ngăn trở đương hồi sự nhi. Lan lộn đến bây giờ còn không phải lại đem chính mình cấp vòng đi vào. Hứa đại nha cũng là trong lòng cả kinh, không dám tin tưởng nhìn về phía hứa đại tẩu, nương. Cha nói qua, muốn lui ta cùng đại biểu ca việc hôn nhân. Ta, không, đắc, ứng. Hứa đại tẩu hư lạnh một tiếng, gàn từng chữ một, trong mắt hiện lên cực đại khoai ý. Nếu hứa đại nha đã cùng nàng ly tâm, nàng vì cái gì còn phải mọi việc đều theo hứa đại nha. Hứa đại nha nói không gả liền không gả cho. Dựa vào cái gì nha? Nhi nữ việc hôn nhân, vốn dĩ nên là cha mẹ chi mệnh, nàng cái này đương nương chẳng lẽ còn không thể vì chính mình nữ nhi làm chủ. Nương, ngươi sao lại có thể như vậy? Không nghĩ tới hứa đại tẩu sẽ lật lọng, hứa đại nha vội vàng chạy tới kéo lại hứa đại tẩu tay áo. Nương, phía trước ngươi đáp ứng rồi cha. Ta khi nào đáp ứng cha ngươi? Ta chính mình như thế nào cũng không biết. Trong lòng biết bắt chẹt hứa đại nha huy hiếp, hứa đại tẩu ngược lại không nội, cười như không cười nhìn hứa đại nha, hỏi. Người hứa Đại Nha hơi há mồm, nỗ lực hồi tưởng ngày đó tình cảnh, ngạc nhiên phát hiện Hứa Đại Tẩu xác thật chưa từng đáp ứng quá muốn giúp nàng từ hôn. Hứa Đại Tẩu lúc ấy chỉ là không hề mở miệng, lo liệu trầm mặt mà thôi, nói Hứa Đại Tẩu là đáp ứng giúp nàng từ hôn cũng có thể, nói Hứa Đại Tẩu cũng không từng đáp ứng nàng từ hôn cũng đúng. Ý thức được điểm này, Hứa Đại Nha nhịn không được liền càng thêm hoảng hốt. Mắt thấy Hứa Đại Nha nói không ra lời, Hứa Đại Tẩu tức khắc liền đắc ý, thường thường liền liếc xéo hướng Trình Cẩm Nhận thấy được hứa đại tẩu tiểu tâm tư, Trình Cẩm Nguyệt trầm mặc mà chống đỡ. Từ hứa đại nha việc hôn nhân thượng xuống tay, hứa đại tẩu sắc thật bắt chẹt hứa đại nha không sai, nhưng hứa đại tẩu nên sẽ không cho rằng đồng thời cũng bắt chẹt nàng. Nàng lại không phải hứa đại nha mẹ ruột, cũng không muốn vì hứa đại nha định ra bên việc hôn nhân, hứa đại nha lui không lùi thần cùng nàng cái này thẩm thẩm chính là không hề quan hệ. Trình Cẩm Nguyệt là như thế này tưởng, hứa đại tẩu lại sẽ không nghĩ như vậy. Hứa đại tẩu là thật sự cho rằng Trình Cẩm Nguyệt cô y giúp Hứa Đại Nha mặt khác chọn lựa tân việc hôn nhân. Cũng là bởi vì này, Hứa Đại Tẩu thực để ý Trình Cẩm Nguyệt hôm nay đóng cửa lại cùng Hứa Đại Nha mật đàm hành động, chỉ cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt khẳng định đã vì Hứa Đại Nha chọn hảo nhà chồng, vẫn là tránh nàng ngầm làm động tác nhỏ. Hứa Đại Tẩu vốn là đối Trình Cẩm Nguyệt rất có khúc mắc, chỉ là vẫn luôn chịu đựng chưa nói. Hôm nay nhưng không phải làm nàng tóm được cơ hội, cung cấp Trình Cẩm Nguyệt điểm nan kham. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy nan kham. Thấy hứa đại tẩu rất là đắc ý, nàng trực tiếp liền cười, nếu đại tẩu đã quyết định đại nha việc hôn nhân bất biến, ta đây bên này liền xuống tay vì đại nha thêm vào của hồi môn. Hứa đại tẩu trên mặt tươi cười cứng đờ, hơi mang trần chờ nhìn về phía trình cầm nguyện, có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Ta là đại nha tứ thẩm, đại nha phải gả người, ta đương nhiên muốn giúp nàng thêm trang. Tam nha cùng ngũ nha cũng là giống nhau, đợi cho các nàng xuất giá, cũng đều sẽ có ta vì các nàng thêm vào của hồi môn. Hứa gia một chúng chất nữ, ta đều là đối xử bình đẳng." Trình Cẩm Nguyệt trả lời, ngữ khí không thấy chút nào miễn cưỡng. Hứa đại tẩu vốn dĩ nghĩ Trình Cẩm Nguyệt khẳng định là trang. Nếu như nàng bên này không buông khẩu, Hứa đại nha cũng chỉ có thể gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai. Ngược lại, Trình cầm Nguyệt mặt khác giúp Hứa đại nha định ra việc hôn nhân cũng chỉ có thể không tính toán gì hết, một phen tâm huyết lập tức nước chảy về biển đông, Trình Cẩm Nguyệt sao có thể không tức giận. Nhưng mà trên thực tế, Trình Cẩm Nguyệt xác thật không có sinh khí. Cũng không có mặt khác phản ứng cùng hành động. Cực kỳ nhẹ nhàng băng quơ, Trình Cẩm Nguyệt liền bóc qua việc này. Kể từ đó, hứa đại tẩu liền rất có chút ốc. Chẳng lẽ là nàng tưởng sai rồi, Trình Cẩm Nguyệt không có trong lén lút vì hứa đại nha tìm việc hôn nhân. Sao có thể? Nếu Trình Cẩm Nguyệt thật sự cái gì cũng không có làm, vì cái gì còn muốn có nàng cùng hứa đại nha mật đàm. Hứa đại tẩu nghiễm nhiên đã quên, vừa mới đem nàng ngăn ở ngoài cửa người kia là hứa đại nha, mà không phải Trình Cẩm nàng Nếu muốn tính C Hẳn là đi tìm hứa đại nha, đều không phải là trình cầm nguyệt. Nói đến cùng, hứa đại tẩu từ lúc bắt đầu liền quái sai rồi người, cũng dùng sai rồi thủ đoạn. Thậm chí với trình cầm nguyệt bên này không hề có đã chịu ảnh hưởng, hứa đại nha lại là khóc không ra nước mắt, cấp sắp biến thành kiến bò trên trào nóng. Nương, ta hứa đại nha là rất muốn hảo hảo cùng hứa đại tẩu lại nói nói. Nàng khẳng định rất muốn trình cầm nguyệt cho nàng thêm của hồi môn, nhưng cả người không phải nàng tưởng, nàng cũng sẽ không căm lòng. Hoàn toàn không có để ý tới hứa đại nha ý tứ, Hứa Đại Tẩu nhìn Trình Cẩm Nguyệt thật lâu sau, vẫn là cắn răng không nói. Dù sao nàng là khẳng định sẽ không làm Trình Cẩm Nguyệt vừa lòng để ý, Trình Cẩm Nguyệt mơ tưởng từ nàng nơi này chiếm được hảo. Bởi vì Hứa Đại Tẩu cương thế, giới, nhập, Hứa Đại Nha rốt cuộc vẫn là không có thể cùng Trình Cẩm Nguyệt đem nói cho hết lời. Lại sau đó, nàng đã bị Hứa Đại Tẩu cấp lôi đi. Tuy ý Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha rời đi, Trình Cẩm Nguyệt không có ra tiếng gọi người cũng không có tính toán ngăn lại các nàng. Vẫn là câu nói kia, hứa đại nha muốn một lần nữa chọn lửa mặt khác việc hôn nhân, phải trước nói phục hứa đại tẩu. Nếu là hứa đại tẩu không đáp ứng, hứa đại nha tưởng lại nhiều đều là không làm nên chuyện gì. Bên kia, rời đi trình cẩm nguyệt tấm mắt, hứa đại tẩu tức giận như cũ khó tiêu, toàn bộ liền phát tiết ở hứa đại nha trên người, người rốt cuộc tưởng làm ẩm ý cái gì. Không giấc có phải hay không? Nương, ta chính là tìm tứ thẩm cho chuyện nơi nào liền không được Ngươi mới là không dứt, một hai phải đem ta bức tử có phải hay không? Hứa đại nha cũng là tức giận đến không được, đối với hứa đại tẩu hô lên. Ngươi còn có mặt mũi hướng ta ồn ảo. Ai cho ngươi là gan như vậy cùng ta nói chuyện? Ta chính là ngươi mẹ ruột. Nổi giận đùng đùng trừng mắt hứa đại nha, hứa đại tẩu thượng thủ liền hướng tới hứa đại nha trên người đánh qua đi. Là mẹ ruột còn như vậy hại nàng. Chỉ xem hứa đại tẩu làm, nơi nào như là nàng mẹ ruột. Nếu như có thể lựa chọn. Nàng tình nguyện không cần hứa đại tẩu cái này mẹ ruột. Hứa đại nha một bên trốn một bên liền khóc lên. Khóc cái gì khóc? Không chuẩn khóc. Ngươi nơi nào tới mặt ở chỗ này khóc? Ta mới sắp bị ngươi khí khóc. Hứa đại nha này vừa khóc, hứa đại tẩu càng là nổi trận lôi đỉnh, gào lên. Hứa đại tẩu cùng hứa đại nha như vậy đại trận trượng, đương nhiên là dấu không được hứa ra những người khác. Hứa mãi mãi mặc kệ đắp cùng hỏi đến, đơn giản liền không ra mặt, quyền đương sự tình gì cũng không biết. Hứa đại ca còn lại là trước tiên đuổi lại đây, càng lại hứa đại tẩu, như thế nào lại ở đánh đại nha? Đại nha làm cái gì? Ngươi hỏi nàng. Hứa đại tẩu khẳng định hy vọng hứa đại ca có thể đứng ở nàng bên này, chỉ vào hứa đại nha cái mũi chính là một đốn cáo trạng, còn tuổi nhỏ liền nhiều như vậy ý xấu. Nàng đây là liền chính mình thân cha mẹ ruột đều tính kế thượng. Ta là đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này mới quán thượng như vậy một cái nữ nhi. Cha, ta thật sự cái gì cũng không có làm ca chính là đi tìm Tứ Thẩm nói nói chuyện. Nhưng nương một hai phải không thuận theo không dung tha, chẳng những đánh ta, còn đối Tứ Thẩm rất là không khách khí nói rất khó nghe nói. Hứa Đại Nha cũng là khó thở, không đợi Hứa Đại Tẩu đem nói cho hết lời, liền dương cao thanh âm cùng Hứa Đại ca nói. Lần này, Hứa Đại ca sắc mặt liền rất khó coi, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hứa Đại Tẩu, "Ngươi lại đi tìm Tứ Đệ muội phiền thoái. Ngươi như thế nào liền như vậy không biết tốt xấu? Ở tại Tứ Đệ muội trong nhà lại một cái kính tìm Tứ Đệ muội phiền thoái. Ngươi thật muốn là cảm thấy đế đô hoàng thành Nhật tử quá không hảo quá, hiện tại, lập tức, lập tức cho ta thu thập tay ngải lăn trở về Hứa gia thôn đi. Hứa đại ca là nhất không thể gặp Hứa đại tẩu đối trình cẩm nguyện bất kính. Ở Hứa đại ca xem ra, đến trong nhà người khác làm khách liền phải có làm khách bộ dáng, liền tính tứ để muội tính tình ôn hòa hảo ở chung, Hứa đại tẩu cũng không thể được một tức lại muốn tiến một thước. Nếu không, hắn là thật sự muốn đuổi Hứa đại tẩu rời đi. Nghe ra Hứa đại ca không giống như là đang nói lời nói dối. Hứa đại tẩu trong lòng một đột, đi theo liền ủy khuất thượng, ta nơi nào là đi tìm nàng phiền toái. Là nàng cùng đại nha một hai phải đóng cửa lại tránh ở trong phòng không biết nói cái gì đó, ta bất quá là muốn hỏi cái đến tuật cùng, như thế nào liền sai rồi. Hỏi cái gì hỏi? Tứ lệ muội là đại nha thầm thầm, nàng còn không thể trong lén lút cùng đại nha trò chuyện. Chỉ cảm thấy hứa đại tẩu thực sự rất có chút vô cớ gây rối hứa đại ca ngự khí không những không có hòa hoán, ngược lại hôn loạn lớn hơn nữa hòa khí, được rồi. Ngươi nếu chính mình không nghĩ yên phận ngốc tại đế đô, cũng chỉ quản hồi hứa ra thôn đi. Phải đi về chúng ta đều cùng nhau đi. Hứa đại tẩu không nghĩ tới muốn vẫn luôn ăn vả đế đô không đi. Nơi này lại không phải nàng ra, nàng mới không nghĩ cả ngày xem trình cẩm nguyệt sắc mặt, hơi không lưu ý liền cơm cũng chưa đến ăn. Nhưng là hứa đại tẩu nếu như phải về hứa ra thôn, nhất định phải cùng hứa đại ca bọn họ cùng nhau. Mang lên hứa đại nha cùng hứa nguyên bảo, tốt nhất ngay cả tam nha cùng ngũ nhà cũng cùng nhau mang về hứa ra thôn đi. Chính người đi về trước, ta ở đế đô còn có việc không có xử lý tốt. Hướng về phía hứa đại tẩu xua xua tay, hứa đại ca đuổi khởi người tới. Sự tình gì không xử lý tốt? Nơi nào tới sự tình? Ta như thế nào không biết? Nghe hứa đại ca lý do thoái thác, hứa đại tẩu nghiêm trọng hoài nghi nơi này có nàng không biết bí mật. Tự nhiên mà vậy, hứa đại tẩu liền không vui. Còn có thể có chuyện gì? Thừa dịp lần này ở đế đô, như thế nào cũng đến đem ngũ nha việc hôn nhân cấp định ra tới. Bằng không lần sau chúng ta lại đến đế đô, còn không nhất định phải chờ tới khi nào. Hứa đại ca nhưng không hứa đại tẩu như vậy nhiều tâm địa gian dảo Hắn là nghĩ như thế nào, cũng liền nói thẳng xuất khẩu, cũng không sợ hai hứa đại tẩu sẽ biết. Ngũ nha việc hôn nhân. Hứa đại tẩu thân sắc biến đổi, lập tức liền càng thêm không nghĩ như vậy một mình một người đi trước rời đi đế đô. Ta cũng muốn lưu lại giúp ngũ nha đính hôn. Ta chính là ngũ nha mẹ ruột, ngũ nha việc hôn nhân như thế nào cũng đến trải qua ta đáp ứng mới tính toán. Nói câu trong lòng lời nói, nếu không phải tam nha việc hôn nhân sắc thật tốt không thể nào bắt bẻ, hứa đại tẩu là khẳng định muốn làm ấm ý một trận. Bất quá, mặt trên còn có hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đẹp nặng, hứa đại tẩu rốt cuộc không dám quá mức tùy ý làm bậy, cũng chỉ có thể nhận. Bất quá ngũ nha việc hôn nhân còn không có định ra tới, nàng liền còn có quyền lên tiếng, dễ dàng sẽ không nhả ra. 266, đệ 266 trương Không cần, ta là ngũ nha thân cha, có ta ở đây. Ngũ nha việc hôn nhân tự nhiên có thể định ra Đến nỗi không tính toán gì hết Vậy càng là hứa đại tẩu một bên tình nguyện Ấn hứa đại cao ý tứ Chẳng sợ bọn họ hai vợ chồng người không ở đế đô hoàng thành Hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt lời nói cũng tuyệt đối là tính toán Ta đây cũng muốn lưu lại Ta không yên tâm Hứa đại tẩu nắm chặt nắm tay Mang theo bất cứ giá nào khẩn trương tư thế Khăng khăng muốn cùng hứa đại ca giang rốt cuộc Hứa đại ca như như mày Liếc liếc mắt một cái hứa đại hứ mới lại nhìn về phía Hứa Đại Tẩu, ngươi muốn thật muốn lưu tại Đế Đô, cũng đừng lại náo sự, cũng đừng lại đánh đại nha. Hứa Đại Tẩu không cao hứng nhếch môi, đang muốn trả lời, đã bị Hứa Đại Nha cấp đọt trước. Cha, nương còn chạy đến tứ thẩm trước mặt lật lọng, lại một hai phải ta gả cho đại biểu ca. Cực kỳ hiểu được tận dụng mọi thứ, Hứa Đại Nha lại tố cáo Hứa Đại Tẩu một tràng. Hứa Đại Tẩu muốn mắng người, hung tận quay đầu trường hướng Hứa Đại Nha. Hứa Đại ca tức khắc liền không cao hứng. Ta nói ngươi vì cái gì một hai phải đi tìm tứ để muội phiền thoái, nói đến nói đi vẫn là vì ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai. Ta nay cái liền đem lời nói đặt ở nơi này, đại nhà là ngươi thân khuê nữ không sai, nhưng nàng cũng là ta hứa ra cô nương. Ngươi nếu là một lòng chỉ ngóng trông ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai hảo, nơi trốn đều vì ngươi nhà mẹ đẻ suy nghĩ, ngươi đơn giản lăn trở về ngươi nhà mẹ đẻ đi qua Nhật tử được. Hứa đại tẩu cũng không dám nhận lời đại ca tàn nhẫn lời nói. Biết nàng giờ phút này không thể quá nhiều dây dưa. Cần thiết đến thành thành thật thật cùng hứa đại ca biểu cái thái, hứa đại tẩu nhấp môi, cho cút trọng thi cuối đầu. Hứa đại tẩu phản ứng dừng ở hứa đại ca trong mắt, đó là không dám tiếp tục quậy sự. Cũng không nhiều lời nói, hứa đại ca liền tính toán bóc qua việc này. Nhưng hứa đại nha thực sự sợ hứa đại tẩu người trước một bộ, người sau lại một bộ. E sợ cho ngày sau nào một ngày hứa đại tẩu miệng một bế một trường, liền lại đổi ý đến lúc đó nàng thật là khóc cũng không biết tìm ai khóc đi. Nương, người rốt cuộc là như thế nào thái độ co như cha mặt minh xác nói ra đi. Đừng lại giống như lần trước như vậy, lúc ấy không nói lời nào, xong việc lại chạy tới cùng tứ thẩm gọi nhịp. Tứ thẩm mới là thật sự vô tội lại hoan uổng, hoàn toàn không biết nơi nào đắc tội nương vị này đại tẩu, đã bị nương kéo ra giọng nói kêu la một đại thông khó nghe lời nói. Hứa đại nha cũng là ngày gần đây mới phát hiện, chỉ cần ở Hứa đại ca trước mặt dọn ra trình cẩm nguyện, thật giống như nàng trước kia lấy Hứa Nguyên Bảo đường đùa hộ mệnh giống nhau, trong tình huống bình thường đều là được không? Cũng này đây, Hứa Đại Nha thực thông minh không có nói nàng chính mình mới vừa rồi đã chịu kinh hách, một cái kính lây trình cả nguyệt nói sự, không sợ nàng cha không nghiêm túc nghe. Hứa Đại Ca đương nhiên đem Hứa Đại Nha lời nói nghe vào trong tai, ngay sau đó liền nghiêm túc nhìn về phía Hứa Đại Tẩu, ngươi lần sau còn dám lật lọng, xong việc đổi ý không thừa nhận chính mình lúc trước đồng ý nói, ta liền thật sự đem ngươi đưa về nhà mẹ đẻ, ngươi về sau cũng đều đừng nghĩ lại tiến chúng ta Hứa ra đại môn nửa bước. Hứa Đại Ca uy hiếp, ở giữa Hứa Đại Tẩu hường tâm Hứa đại tẩu khẽ cắn môi, không dám tái khởi bên tâm tư, chỉ phải khuất phục, ta đã biết, về sau cũng không dám. ân Hứa đại ca không coi là cỡ nào cường thế người. Nên nói đã nói, nên cảnh cáo hứa đại tẩu cũng đều cảnh cáo, việc này liền cũng coi như là kết thúc. Đứng ở một bên hứa đại nha lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đối thượng hứa đại tẩu ánh mắt cũng mang lên vài phần sung sướng, sắc, màu. Lần này, nàng nương khẳng định không dám tái khởi tâm đem nàng gả cho nàng đại biểu ca. Hứa Đại Tẩu một cái quay đầu, vừa lúc đối thượng Hứa Đại nhà vui sướng ánh mắt. Kia trong nháy mắt, Hứa Đại Tẩu sắc mặt cực kỳ đáng sợ. "Hảo, thức hảo." Trước kia nàng chỉ đương Hứa Đại Nha là cái tốt, không thành tưởng Hứa Đại Nha mới là chân chính mặt ngoài thành thật, nội bộ gian trá. So với Tam Nha cùng Ngũ nhà, Hứa Đại Nha mới là chân chính bất hiếu nữ, nói là tâm địa ác độc cũng hoàn toàn không vị quá. Liên chính mình mẹ ruột đều có thể ngoan hạ tâm tính kế, Hứa Đại Nha tính cái gì thứ tốt? Hôm nay này bức chứng Nàng tạm thời nhớ kỹ. Hứa Đại Nha có nhìn đến Hứa Đại Tẩu đáng sợ sắc mặt, nhưng không có để ý dù sao nàng có nàng cha chống lưng, nơi nào yêu cầu lo lắng Hứa Đại Tẩu. Bọn họ cái này ra, còn không tới phiên Hứa Đại Tẩu đảm đương. Nương Hứa đại ca, Hứa Đại Nha mặc danh liền có tự tin. Theo sau, nàng cũng không hề sợ hai Hứa Đại Tẩu, ngược lại đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Trình Cẩm Nguyệt bên kia. Cứ việc nàng cùng Trình Cẩm Nguyệt nói chuyện bị Hứa Đại Tẩu mạnh mẽ đánh gãy, nhưng Trình Cẩm Nguyệt tóm lại cũng cùng nàng nói không ít. Nàng đến hảo hảo lũ một sợi, mới có thể hoàn toàn biết rõ ràng Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc là có ý tứ gì. Không chiếm được Trình Cẩm Nguyệt to lớn duy trì, nàng khẳng định sẽ ăn rất lớn mệt, chú lệnh không có biện pháp được như ước nguyện. Nghĩ như thế, Hứa Đại Nha không rảnh lo đi theo Hứa Đại Tẩu đối nghịch, vội vội vàng vàng liền trốn hồi chính mình phong đi. Hứa Đại Tẩu vốn dĩ muốn đuổi theo đi lên. Bất đắc dĩ Hứa Đại Ca ở một bên nhìn chằm chằm, Hứa Đại Tẩu không dám lại cùng Hứa Đại Nha động thủ, cũng chỉ có thể tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới. Hứa đại nha tới đi tìm chuyện của nàng, trình cầm nguyện không có giúp hứa đại nha che lấp, trực tiếp nói cho cho hứa mãi mãi biết. Nàng thật đúng là sẽ tìm người, biết ngươi có thể giúp được với nàng. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, đối hứa đại nha hành động một đinh điểm cũng không thích, lao tư tức phụ ngươi đừng để ý tới nàng, khiến cho nàng cái kia mẹ ruột hảo sinh vì nàng chu tính, nhìn xem nàng cuối cùng rốt cuộc có thể gả cái như thế nào hảo việc hôn nhân. Ta coi đại tẩu sắc thật còn muốn vì đại nha mưu hoa, bất quá đại nha tựa hồ không nghĩ phối hợp Tuy rằng sự không liên quan bọn họ tứ phòng, nhưng hứa đại nha như vậy nhìn chầm chầm vào nàng không bỏ, trình cẩm nguyệt cũng là có áp lực, đại nha muốn noi theo tam nha cùng ngũ nha như vậy, trực tiếp gả ở đế đô. Vậy làm nàng kia có bản lĩnh mẹ ruột chính mình đi mãn hoàng thành thế nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Hứa mãi mãi nhưng không tin hứa đại tẩu sẽ đáp ứng đem đại nha gả tới đế đô hoàng thành. Đổi mà nói chi, hứa đại nha đây là si tâm vọng tưởng không có việc gì tìm việc. Nghe ra hứa mãi mãi lời nói thái độ Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm nhẹ nhàng cùng thanh nhàn. Đến nỗi lúc sau hứa đại nhà lại tìm được nàng trước mặt tới, nàng cũng là sẽ không lại để ý tới. Chờ đến hứa Minh Chi một ngày này trở về, Trình Cẩm Nguyệt cũng cùng hứa Minh Chi đề cập trong nhà mới nhất phát sinh động thái. Nghe nói hứa đại nhà muốn gả tới đế đô, hứa Minh Chi không có bất luận cái gì dao động. Bất quá nghe tới hứa đại tẩu rõ ràng cố ý hướng tới Trình Cẩm Nguyệt làm khó dễ, hứa Minh Chi trong mắt hiện lên một mặt không mừng, đại ca liền không quảng quảng. Đại ca tự nhiên là có quảng. Bất quá đại ca cũng không thể thời thời khắc khắc đều đi theo đại tẩu phía sau không phải. Ta nghe nói đại ca đã cùng đại tẩu lên tiếng, đại tẩu nếu là còn dám ở nhà nháo sự, khiến cho đại tẩu hồi hứa ra thôn đi. Lại vô dụng, đại ca sẽ trực tiếp đem đại tẩu đưa về nhà mẹ đẻ. Đại tẩu tuy rằng rất có chính mình tính toán, rốt cuộc vẫn là sợ đại ca, cuối cùng liền không nói thêm nữa cái gì. Phát sinh ở hứa ra phụ trạch sự tình, trình cẩm nguyệt đương nhiên rất rõ ràng. Hứa lại ca cùng Hứa Đại Tẩu chi gian tranh chấp, nàng cũng đều biết. Ngay cả Hứa Đại Nha về điểm này tiểu tâm tư, ở trong đó lại nổi lên như thế nào tác dụng, Trình Cẩm Nguyệt cũng đều nghe Ngô Thẩm từng cái báo cho. Lấy Trình Cẩm Nguyệt tâm kế, đương nhiên sẽ không nhìn không thấu Hứa Đại Nha rốt cuộc làm cái gì. Bất quá Ngô Thẩm không yên tâm, còn cố ý cấp Trình Cẩm Nguyệt thượng một khóa, thẳng làm Trình Cẩm Nguyệt buồn cười không thôi. Bất quá Hứa Đại Nha những cái đó tâm tư cùng thủ đoạn, liền không cần thiết nói cho Hứa Minh Chi nghe xong. Rốt cuộc là phủ trạch nội sự, Trình Cẩm Nguyệt sẽ ngồi xuống cùng hứa mãi mãi chẩm rãi liêu, lại sẽ không đem nàng cùng hứa Minh Chi một chỗ thời gian lãng phí tại đây loại nhàn thoại thượng. Hứa Minh Chi cũng không cần cụ thể biết được sở hữu chi tiết, liền nhẹ nhàng đem đại phòng mỗi người tâm tư cùng bản tính đều rõ như lòng bàn tay. Hứa Đại Nha liền tính, hứa Minh Chi rốt cuộc là trưởng bối, lại là thúc thúc, rất ít sẽ cùng hứa Đại Nha nhiều lời loại này cô nương ra tinh tế tâm tư. Hứa Đại Tẩu liền càng không cần phải nói, hứa Minh chi là chú h dễ dàng sẽ không theo hứa đại tẩu tiếp lời, ngược lại là hứa đại ca, hứa minh chi không khách khí tìm qua đi. Kỳ thật liền tính hứa minh chi không tìm hứa đại ca, hứa đại ca cũng là muốn tìm hứa minh chi. Hôm nay hứa đại tổ tìm Trình Cẩm Nguyệt phiền toái sự tình, hứa đại ca không hảo đi theo Trình Cẩm Nguyệt xin lỗi, ở hứa minh chi trước mặt lại là phá lệ trắng ra bằng phẳng. Tự nhiên, xin lỗi nói cũng không ít nói. Đại ca đều là đại phòng cô nương, đại nha sẽ cảm thấy chính mình việc hôn nhân không bằng tam nha cùng ngũ nha. Đây là không gì đáng trách. Chẳng qua, lúc trước là nàng chính mình làm ra lựa chọn, chúng ta ai cũng không có miễn cưỡng nàng, càng không có cưỡng bức với nàng. Hiện giờ nàng đột nhiên sửa miệng đổi ý, vốn nên trực tiếp đi tìm đại tẩu nhà mẹ để thả ngôn chính mình thái độ, rác mặt lui rất việc hôn nhân đó là. Nhưng nàng không những không có ý thức được chính mình sai lầm, ngược lại trốn tới đế đô lúc sau lại lại nhiều lần tự hành đưa ra khắc tìm việc hôn nhân vớ vẩn ngôn ngữ. Như vậy hành vi thực sự không nên, cũng không đúng. Thật sự có nhục ta hứa ra ra phòng, có tổn hại ta hứa ra danh dự, cần đến kịp thời sửa đúng, không có lần sau. Hứa đại ca xin lỗi lời nói, hứa Minh Chi nghe được, cũng cảm giác được hứa đại ca thành ý. Nhưng là, hứa đại ca rõ ràng rơi rất hứa đại nha toàn bộ đem sai lầm đều đẩy đến hứa đại tẩu trên người, này liền không phải hứa Minh Chi muốn kết quả. Nếu hứa đại nhà dám đem tâm tư tính kế đến trình cẩm nguyệt trên đầu, cũng đừng muốn chạy trốn lại đây tự hứa Minh Chi trả thủ. So với trình cẩm nguyệt Hứa Minh Chi mới là chân chính giết người không thấy máu, hai ba câu lời nói liền chặt đứt hứa đại nha muốn rượi vào hứa đại ca vì nàng xuất đầu đường lui. Hứa Minh Chi cái này để để ở hứa đại ca trong mắt cùng trong lòng, đó chính là lợi hại nhất người đọc sách. Chỉ cần là Hứa Minh Chi nói ra, khẳng định là khuôn vàng thước ngọc, không cần có bất luận cái gì nghi ngờ. Thêm chi Hứa Đại ca vốn dĩ cũng đối hứa đại nha đảo hôn một chuyện rất có bất mãn, lập tức liền đứng hứa Minh Chi đối hứa đại nha chắc cứ, cũng không phải là. Đại nha xác thật quá không hiểu chuyện. Cái nào cô nương già sẽ giống nàng như vậy, chính mình trước mặt mọi người nói muốn khắc tìm việc hôn nhân. Chỉ là nghe liền mất mặt, nàng cũng không cảm thấy e lệ. Nói đến cùng, vẫn là bị nàng nương cấp dạy hư. Giống tam nha cùng ngũ nha vẫn luôn đi theo tứ đệ mội bên người, đã bị giáo dưỡng thực hiểu chuyện, cũng thực quy củ. Nhi nữ việc hôn nhân từ xưa đó là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Đại nha nếu thật sự không nghĩ đại ca đại tẩu vì nàng làm chủ, cũng chỉ quản đi tìm cha mẹ đi. Nương tuy rằng tuổi lớn, Lại cũng lao đương lực tráng, thâm tư thanh minh. Có nàng lão nhân ra giúp đại nha trường mắt, đại nha nên không có mặt khác gì nghĩ mới đúng. Nếu hứa đại tẩu trấn áp không được đại nha, hứa minh chi liền mời đến hứa mãi mãi này toàn úi lớn. Nghĩ đến, hứa đại ca là khẳng định sẽ đáp ứng. 267, đệ 267 trương. Hảo, liền thỉnh nương hỗ trợ vì đại nha tìm một môn việc hôn nhân. Có nương ra ngựa, tìm được khẳng định là cực hảo việc hôn nhân. đại Nếu là còn muốn làm ở Mỹ, Vậy thật sự thực không biết tốt xấu. Vừa nghe hứa Minh Chi đề nghị, hứa đại ca hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, hứa mãi mãi ở hứa đại ca trong lòng chính là thật sự rất lợi hại. Nếu như hứa mãi mãi thật sự muốn tiếp nhận giúp hứa đại nhà tìm việc hôn nhân, hứa đại ca không có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Vậy trước chờ đại nhà đem trên người nàng việc hôn nhân cấp hoàn toàn lui, lại nói mặt khác. Mà nay nàng vẫn là lương đeo hôn nữa người, lại nơi nơi thu xếp làm ai. Chẳng phải là chọc người nhạo báng. Hứa Minh chi cấp ra hắn Minh sát thái độ. Là, đều nghe tứ đệ. Hứa Đại ca cũng không vội vã giúp Hứa Đại Nha mặt khác tìm việc hôn nhân. Hoặc là có thể nói, Hứa Đại ca ngay từ đầu liền không nghĩ tới Hứa Đại Nha muốn từ hôn. Trước mắt tuy rằng Hứa Đại ca đã tán thành Hứa Đại Nha chết sống muốn từ hôn này một chuyện thật, lại cũng chưa từng có nhiều suy nghĩ kế tiếp phải làm sao bây giờ. Giống Hứa Đại Nha cùng Hứa Đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân, nói là muốn lui Nhưng bọn hắn người đều còn không có hồi hứa ra thôn, khẳng định lui không thành. Vậy chỉ có thể chờ đến bọn họ trở về hứa ra thôn, lại nói mặt khác. Cũng ngày đây, hứa đại nha vẫn luôn nhảy nhót lung tung nhảy nhót ý tưởng cùng ý niệm, hứa đại ca không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng không đi miệt mài theo đuổi. Ở hứa đại ca xem ra, mặc dù hứa đại nha thật sự muốn một lần nữa đính hôn, kia cũng là bọn họ hồi hứa ra thôn chuyện sau đó. Tạm thời, không đổi. Biết nhà mình đại ca là thật sự không có nhìn ra hứa đại nhà nhaưu tính, Hứa Minh Chi hơi hơi gật đầu, đĩnh điểm không có nói tỉnh hứa đại ca ý tứ, càng thêm không có tính toán giúp hứa đại nha chọc phá tầng này giấy cửa sổ. Dù sao chỉ cần hứa đại ca bên này không có động tâm tư, mặc cho hứa đại nha nghĩ như thế nào, đều là vô dụng. Trừ phi hứa đại nha đã quyết định quyết tâm, ở đắc tội hứa đại tẩu lúc sau, lại cùng hứa đại ca hoàn toàn ly tâm. Đương nhiên, chẳng sợ hứa đại nha thực sự có cái này quyết đoán, cũng đã chậm. Mà nay nàng việc hôn nhân nhưng không hề niết ở hứa đại ca cùng hứa đại tẩu trong tay, ngược lại tới rồi hứa mãi mãi nơi đó. Hứa đại nha có thể cùng hứa đại ca cùng hứa đại tẩu chơi tâm nhãn, hơn nữa chơi thực chơi chảy, cho tới nay mới thôi đều không có lợi thuyền. Nhưng là tới rồi hứa mãi mãi trước mặt, hứa minh chi có thể cam đoan, hứa đại nha về điểm này thủ đoạn quyết định không có chút nào dùng võ nơi. Hoàn toàn không biết chính mình đã là bị hứa già nhất có tiền đồ tứ thúc cấp hố, hứa đại nha nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt nói không ở lý. Tình huống của nàng cùng trong nhà mặt khác bọn muội muội căn bản là không giống nhau. Nàng lại không có tam nha cùng ngũ nha như vậy hả mệnh, con tuổi nhỏ liền dưỡng ở tứ phòng, tứ thúc tứ thẩm khẳng định đối tam nha cùng ngũ nha càng thêm hảo, so nàng việc hôn nhân muốn càng thêm đệ bụng. Nhị nha cùng tứ nha liền càng đừng nói nữa. Đều là thân cha mẹ ruột hỗ trợ nói thần, nhìn xem nhị thúc nhị thẩm là như thế nào dụng tâm giúp nhị nha cùng tứ nha chọn lựa phu quân, mà nàng chính mình đâu? Thân cha mặc kệ sự, từ đầu đến cuối đều không có đứng ở nàng lập trường, giúp nàng suy xét chẳng sợ mẩy may. Mẹ ruột càng là không đáng tin cậy, chỉ nghĩ đem nàng đưa về nhà mẹ để đi lấy lòng những cái đó nhà mẹ đẻ người. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy nàng đây là bị hứa đại tẩu cấp hại, hứa đại nha cuối cùng đến ra kết luận vẫn là phía trước kia một cái, nàng không thể trông cậy vào người khác dữ dội hảo tâm kéo nàng một phen, chỉ có thể dựa vào chính mình liều mạng đi ra một cái đường sống tới. Hứa Đại ca lần thứ hai đứng ở hứa mãi mãi trước mặt, là cùng Hứa đại tẩu một hồi. Lần này Hứa đại ca ý tứ thực minh xác, trước định ra ngũ nha việc hôn nhân, sau đó bọn họ đại phòng liền hồi hứa ra thôn đi. Đại nha cùng Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân đã kéo đến không được, tốt xấu đều đến cho người ta một cái cách nói. Là cái này lý. Tuy rằng cực kỳ chướng mắt Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ, nhưng chuyện này thượng sắc thật là Hứa đại nha sai, Hứa mãi mãi không có ngăn đón Hứa đại ca tính toán, gật đầu trả lời. Chờ đại nha trên người việc hôn nhân hoàn toàn lui, lần sau nàng nếu là lại có cơ hội tới đế đô, còn thỉnh mẫu thân tự mình nàng tìm một môn việc hôn nhân. Thấy hứa mãi mãi tán đồng hắn tính toán, hứa đại ca hàm hậu cười cười, nói, ta tới vì nàng tìm việc hôn nhân. Hứa mãi mãi trực tiếp liền nhìn về phía hứa đại tẩu, người tức phụ đáp ứng. Khẳng định đáp ứng, có nương ngài hỗ trợ lo lắng, là đại nha phúc khí, cung tỉnh đại nha nàng nương đi theo, thao, tâm. đại nàng nương đầu góc không được Phí lao đại kính nhi tìm trở về việc hôn nhân còn không ra sao, liền không cho nàng lại chạy ra ném chúng ta láo hứa ra mặt. Phía trước đại nhà việc hôn nhân chính là hứa đại tẩu chính mình làm chủ, kết quả đâu? Lúc này đây hứa đại nhà một lần nữa làm ai? Hứa đại ca là khẳng định sẽ không đáp ứng làm hứa đại tẩu, cám, tay. Hứa đại tẩu ngây ngẩn cả người. Tới tìm hứa mãi mãi phía trước, hứa đại tẩu biết hứa đại ca là tính toán trào từ biệt. Nhưng hứa đại tẩu cũng không biết. Hứa Đại Ca chuẩn bị làm hứa mãi mãi hỗ trợ vì Hứa Đại Nha mặt khắc tìm tiếp theo việc hôn nhân. Hứa Đại Tẩu vốn đang cho rằng Hứa Đại Ca sẽ tìm Trình Cẩm Nguyệt hỗ trợ. Mà mặc dù Trình Cẩm Nguyệt thật sự tiếp tay, Hứa Đại Tẩu cũng không có gì rất sợ hãi. Dù sao nàng là trưởng tẩu, Trình Cẩm Nguyệt nói như thế nào cũng muốn cho nàng lưu tình mặt. Nhưng một khi đề cập đến hứa mãi mãi, Hứa Đại Tẩu không thể không luống cuống. Một lát sau, Hứa Đại Tẩu lấy lại tinh thần, trong lòng đối Trình Cẩm Nguyệt không mừng liền càng thêm tăng thêm vài phần. Nàng Liên biết, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Muốn nói hứa mãi mãi đột nhiên tiếp nhận đại nhà việc hôn nhân, nơi này lại không có Trình Cẩm Nguyệt bốc tích. Sao có thể? Hứa đại tẩu cái thứ nhất không tin. Hảo! Nếu ngươi nói như vậy, đến lúc đó chỉ lo làm đại nha tới tìm lao bà tử đi. Ở nhi nữ việc hôn nhân thượng, hứa mãi mãi vẫn là rất có ý tưởng cùng kiến giải. Trước kia hứa đại ca ngũ huynh đệ việc hôn nhân, nhưng không đều là hứa mãi mãi một tay, xử lý. Lúc đó hứa ra ra nhưng không, cám, qua tay. Bất quá hứa mãi mãi lời nói nói cũng rất có đường sống. Nàng chỉ là làm hứa đại nha tới tìm nàng, hứa đại nha nếu là chính mình không tới tìm nàng, nàng cũng liền không cần tốn nhiều cái này tâm. Ngược lại, mặc dù hứa đại nha tới tìm nàng, đến lúc đó sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng, hứa mãi mãi cũng không làm ra bất luận cái gì bảo đảm. Đến tận đây, ở đây ba người lại là hoàn toàn bất đồng khác nhau tâm tư. Hứa đại ca lòng tràn đầy vui mừng ý Nếu hứa mãi mãi chính miệng đáp ứng rồi việc này, hắn cũng liền không cần lo lắng hứa đại nhà tiếp theo việc hôn nhân muốn như thế nào tìm. Hứa đại tẩu tắc âm thầm cân nhắc như thế nào đem hứa đại nha lưu tại hứa gia thôn, lại không cho hứa đại nhà có cơ hội trộm chạy tới đế đô hoàng thành. Nhưng hứa mãi mãi đâu? Hứa mãi mãi căn bản chính là hư hoàng nhất chiều, nghe đi lên là đáp ứng rồi, kỳ thật một cái hứa hẹn cũng chưa cho ra tới. Cho nên nói, gừng càng già càng cay. Cùng hứa mãi mãi so sánh với... Thời đại ca cùng Hứa Đại Tẩu đều còn quá non. Đến nỗi Hứa Đại Nha, liền càng thêm không có biện pháp nhìn. Biết được bọn họ một nhà ngày kế liền phải rời đi Đế đô Hoàng thành, Hứa Đại Nha vội vàng lắc lắc đầu, đương trường liền phải ra tiếng kêu la. "Được rồi, Đại Nha ngươi câm miệng, ngừng nghỉ chút." Hứa Mãi mãi biểu môi, ngữ khí rất là không thể nghi ngờ, "Ngươi không về trước Hứa ra thôn đi đem ngươi phía trước kia một môn sốt ruột việc hôn nhân cấp giải quyết, còn trông cậy vào ai có thể giúp ngươi tìm tiếp theo môn hảo việc hôn nhân?" Sống không đến mức ngươi còn một lòng nghĩ một nữ nhị gà đi. Ngươi ném đến khởi người này, chúng ta lao hứa ra còn muốn thanh danh đâu. Bị hứa mãi mãi không chút khách khí một rỗi, hứa đại nha tới rồi bên miệng không tình nguyện ngôn ngữ lại tất cả đều nuốt đi xuống. Tùy theo mà đến, là tràn đầy bất đắc dĩ cùng nghi ngờ. Nàng trở về hứa ra thôn, liền thật sự có thể từ hôn. Nàng cha bên này, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Nhưng nàng nương đâu? Nàng nương thật sự sẽ không sau lưng ám hại nàng. Đến lúc đó mạnh mẽ đem nàng cột lên kiệu hoa, đưa đi cứu cứu ra gả cho đại biểu ca. Nhưng chỉ xem hứa mãi mãi thái độ, hứa đại nha liền biết, việc này là không có quay lại đường sống. Đến nôi với hứa đại nha rất muốn khóc lóc kể lệ bì khuất, lại không biết tìm ai. Trong lúc nhất thời, liền cưng ở tại chỗ. Hứa đại tẩu lại là thật cao hứng. Từ khi lần này tới đế đô hoàng thành tìm hứa đại nha, nàng liền không thiếu ở hứa đại nha trước mặt an mệt cùng vấp phải trắc trở. Lần này... Cuối cùng đến phiên hứa đại nha bị trấn áp ở đi. Tuy rằng là hứa mãi mãi ra mặt, hứa đại nha chân chính sợ người không phải nàng, hứa đại tẩu cũng giống nhau tâm tình sung sướng. Chỉ cần trở về hứa ra thôn, một khi trở về hứa ra thôn, nhưng còn không phải là tới rồi nàng địa bàn, không còn có hứa đại nha tùy tâm sở, dục, nhảy nhót cơ hội. Còn có ngũ nha việc hôn nhân, vẫn là thỉnh cầu tứ đệ muội nhiều hơn lo lắng. Phía trước tứ đệ mội nói đến hoàng gia, ta hỏi qua tứ đệ, xác thật là hảo nhân gia. Ngũ nha nếu có thể thuận lợi gà qua đi, Ngày sau nhất định là muốn hưởng phúc. Hứa đại ca thiệt tình thuộc về không ra tay tắt đã, Vừa ra tay liền mau làm tất cả mọi người nhìn với con mắt khác cái loại này người. Giống ngũ nha việc hôn nhân, Hứa đại ca vẫn luôn đều ở nhắc mãi không nổi, Không nổi, hứa đại ca nhưng không phải ngạnh sinh sinh đem hứa đại ca sở hữu phản đối ngôn ngữ đều cấp đổ trở về. Hứa đại ca thật cũng không phải không nghĩ cùng hứa đại ca nháo rốt cuộc. Ở hứa ngũ nha việc hôn nhân thượng, Hứa đại tẩu tổng cảm thấy nàng còn có nhưng dùng võ nơi, tổng có thể hung hăng làm trình cẩm nguyệt an thượng một hồ. Nhưng so với hứa ngũ nha việc hôn nhân, hứa đại nha mới là hứa đại tẩu trong lòng họa lớn, cũng là cần thiết giải quyết việc cấp bách. Cho nên ở hứa đại nha cùng hứa ngũ nha trì gian, hứa đại tẩu chưa từng có nhiều do dự liền làm ra cuối cùng lựa chọn, tính toán đi trước phóng trình cẩm nguyệt một con ngựa. Còn nữa, nếu hứa đại nha định rồi đã nhiều năm việc hôn nhân đều có thể ở cuối cùng thời khắc mọc lan tràn m Ai có thể bảo đảm tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân sẽ không như vậy? Dù sao tam nha cùng ngũ nha đều còn nhỏ, tạm thời không cần gà chồng, hứa đại tẩu chỉ cảm thấy thời gian còn trường, nàng sớm muộn gì còn sẽ lại đến đế đô đi lên một chuyến. Hứa đại tẩu ý tưởng, tạm thời không ai biết, cũng không ai để ý tới. Ở hứa đại ca nói đến hoàng gia việc hôn nhân này sắc thật thực hảo lúc sau, ngũ nha việc hôn nhân cơ bản liền ván đã đóng thuyền. Hảo! Lần trước đi tả ra, ta vốn là muốn đề đề việc này. Bất quá trung gian ra điểm ngoài y mớn, liền không tìm được cơ hội cùng tả phu nhân đề. Quá mấy ngày chờ có thích hợp cơ hội, ta lại đi một chuyến tả ra. Ngũ nha việc hôn nhân mà nay xác thật là kêu đình trạng thái, thật giống như hứa đại tẩu suy nghĩ như vậy, nàng không nóng nảy, trình cầm nguyệt tự nhiên liền càng thêm không nóng nảy. Đến nỗi trình cầm nguyệt nói ngoài y mớn, ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng, không khỏi liền đồng thời nhìn về phía hứa đại tẩu. Nếu không phải hứa đại tẩu cái này rào, phân, quân Ngũ nha việc hôn nhân thế tất sẽ giống như tam nha như vậy, thuận lợi. Chính là nhị nha cùng tứ nha, cũng cảm thấy hứa đại tẩu là thật sự thực không nên, cư nhiên liền chính mình thân khuê nữ việc hôn nhân đều chạy tới chỗ lẫn. Đại bá mâu đây là điên rồi sao? 268, đệ 268 trường. Hứa đại tẩu đương nhiên không điên. Nàng này không phải muốn trương hiển nàng thân là hứa ngũ nha mẹ ruột thân phận, còn tưởng từ chỉnh cẩm nguyện trong tay đoạt lại quyền lên tiếng sao. Chẳng qua thực đáng tiếc chính là... Mặc cho hứa đại tẩu náo loạn hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có thể ngăn lại hứa Ngũ Nha việc hôn nhân. Trong lòng đặc biệt hụt hẫng, Hứa Đại Tẩu lại cũng không có mở miệng nhiều lời. Cũng thế, lại nói như thế nào, Trình Cẩm Nguyệt giúp Ngũ Nha tìm nhà chồng là có uy tín danh dự phú quý nhân ra, thay đổi nàng tự thân xuất mã, khẳng định tìm không thấy so này càng tốt nhân ra. Trong đầu lung tung rối loạn nghĩ, không có tùy tùy tiện tiện nhảy ra Hứa Đại Tẩu liền có vẻ an tính nhiều. Ta không nghĩ rời đi phúc bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca, ca. Ta còn tưởng cùng ngọt bảo cùng hỷ bảo cùng nhau chơi. Hứa đại tàu không có ra tiếng, hứa nguyên bảo lại rất là không tình nguyện ôm lấy phúc bảo, nói cái gì cũng không bông tay. Không có biện pháp, hứa nguyên bảo cũng chỉ có như vậy lớn lên cánh tay, không thể lập tức đem phúc bảo hòa lộc bảo đều ôm lấy. Hơn nữa so với lục bảo, hứa nguyên bảo vẫn là cảm thấy phúc bảo tính tình càng ôn hòa, cũng càng thêm làm hắn dám hồ nháo. Đột nhiên bị hứa nguyên bảo ôm lấy, phúc bảo không có tránh ra, chỉ là nhẹ nhàng vô vô hứa Nguyên Bảo Trên mặt treo một bộ bắt ngươi không có biện pháp bất đắc dĩ biểu tình, thực sự hào chơi. Không nghĩ đi liền lưu lại. Hứa ra thôn như vậy xa, ngươi một cái con nít con nôi, qua lại buôn ba cũng là vất vả, chi bằng ở đế đô trụ thượng 2-3 năm lại trở về. Hứa mãi mãi xác thật nhất thiên vị phúc bảo hòa lộc bảo không sai, bất quá đối mặt khác cháu trai cháu gái, hứa mãi mãi cũng đều không phải là hoàn toàn không thèm để ý. Giống tam nha cùng ngũ nha lúc trước có thể lưu tại tứ phòng. Cố nhiên là bởi vì hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều là thiện tâm người, cũng có năng lực này nhiều dưỡng hai đứa nhỏ, trong đó làm sao không có hứa mãi mãi nguyên nhân. Lại tỷ như nhị nha cùng Tứ Nha ở định ra việc hôn nhân sau, sở dĩ có thể không hề tâm lý gánh nặng chạy tới đế đô học quy củ, học lệ nghĩa, cũng đúng là bởi vì có hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đi theo Tứ Phòng, mới có thể như vậy thuận lý thành trương. Thay đổi hứa ra ra cùng hứa mãi mãi không ở, nhị phòng dựa vào cái gì đem nhà mình Khuê nữ đưa đến tứ phòng tới Hứa gia chính là sớm đã phân ra, các phòng hẳn là các quản các sự mới đúng. Mà nói đến Hứa Nguyên Bảo không nghĩ rời đi, Hứa mãi Mãi lập tức liền lưu người cũng là đặc biệt đang lúc. Thật sự có thể chứ? Vừa nghe có thể lưu tại đế đô, Hứa Nguyên Bảo trong khoảnh khắc tinh thần tỉnh táo, không dám tin tưởng nhìn về phía Hứa mãi Mãi. Này có cái gì không thể? Chỉ cần ngươi tưởng lưu tại ngươi tứ thúc tứ thẩm trong nhà, liền có thể lưu lại. Cung trình Cẩm Nguyệt ở chung lâu rồi, Hứa Mãn Mãi đối trình Cẩm Nguyệt tính tình cũng đã đủ rồi hiểu biết. Trình cầm nguyện không phải cái loại này trong ngoài không đồng nhất người nhỏ mọn, hứa mãi mãi cũng không cần cố kỵ nàng ở lâu một cái tôn tử ở tư phòng, sẽ rước lấy trình cầm nguyện không mừng. Không thể. Hứa nguyên bảo tưởng lưu lại, hứa đại tẩu lại là không đáp ứng. Nàng đã có thể chỉ có như vậy một cái bảo bối nhi tử, nếu là thật sự lưu tại tứ phòng dưỡng thượng 2-3 năm, ai dám bảo đảm sẽ không lại ra một cái tam nha cùng ngũ nha. Chỉ xem tam nha cùng ngũ nha mà nay đối đãi tứ phòng so đối đãi nàng cùng hứa đại ca còn muốn càng thêm thân cận làm, hứa đại tẩu liền rất là lo lắng, nói cái gì cũng không muốn làm hứa nguyên bảo cùng tư phòng có nhiều hơn tiếp xúc. Đối hứa nguyên bảo, hứa đại tẩu tự nhận đã cũng đủ chịu được. Trong khoảng thời gian này hứa nguyên bảo cơ hội như là tránh thoát dây cương con người hoang, một mặt chỉ biết tìm phúc bảo hòa lộc bảo nơi nơi điên chơi chơi đùa, nàng có nói qua cái gì sao? Chẳng sợ trong lòng lại không cao hứng, lại không vui Nàng không cũng mặc kệ Hứa Nguyên Bảo vô cùng cao hứng chơi lâu như vậy. Ở Hứa Đại Tẩu mà nói, nàng có thể chịu đựng đã tới rồi cực hạn. Càng nhiều, chính là cầm dao tử xẻo trên người nàng thịt, nàng không đáp ứng, cũng quyết định không tiếp thu. Nương không nghĩ tới Hứa mãi mãi đều đáp ứng hắn để lại, Hứa Đại Tẩu lại không đáp ứng, Hứa Nguyên Bảo suy sụp hạ mặt, đáng yêu bánh bao mặt tức khắc liền trở nên nhăn dùng rõ. Tiêu Nương cũng vô dụng. Ngươi lại không phải không biết Hứa ra thôn ly đế đồ có bao xa. Người này một lưu chính là 2 3 năm. Nương nếu là tưởng ngươi nhưng làm sao bây giờ? Liên tính nương nghĩ đến đế đô xem ngươi, này một đi một về cũng muốn háo đi rất nhiều thời gian. Cho nên, không thể, nương tuyệt đối không đáp ứng ngươi lưu tại đế đô. Nói thật, hứa đại tẩu nhưng thật ra không lo lắng hứa nguyên bảo sẽ bị tứ phòng khắc khe. Trình cầm nguyên khác không nói, làm người sắc thật cũng đủ hào phóng, ra tay cũng rất là rộng rãi. Chỉ là dưỡng tam nhà cùng ngũ nhà liền hoa như vậy nhiều tiền bạc, khẳng định cũng sẽ không để ý lại nhiều dưỡng một cái hứa nguyên bảo. Khá vậy đúng là bởi vì Trình Cẩm Nguyệt đối hải tử rất hào phóng, Trình Cẩm Nguyệt mới phá lệ thảo bọn nhỏ thích, đặc biệt sẽ lung lạc nhân tâm. Không đơn giản là Tam nha cùng Ngũ nha bị Trình Cẩm Nguyệt thuận lợi thu mua, mặc dù là vẫn luôn dưỡng ở bên người nàng Hứa Nguyên Bảo, hiện nay cũng đã thực thiên hướng Trình Cẩm Nguyệt. Hứa đại tẩu là nói cái gì cũng luyến tiếc đem chính mình nhi tử Bạch Bạch đưa cho Trình Cẩm Nguyệt. Không hề nghi ngờ, nàng liền không muốn đem Hứa Nguyên Bảo lưu tại Đế Đô. Có quan hệ Nguyên Bảo đi lưu Trình cầm nguyệt không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Dù sao cũng không phải nàng tưởng lưu hứa nguyên bảo ở đế đô, hứa đại tẩu phản đối thái độ đối nàng tới nói không hề lực trấn nhiếp. Đến nỗi hứa nguyên bảo lưu lại lúc sau vấn đề, trong nhà không phải còn có hứa mãi mãi cái này đại trưởng bối ở sao, trình cầm nguyệt mừng dỡ đương phủi tay trưởng quài. Nguyên bảo vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Hứa đại ca cũng không tính toán đem hứa nguyên bảo lưu tại đế đô. Rốt cuộc cứ như vậy. Bọn họ đại phòng cơ hồ có thể nói là đem sở hữu hài tử đều giao cho tứ phòng thay dưỡng. Tuy là hứa đại ca thần kinh lại thô, cũng biết như vậy là không đúng. Cho nên, cứ việc rất là nhạc thấy Hứa Nguyên Bảo nhiều cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tiếp xúc, Hứa Đại Ca vẫn là cự tuyệt Hứa Nguyên Bảo muốn lưu tại đế đô yêu cầu. Cho dù là Hứa Mãi Mãi đã mở miệng, Hứa Đại Ca cũng không đáp ứng. Hứa Nguyên Bảo có cha có nương, hai vị lại đều không đồng ý đem Hứa Nguyên Bảo lưu tại đế đô, như vậy mặc kệ Hứa Nguyên Bảo là như thế nào ý tưởng. Hứa mãi mãi đều sẽ không lại khăng khăng lưu người. Tả hữu không phải con trai của nàng, hứa đại ca cùng hứa đại tẩu ái như thế nào dưỡng liền như thế nào dưỡng, nàng cái này mãi mãi có thể làm đều đã làm xong. Như thế như vậy, hứa nguyên bảo cuối cùng vẫn là không có thể như nguyện lưu tại đế đô, cả người đều bề bài, đánh không dậy nổi tinh thần tới. So hứa nguyên bảo càng không có tinh thần, không hề nghi ngờ chính là hứa đại nha. Hứa đại nha cũng rất muốn lưu tại đế đô, so hứa nguyên bảo muốn càng thêm tưởng. Rốt cuộc hứa Nguyên Bảo tưởng lưu lại lý do rất đơn giản đơn thuần chính là tưởng cùng phúc bảo hòa Lộc bảo cùng nhau chơi luyến tiết hai cái thực muốn chơi caka ca. nhưng là hứa đại Nga đi lưu lại có thể thay đổi nàng cả đời đối nàng thật là rất quan trọng nhưng hứa đại Nga không có biện pháp lưu lại nàng tìm không thấy bất luận cái gì lý do cùng lý do thoái thác tới kéo Minh Hếu mặc kệ là chỉnh cẩm nguyệt vẫn là hứa mãi mãi đối nàng đều đặc biệt lãnh đạo căn bản không muốn nghe nàng biết chính mình đã là lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh Hứa đại nha không ngọn nguồn liền cảm giác được một trận mê mang. Làm sao bây giờ? Nàng lần này hồi hứa ra thôn, thật sự có thể thuận lợi từ hôn thành công, lại trở về đế đô hoàng thành. Chỉ sợ, sự tình sẽ không giống nàng tưởng đơn giản như vậy cùng dễ dàng. Từ đế đô trở lại hứa ra thôn, lộ vẫn là như vậy xa xôi, chờ hứa đại ca đoàn người rốt cuộc trở lại nhà mình cửa, thời gian là cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Mà hứa đại ca bọn họ một hồi tới, lập tức liền ở hứa ra thôn khiến cho không nhỏ xôn xao Nguyên nhân vô hắn, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ tìm tới môn đưa ra muốn nên thú hứa đại nhà quá môn, hứa đại ca lại cự tuyệt. Có quan hệ hứa đại nhà muốn từ hôn sự tình, hứa ra nhị phòng, tam phòng cùng ngũ phòng cũng không biết. Ngũ phòng còn hào thuyết, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn đều định cư dự châu phủ, hiếm khi hồi hứa ra thôn, tự nhiên sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. So sánh giới, nhị phòng cùng tam phòng liền rất là giật mình. Đại tẩu, ngươi thật sự phải cho đại nhà từ hôn. Hứa nhị tẩu thật cũng không phải nói, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai là như thế nào hảo, việc hôn nhân này là cỡ nào làm nàng cảm thấy phong cảnh vinh quang. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, cứ như vậy từ hôn tựa hồ không thế nào hảo, sẽ ảnh hưởng hứa đại nhà thanh danh, một cái không cẩn thận thậm chí còn sẽ liên lụy đến hứa ra mặt khác mấy cái cô nương. Hứa nhị tẩu nhà mình cũng là có hai cái nữ nhi. Nói đến nhị nha cùng tứ nha hứa nhị tẩu khẳng định không có đau nhị tử như vậy để ý nữ nhi. Nhưng nàng cũng tuyệt đối không muốn cho nhị nha cùng tứ nha quá đến không tốt. Đặc biệt vẫn là ở nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân thượng, hứa nhị tẩu miễn bản nhiều coi trọ. Cùng hứa đại tẩu hoàn toàn bất đồng, hứa nhị tẩu là lòng tràn đầy nghĩ dựa hai cái nữ nhi nhà chồng hảo hảo đệ bạt đệ bạc hứa bốn bảo. Ai làm hứa bốn bảo tiểu đâu, chờ hứa bốn bảo lớn lên, nhưng không phải đến làm hứa nhị nha cùng tứ nha nhiều hơn trợ cấp trợ cấp hứa bốn bảo. Cho nên đương biết được hứa nhị ca vì hứa nhị nha cùng tứ nha đều tự tìm một môn không tồi việc hôn nhân. Còn cố ý làm nhị nha cùng tứ nha đi đế đô tìm tứ phòng học quy củ cùng lễ nghĩa thời điểm, Hứa Nhị Tẩu không có ngăn đón. Một là ngăn không được, trong nhà ngoài ngõ nhưng phàm là Hứa Nhị ca làm ra quyết định, Hứa Nhị Tẩu đều chỉ có ngoan ngoãn nghe thả Nghiêm Túc phục tùng phân. Nhị sao? Chính là Hứa Nhị Tẩu chính mình tư tâm. Trước kia Hứa Nhị Tẩu liền vẫn luôn cảm thấy, chỉ làm tam nha cùng ngũ nha đi theo tứ phòng, bọn họ nhị phòng quá có hại. Ai đều biết tứ phòng ở đế đô quá chính là giữ rọi phú quý ngày lành. Nàng chính mình cũng là chính mắt nhìn quá, tự mình trải qua quá. Nếu là có thể, hứa nhị tẩu chính mình đều tưởng lại đi đế đô hoàng thành trụ thượng một đoạn thời gian. Hiện giờ nhưng tính làm nàng tóm được cơ hội vất điểm buồn trở về, chẳng sợ nhị nha cùng tứ nha chỉ là đi tứ phòng ăn nhiều vài bữa cơm, hứa nhị tẩu cũng cảm thấy thực có lời. Ít nhất, nhà mình phòng bếp tình không ít đồ ăn không phải.